Doanh Hồng thanh âm đê đê trầm trầm, có lẽ là bởi vì bị rượu phao quá duyên cớ, giờ phút này tiếng nói cũng mang theo chút rượu tinh khiết và thơm, làm người nghe chi như say. Tương ương tuy rằng đã dần dần thói quen cùng hắn ở chung Nhật Tử, nhưng là một chỗ thời gian quá dài, nàng tổng hội cảm thấy không biết muốn làm cái gì. Cho nên, mỗi lần một chỗ thời gian dài, nàng liền luôn luôn trốn tránh, giờ phút này cũng là Tương ương nói, nếu tiểu lượng không tốt, vậy ngươi về sau không cần uống nữa. Doanh Hồng đống nhiên cười rộ lên. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo mê hoặc nhân tâm tử tính. Tương ương chiều hắn nhìn lại, liền thấy nam nhân kia đôi mắt đen, giờ phút này như là đựng đầy hai ông thanh tuyền dường như, trong suốt thấy đáy. Nàng chưa từng có gặp qua. Người nam nhân này như thế đơn thuần vô hại một mặt. Thời xưa trong ấn tượng, hắn là gian trá mà lại tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Sau lại thành thân sau, nàng đối hắn ấn tượng thoáng có điều đổi mới, nhưng cũng là cái loại này cao lớn mà lại lạnh nhạt ít lời. Làm người không dám tới gần. Chính là hiện tại đâu. hắn thế nhưng sẽ cười. Thế nhưng hướng nàng cười. Thế tử ra cười cái gì. Doanh hồng trầm trọng thân mình chiều nàng rửa qua đi điểm. Nam nhân đầu dựa vào nàng trên vai. Ương ương cảm thấy chính mình có chút không chịu nổi này trọng lượng. Trưng 58. Doanh hồng kiên cường lãnh ngạnh. Ngày thường cho dù có nghị thầm lấy lòng giai nhân. Khả năng cũng sẽ không có cái gì động tác. Mà giờ phút này Doanh hồng uống lên chút rượu. Những cái đó góc cạnh nhưng thật ra bị mạt bình chút Liên tính biết ương ương vẫn là không quá thói quen hắn tới gần, cũng sẽ ra mặt dày chủ động đi rửa gần người. Ta uống không uống rượu, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi như vậy để ý, có phải hay không trong lòng cũng quan tâm ta? Doanh hồng thanh âm thấp thấp, A da khí, đều mang theo chút mùi rượu nhì, ương ương chỉ cảm thấy lô thai lại ngứa lại nhiệt, làm hại nàng tâm cũng đi theo ngứa lên. ương ương thẳng thắn tiểu bối, thân mình hơi có chút cứng đờ. Ngài là thế tử gia, là... là ta trợ phu. Ngài uống say rượu Ta hỏi vài câu cũng không được sao? Tương ương có thể là biết hắn trong lòng là có chính mình, cho nên không tự giác liền dùng như vậy ngữ khí nói với hắn lời nói. Nàng nghĩ liền giữ lời nói được khác người chút, hắn cũng sẽ không thế nào chính mình. Quả nhiên, Doanh Hồng không bực phản cười rộ lên, giơ tay ôm tương ương cổ, thanh em gùng gùng, cho nên nói, có nương tử người chính là hảo, có người đau. Tương ương mặt nhiệt lên, bắt đầu đẩy hắn, ngươi li ta xa một chút. Doanh Hồng ôm người tay không xả hơi nhi. Cặp kia màu đen con ngươi, chỉ là nhìn chằm chằm ương ương xem, xem đến ương ương không khỏi lại thấp đầu đi. Ương ương nói, "Ngươi quá nặng." Doanh Hồng để sát vào chút nói, "So toàn bộ đẻ ở trên người của ngươi còn trọng." "Ngài đang nói cái gì?" Ta nghe không hiểu. "Ương ương đừng quá đầu đi," tận lực cách hắn xa chút. Doanh Hồng thấp thấp cười. Doanh Hồng cũng chỉ là ôm nàng, cũng không có cái gì khác động tác. Ương ương muốn dĩ chỉnh trái tim đều là dẫn theo, thấy hắn dựa vào chính mình làm như muốn ngủ rồi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó An An tĩnh tĩnh ngồi, làm hắn dựa vào chính mình. Hai người, đây là đầu một hồi ở không có hành phòng sự thời điểm ôm đến như vậy khẩn. Hơn nữa Doanh Hồng, cũng là đầu một hồi biểu hiện đến như vậy ôn hòa mà lại bình dị gần úi. Tương ương Tổng cảm thấy, giờ này khắc này hai người ở bên nhau thời gian, tựa hồ theo trước đều không giống nhau, có loại rất nhỏ vi diệu cảm giác. Ở trong xe ngựa, Doanh Hồng say đến độ mau ngủ rồi, chờ tới rồi vương phủ sau. Ngủ một giấc nam nhân bỗng nhiên tinh thần phấn chấn lên. Vương Phi không yên tâm phái tới chờ ở cạnh cửa ma ma nhìn thấy, lại đây thỉnh ăn nói, thế tử gia thế tử phi trở về liền hảo. Vương Phi không yên tâm, cố ý làm Lao Nô lại đây chờ Thế tử gia thế tử phi đã trở lại, Lao Nô liền đi phục mệnh. Doanh hồng chiều Lao ma ma nâng nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy, lúc này mới nói, đi theo mẫu thân nói, cũng làm cho nàng an tâm. Lao ma ma nghe thấy được cái gì dường như, nâng mi nhìn qua, hỏi. Thế tử ra đây là uống lên không ít rượu. Doanh Hồng nói, cao hứng, lừa uống lên điểm, không quá đáng ngại. Kia láo nô cáo lui, ma ma đi thông thả. Này lao ma ma là vương phi bên người lao nhân, đi theo vương phi từ nhà mẹ đẻ gả tới, từ nhỏ là nhìn trong vương phủ mấy cái hải tử lớn lên, cho nên Doanh Hồng đãi nàng thập phần kính trọng. Ngươi uống rượu, ma ma sẽ nói cho mẫu thân sao? Doanh Hồng nhìn nàng một cái, tay tự nhiên ôm vương lưng eo, đứng ở thượng phong khẩu. Giúp nàng che khuất ướp lánh gió lạnh, lúc sau một đạo hướng vợ chồng son chính mình sân đi. Nàng đối mẫu thân trung thành và tận tâm, nói vậy sẽ nói. Bất quá, ta tuy uống xong rượu, lại thượng thanh tỉnh, không ngại. tương ương liền biết, hắn vừa mới là trang. Lần này chính hắn bóc chính mình đoạn, tương ương liền hừ một tiếng nói, ra cũng thật có ý tứ đâu, rõ ràng không có uống xe, lại còn gạt ta. Vừa mới ở trên xe, ta thân mình động cũng không dám động một chút, nhưng mệt mỏi. Doanh hồng chỉ là cười cười lại chưa nói cái gì. Ương Ương đợi hồi lâu cũng không chờ đến hắn đáp lại, ngửa đầu nhìn mắt, sau đó cũng không nói chuyện nữa. Chờ thêm sơ tám, năm người vị liền phai nhạt chút. Doanh Hồng Kỳ nghỉ kết thúc, muốn tiếp tục đi doanh, mà Ương Ương tắc cũng không nghỉ ở nhà nhàn rỗi, thảo đến doanh hồng cùng Vương Phi chuẩn, lại mỗi ngày vô cùng cao hứng đi vội sự nghiệp của nàng đi. Doanh Vương khó được có rảnh quản gia sự tình, biết được con dâu không hảo hảo thủ quy củ ngốc tại trong nhà sinh hoa nối dõi tông đường, lại chạy tới bên ngoài dã. Doanh Vương liền nổi giận đùng đùng chạy tới Vương Phi nơi đó. Vương Phi trong năm bị bệnh một hồi, tuy nói hiện giờ hảo chút, nhưng là bên người nha hoàn các bà tử một đám như cũ tiểu tâm hầu hạ, không dám chậm trễ mảy may. Doanh Vương đi thời điểm, nha hoàn chính hầu hạ Vương Phi uống cái gì thuốc bổ. Vương Phi bóp mũi uống lên khẩu, sau đó vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Vương gia khoanh tay sải bước đi đến. Hừ. Doanh Vương vừa tiến đến liền thật mạnh hừ một tiếng, ngồi xuống động tác cũng đặc biệt đại, làm như đối Vương Phi có chút thành kiến. Vương Phi tính tình điềm đạm, dù cho Doanh Vương lại tức muốn hộc máu, cũng là một quyền nện ở bông thượng. Vương Phi chỉ là nhìn mắt Doanh Vương, mới hỏi, Vương ra đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Vương Phi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Doanh Vương một đôi mắt hổ trừng đến tròn tròn, bởi vì tức giận duyên cớ, hơi thở phun đến dâu đều nết lên tới, ta hỏi ngươi, ai cho phép ngươi lại làm kia nhà đầu đi ra ngoài lêu lổng? Vương Phi trong lòng biết rõ ràng, lại cố ý hỏi. Vương gia ngài nói cái nào nha đầu, là nói Hồng Chi Tứ Phụ vẫn là hoàng nha đầu, đương nhiên là Hồng Chi Tứ Phụ. Doanh Vương nói, gả tới nhà chúng ta đều thời gian dài bao lâu? Nãi con không hiểu được cái tiếp theo, liền biết suốt ngày ra bên ngoài chạy. Quả thực, quả thực là không giữ phụ đạo. Liếc mắt vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không dao động Vương Phi, thấy chính mình đều như vậy phát hỏa, Vương Phi vẫn là như vậy bình tĩnh. Doanh Vương bỗng nhiên có chút trột dạ lên, luôn muốn có phải hay không chính mình nơi nào nói sai lời nói. Nhưng là doanh vương tuyệt đối sẽ không thừa nhận tự mình nói sai, ngược lại càng thêm thẳng thắn sống lưng, giọng có thể so với đồng là thanh, vương phi, ngươi không nói một câu sao. Vương phi nói, vương gia muốn kêu thiếp thân nói cái gì. Chẳng lẽ, chỉ dung túng chính mình nữ nhi bên ngoài xuất đầu lộ diện, lại muốn đem nhà người khác nữ nhi cấm túc. Vương gia đừng quên, lúc trước hoàng nhi nói muốn làm nữ tướng quân, ngài chính là đồng ý. Ngươi, Còn có vương phi cũng không để ý doanh vương tức muốn hộc máu, trực tiếp đánh gây nói, còn có, để cao nữ tử thân phận địa vị, đi ra ra môn, đây là hoàng hậu ý nguyện. Nàng tưởng khai cửa hàng làm buôn bán, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn đón không thành. Hùng chi so với hoàng nhi tới, nàng làm được cũng không tính quá mức, vương gia liền hoàng nhi đều có thể bao dung, vì sao liền thế nào cũng phải chọn nàng thứ đâu. Nàng là cái không tồi hài tử, ít nhất không chọc ta sinh khí, hơn nữa ở ta sinh bệnh thời điểm, còn có thể cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ, đúng là khó được. Ngươi. doanh vương bị tức giận đến vèo một chút đứng lên, giơ tay chỉ vương phi chỉ chỉ chỉ, lại nói không ra một câu tới, khoanh tay tới vương phi trước mặt đi dạo tới đi dạo đi, cuối cùng lại từ bỏ, thật mạnh hứ một tiếng, lại bước nhanh đi ra ngoài. nương nương, cùng vương gia hảo hảo nói chuyện là được, hà tất như vậy chọc giận với hắn đâu. hầu hạ vương phi lão ma ma khuyên, nói, những năm gần đây, nô tỳ đều là nhìn ở trong mắt, vương gia. Tuy là nói thô lỗ chút, lại là đãi ngài thử tốt. Vương phi nhìn ngoài cửa sổ, đạm nhiên nói, này to như vậy trong vương phủ, đối hắn nói gì nghe nấy người quá nhiều, không kém ta một cái. huống chi, thật là hắn không đúng, đối người đối sự đều có hai bộ tiêu chuẩn, như thế nào có thể phục chúng. huống chi, hắn đây là bởi vì cố ra sự giận chó đánh mèo từ ra, do đó lại không có việc gì tìm việc giận chó đánh mèo đến kia nha đầu trên người. Chiêu chính thượng sự tình, ta một cái nữ tác nhân ra, quản không được. Bất quá, kia nha đầu thật là không tồi, ta cũng không thể làm nàng chịu này thai bày vạ gió. lão ma ma theo Vương Phi nói, bệ hạ cố ý thế cô ra sửa lại án xử sai sự tình, nô tỉ cũng có điều nghe thấy, khó trách Vương gia sẽ như vậy sinh khí. Hảo, này cũng không phải ngươi ta có thể quản được. Bọn họ phụ tử huynh đệ sự tình, ta tưởng quản cũng với không tới. Còn có Hoàng Nhi Vương Phi than nhẹ một tiếng, Hoàng Nhi chủ ý lại, sợ là sau này chuyện của nàng, ta cũng quản không được. Nương nương! Ngài đừng nói như vậy, quận chúa nhất hiểu chuyện hiếu thuận. Buổi tối Doanh Hồng mới trở về, liền có vương gia người chờ ở cửa, đêm này thỉnh đi vương gia thư phòng. Doanh Hồng vốn tưởng rằng phụ thân tìm hắn là thương nghị trong quân chuyện quan trọng, lại không có nghĩ đến, rồi lại là nói con nối roi sự tình. Doanh Hồng tính tình trầm, xưa nay ổn được, túng bằng vương gia lại như thế nào tức giận sinh khí, Doanh Hồng từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Phần 41 Thằng đến chờ chính mình phụ thân phát song tính tình, hắn mới ôm tay nói còn nối roi sự tình cấp cũng cấp không tới, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Hồng Chi, ngươi quá mức dung túng nàng. Ngươi nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng. Hiện tại bị ngươi sủng thành bộ dáng gì? Doanh vương khí bất quá, buồn vương nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này nha đầu có điểm bản lĩnh, hiện tại chẳng những ngươi bị nàng mê hoặc, ngay cả mẫu thân ngươi cũng. Doanh vương tức giận đến dâu loạn run, cuối cùng thật mạnh vùng tay, căn bản không nghĩ nói thêm nữa một câu. Doanh hồng trịnh trọng nhìn chính mình phụ thân biểu tình rất là nghiêm túc, phụ thân để ý, chỉ sợ không phải kiều kiều, mà là cố gia đi. Bậy hạ có thể cố gia sửa lại án xử sai chi ý, nếu là cố gia một nhà bình yên vô sự hồi kinh, đối doanh vương phủ thế tất là chí mạng đả kích. Hừ, cố gia, cố gia liền tính trở về nhà, kia cũng chỉ là chiết cánh hương, buồn vương như thế nào sẽ để vào mắt. Doanh vương cũng không thừa nhận, như cũng một bộ kiêu căng bộ dáng, lại nói có thể hay không hồi kinh, cũng đến xem bọn họ bản lĩnh. Doanh Hồng nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, tiện đà rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện. Từ doanh vương thư phòng trở về dọc theo đường đi, Doanh Hồng vẫn luôn liền có chút tâm sự nặng nề. Thằng đến chờ hắn lâu ngày ương ương cười hì, hì hì từ trong nằm đón ra tới, Doanh Hồng mới hoán quá thần. Chương 59. Thế tử ra suy nghĩ cái gì đâu? Ương Ương lược nghiêng đầu đánh giá Doanh Hồng, giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại, vừa mới hô ngươi vài tiếng, ngươi mới đáp lại. Doanh Hồng cười, lôi kéo người một đạo ngồi xuống sau, không đáp hỏi lại xem ngươi như vậy cao hứng là có cái gì hỉ sự sao tương ương hôm nay thật là có đại hỉ sự cho nên tâm tình đặc biệt hảo nghe trưởng phu như vậy hỏi tương ương lập tức lại cười rộ lên thập phân đắc ý nói ra ta muốn nói cho ngươi một việc chuyện gì doanh hồng nhìn nàng mắt đen lấp lánh sáng lên bên môi cũng ngậm cười ý vẻ mặt sủng lịch bộ dáng tương ương liền nói từ ta trang phục cửa hàng khai trương sau sinh ý vẫn luôn liền rất hảo cho nên hôm nay cùng mình trưởng cầy thương lượng hạ Quyết định ở quý trong kinh thành, lại khai một nhà cửa hàng. Tương ương có chút đắc ý đem tin tức tốt này nói cho Doanh Hồng, có chút tranh công ý tứ, thế nào thế tử ra. Ta cuối cùng là không có bạch bận việc đi. Nàng chính mình khát khao lên, đôi mắt lại thủy lại lượng, ta nghĩ kỹ rồi, ấn cái này tốc độ phát triển đi xuống, nếu không bao lâu, ta liền có thể khai đệ tam gia cửa hàng. Tương ương cao hứng, Doanh Hồng tự nhiên cũng là cao hứng. Chờ ương ương vô cùng cao hứng nói xong, Doanh Hồng mới nói, hảo là hảo. là nhưng là ở ngươi trong kế hoạch, chẳng lẽ liền không có chuyện khác. Tương ương chớp chớp mắt, nhìn hắn, đoán không ra hắn chỉ chính là cái gì. Doanh Hùng nói, thì như, muốn cái hài tử. Tương ương mặt lập tức đỏ, đừng quá đầu đi, tay lại theo bản năng che thượng bụng nhỏ bộ vị, cũng có chút thất vọng mà nói, chính là đứa nhỏ này. Không phải nói muốn muốn sẽ có. Tương ương kỳ thật trong lòng cũng có chút lo lắng, thành thân hơn nửa năm, ngày thường trong phòng sự tình không thiếu làm, chỉ là này bụng vẫn luôn không động tĩnh. An tiết về nhà mẹ để đi thời điểm, nương cũng hỏi qua nàng, còn nói muốn tìm đại phu tới hảo hảo thế nàng bắt mạch, nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Doanh hồng đích xác muốn làm phụ thân, muốn một cái trên người chạy bọn họ máu hải tử. Chẳng qua, loại chuyện này nóng vội là cấp không tới. Doanh hồng nhìn ương ương, thấy nàng rõ ràng không rất cao hứng, hắn dắt qua nàng tay tới, nắm ở lòng bàn tay nói, không nóng nảy, ngươi thả yên tâm đi làm chính mình sự tình. Đà tạ ra, ương ương lời tuy nói như vậy nhưng là rõ ràng cảm xúc đại không bằng vừa rồi doanh hồng hơi du mắt suy nghĩ một cái trước mắt nói cho hương hương nói nói cho ngươi một cái tin tức tốt bệ hạ cố ý thế cố ra sửa lại án xử sai nói không chừng cố gia một nhà thực mo liền có thể hồi kinh cố gia năm đó bị phán lưu đày kỳ thật đều không phải là người ngoài nói như vậy là doanh vương phụ việc làm về việc này doanh vương phụ tử thực sự bối mấy năm hắc hoa ấn bệ hạ đối cố gia trọng dụng năm đó không nên không tín nhiệm lao quốc công gia năm đó án tử, qua loa kết thúc, lại là đem cố gia tội danh chứng thực. lúc sau lại truyền đến toàn bộ kinh thành đều ồn ào huyên náo, nói là cố gia mãi vì doanh vương phủ làm hại. rất dài một đoạn thời gian, doanh hồng đều đoán không ra rốt cuộc là ai ngầm chủ tính này hết thảy, mãi cho đến gần nhất, bệ hạ đống nhiên nhắc lại năm đó việc, doanh hồng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. có lẽ năm đó cố gia mãn môn lưu đày, này căn bản chính là bệ hạ lấy cố gia vì lợi thế, làm một cái cục. vì chính là rời đi kinh thành. Rời đi doanh vương phủ tầm mắt, do đó hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại liên tưởng khởi mấy năm trước Phú Dương huyện Diệt phỉ một chuyện, cô Yến mặc danh bị thương. Hắn lúc ấy liền có điều hoài nghi, ngay lúc đó cô Yến bất quá một 16 tuổi thiếu niên lang, như thế nào có thể mang theo một đám đám ố hợp tiêu diệt rất liền địa phương huyện lệnh đều đau đầu thổ phỉ hoa. Hiện giờ nghĩ đến, sợ là này cô Yến chịu hoàng mệnh gửi gắm, tránh ở núi sâu chiêu binh dưỡng mã. Thật sự, tin tức này với ương ương tới nói, quả nhiên là thiên đại tin tức tốt. Thế tử gia, ngài nói chính là thật sự, không phải gắt ta, đúng hay không? Tương ương không thể tin được dường như, lần nữa chứng thực nói, thật sự không phải gắt ta. Doanh hồng tươi cười lược đen tối chút, gật đầu nói, là thật sự. Tương ương mới vừa rồi chợt vừa nghe đến tin tức này, cao hứng đến có chút qua đầu, cho nên quên mất chính mình hiện tại thân phận. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, lúc này mới vội thu liễm khởi trào dâng cảm xúc, chỉ giải thích nói, thế tử gia đừng hiểu lầm. Ta từ nhỏ liền cùng cố ra vài vị ca ca còn có cố mân cùng nhau lớn lên. Cố gia có thể sửa lại án xử sai, ta đương nhiên thật cao hứng. Tương ương do do dự dự, kỳ thật giờ phút này trong lòng rất hụt hẫng. Đến nỗi cụ thể rốt cuộc vì cái gì trong lòng hụt hẫng, nàng chính mình cũng nói không tốt. Tổng cảm thấy trong lòng có chút đổ, để không hăng hái như tới. Lại nghĩ tới phu dương kia một màn tới, nghĩ đến hiện giờ cố tứ ca sớm đã là người khác người nàng tổng cảm thấy muốn cười một chút khỏe miệng đều trọng đến nhấc không nổi tới cái kia nữ tử tuy là bộ dáng mỹ diễm nhưng nếu luận ra thế nói cùng cố tứ ca thật là một cái trên trời một cái dưới đất nàng cùng cố tứ ca cùng nhau sinh hoạt sinh hoạt lại sẽ là cái dạng gì đâu cố tứ ca khẳng định thực thích nàng đi nói cách khác lấy cố tứ ca tính tình lại như thế nào sẽ tùy ý trong nhà bài bố với một cái chỉ mới thấy qua một hai mặt nữ tử càng là nghĩ vậy chút Ương Ương càng là cảm thấy tâm như bị cái rủi rảo giống nhau, đau đến vô pháp hô hấp. Ương Ương tâm tình trầm trọng, mặc dù tưởng ngụy trang một chút trang cao hứng bộ dáng, nàng cũng trang không đứng dậy. Cho nên, Ương Ương nói thẳng, "Dạ ngài đi ăn cơm đi, ta đi vội cửa hàng sự tình." Làm như sợ chính mình trưởng phu hiểu lầm giống nhau, lại giải thích nói, bởi vì lập tức muốn khai đệ nhị ra cửa hàng, cho nên rất bận. Lại không biết, chính mình càng là giải thích, càng là bại lộ đến nhiều. Dũng Hùng có chút nhìn không được nàng như vậy. Trực tiếp bóp chặt nàng thủ đoạn, rất là nghiêm túc nói, lại vội cũng đến ăn cơm lại đi. Nam nhân cao mày, vẻ mặt uy nghiêm, ngồi xuống. Tương ương không dám không nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, lại là không nhịn xuống, nước mắt thẳng ở hốc mắt đỏ quanh. Thực xin lỗi. Nàng biết chính mình không chế không được cảm xúc, lại sợ doanh hồng cảm thấy nàng bất trung, đều tới rồi loại tình trạng này. Thế nhưng trong lòng còn nhớ mong nam nhân khác, cho nên lập tức chịu thua xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cũng là thật sự tưởng hảo hảo cùng gia sinh hoạt Chỉ là không biết vì cái gì, ta cũng không hiểu. Như thế nào đống nhiên lại khổ sở lên. Ở lòng ta, hiện tại chỉ có ngươi, thật sự chỉ có ngươi một cái. Ương ương bị doanh hồng kéo vào trong lòng ngực, nàng tiếp tục nằm ở trong lòng ngực hắn khóc, đem mặt trôn ở hắn ngực. Ô ô ô hết thiết nước nở, ta thật không phải cố ý. Doanh hồng một bên ôm người, một bên phân phó trong phòng nha hoàn đem đồ ăn đưa vào nội thất đi. Lúc sau, hắn đem ương ương bế lên tới, cũng vào nội thất. Tử liên sợ nhà mình chủ tử sẽ bị khi dễ. Vội muốn đi theo đi, lại bị Hồng Mân kéo lại. Ngươi đi theo đi làm gì? Tử liên nói, ta sợ tiểu thư có hại. Hồng Mân lại cười lắc đầu, đi theo tiểu thư cùng nhau gả lại đây lâu như vậy, gia đối chúng ta tiểu thư tâm tư, ngươi còn nhìn không ra tới sao. Ngươi lại khi nào gặp qua tiểu thư ăn qua mệt. Ngươi yên tâm đi, gia đau nhất tiểu thư, hắn rủ cho luyến tiếp động nàng một đầu ngón tay. Chính là tử liên tổng cảm thấy mới vừa rồi cái loại này tình huống, nếu đổi lại là khác bất luận cái gì nam nhân. Đều đến khí, Hồng Mẫn tỷ thật sự không có việc gì. Yên tâm đi. Hồng Mẫn lại nghĩ tới năm trước thời điểm nàng đi theo Thế tử Phi cùng đi phu dương chuyện đó nhi. Lúc trước ngoài ý muốn biết được cố gia bốn thiếu thành thần, Thế tử Phi cũng là như vậy cảm xúc khó có thể tự không chế. Cái loại này dưới tình huống, Thế tử gia đều mọi cách bao dung, huống chi hiện tại. Lại nói, Nhật tử quá đến lâu rồi, Tổng hội sinh ra cảm tình tới. Nàng ngày ngày bên người hầu hạ, tự nhiên nhìn đến ra tới. Sợ là giờ phút này ở nhà nàng tiểu thư trong lòng, sớm đã chỉ có thế tử ra một cái, chỉ là nàng chính mình không biết thôi. Tiểu thư cùng cố tứ lang từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tiểu thư từ nhỏ liền đối cô gia bốn thiếu phương tâm ám hứa, nghĩ lớn lên phải gả cho hắn. Có lẽ là một loại chấp niệm đi, thế cho nên sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, tiểu thư vẫn là đi không ra. Thân là người ngoài cuộc tới xem, kỳ thật tiểu thư cô gia hiện giờ nhật tử quá đến khá tốt, tiểu thư đối cô gia cũng là có cảm tình. Nếu là lần này cô ra thật sự buông tay thành toàn nàng cùng cố bốn thiếu, nàng trong lòng cũng chưa chắc liền thật sự cao hứng. Chỉ có thể từ từ tới, nàng cùng cố bốn thiếu cảm tình là tích lũy tháng ngày tích lũy lên, hiện giờ chỉ có thể từ từ tới, làm thời gian đi vớt phẳng hết thảy. Quả nhiên như Hồng Mân tưởng như vậy, ương ương cảm xúc mất khống chế, bất quá chính là cả đêm sự tình. Ngày hôm sau buổi sáng lên, nàng đã khôi phục như thường. Lại hồi tưởng khởi đêm qua sự tình, ương ương chỉ tự trách chính mình thật sự quá mức thiếu kiên nhẫn. Như thế nào cái loại này thời điểm ngay trước mặt hắn, khóc thành như vậy? Lại nghĩ, thế tử gia tuy rằng hống nàng ôm nàng, hình như là một chút không để bụng, chính là trong lòng thật sự không để bụng sao. Ương ương trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Hồng Mân, ngươi lại đây. Ương ương thu thập thỏa đáng sau, hô Hồng Mân đến bên người hỏi, ra buổi sáng đi thời điểm, sắc mặt tốt không? Hồng Mân nói, thế tử gia xưa nay như vậy, có từng sắc mặt hảo quá. Lại nhìn về phía Ương ương, không nhìn xuống. Khỏe miệng xẹt qua một tia ý cười, hỏi, thế tử phi, ngài để ý cái gì đâu? Ngươi cười cái gì? Tương ương thở phi phi nói, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, hảo hảo làm việc đi, ta hôm nay mang tử liên đi cửa hàng. Hồng Mân biểu môi nói, thế tử phi trong lòng rõ ràng là để ý thế tử gia, như thế nào còn không cho ta nói. Tương ương không để ý tới nàng. Liên tính để ý thì thế nào, nàng chính mình lại không có phủ nhận. Chính là... Nàng cũng là có mặt có da có lòng tự trọng a, sao có thể cao hứng một tiểu nha đầu chê cười nàng. Cố gia sửa lại án xử sai, nay thấy thế nào đều là một chuyện tốt, Ương Ương không có gì không cao hứng. Mấy ngày nay, Ương Ương cửa hàng ra ra vào vào người, đàm luận nhiều nhất một việc chính là Cố gia sửa lại án xử sai sự tình. Ương Ương cũng không có cố tình đi tìm hiểu tin tức này, nhưng là khả năng biết đến người thật sự quá nhiều, hơn nữa Cố gia năm đó là cỡ nào thân phận địa vị kia cố gia là phu nhân chính là đường kim thánh thượng thân cô cô, cho nên mặc kệ là mấy năm trước cố gia bị xét nhà lưu đày vẫn là hiện giờ bệ hạ tự mình thế cố gia sửa lại án xử sai này với các ba tánh tới nói đều là cực đại sự tình, nghe nói là chắc chắn sự tình đại lý tự phúc thẩm năm đó án tử phát hiện cố gia thật là bị oan uổng, bệ hạ lôi đình giận dữ triệt năm đó thẩm án tử người trước giống như nghe nói triệu cố gia người hồi kinh ý chỉ đã phát ra đi nói không chừng. Hiện giờ Cố gia một nhà đã ở hồi kinh trên đường. Các ngươi không thấy được, Vinh Quốc công phủ lại lần nữa sửa chữa sao? Trong ngoài tất cả đều là người, nhưng náo nhiệt. Nga, đúng rồi, ta ngày đó còn ở Vinh Quốc công phủ cửa thấy được Cố gia tứ gia. Năm đó rời đi thời điểm, mới như vậy điểm đại, hiện giờ đều như vậy cao lớn. Trạm đi ra ngoài, nhưng không thể so hắn phụ huynh lùn nửa phần. Ta còn nghe nói, nay Cố tứ gia ở dân gian cưới thê thất. Hiện giờ Cố gia sửa lại án xử sai cũng không biết có thể hay không ghét bỏ kia dân gian thế tử. Sao có thể? Cố gia không phải nhân gia như vậy, cố tứ lang cũng không phải cái loại này người. Cố tứ lang như thế nào không phải loại người như vậy? Đột nhiên một đạo giọng nữ đánh gây những người này mồm năm miệng mười, đang ở nghe lén ương ương cũng tìm thanh âm nhìn lại, liền thấy một thân hồng trang doanh hoàng đang từ ngoài cửa đi vào tới, trong tay còn nắm một chi roi ngựa. quân chúa, ngươi như thế nào lại đây? Ương ương nên qua đi. tẩu tử, hôm nay thư viện hạ học sớm. Ta lại đây nhìn xem. Doanh Hoàng trở về ương ương một câu, lại xoay người nhìn những người đó nói, cố Tứ Lang đã cùng hắn cái kia dân gian cưới nguyên phối thế tử Hòa Ly, các ngươi cũng không biết sao. Cái gì? Ta không tin. Cố gia như thế nào sẽ là cái dạng này nhân gia? Có người hồn ảo. Doanh Hoàng cũng lười đến lại cùng bọn họ nói, chỉ nốn vai một bộ không sao cả bộ dáng, tin hay không tùy thích. Ương ương lôi kéo Doanh Hoàng đến sườn phòng đi, hỏi nàng, ngươi nói chính là thật sự. Doanh Hoàng nói, Thiên chân vạn sắc ca, ta vừa mới trở về trên đường còn gặp được cố trừng chi cùng cố tử nhiễm đâu, ta hỏi bọn hắn. Không phủ nhận, còn không phải là thừa nhận sao. Đúng rồi, hắn kia vợ cả tuy rằng là phú dương tiểu thành người, bất quá, nghe nói nàng phụ thân rất có bản lĩnh, sinh ý làm được kinh thành tới. Nói không trừng. Về sau nàng cũng sẽ đi theo chính mình phụ thân tới kinh thành đâu, ai lại biết. Sẽ không, cố tứ ca như thế nào sẽ là cái dạng này người. Tương ương đối cô Yến nhân phẩm vẫn là dám làm bảo đảm. Nếu cô tứ ca lúc trước không thích vị kia liếu ra đại tiểu thư, như vậy hắn sẽ có một vạn loại biện pháp cự tuyệt việc hôn nhân này. Nhưng nếu cưới vào cửa tới, hắn cũng trăm triệu sẽ không làm ra cái loại này vứt bỏ thê tử sự tình tới. Còn có, lúc này mới bao lâu a, thế nhưng liền hòa ly. Nay trong đó, chắc là có cái gì nguyên nhân? Doanh hoàng nói, trong đó có phải hay không có cái gì nguyên nhân, ta đây cũng không biết. Dù sao hắn sát sát thật thật là hòa ly, ai tẩu tử. Ngươi còn để ý hắn đâu a? Kích động như vậy. Phần 42 Doanh hoàng triều ương ương cười làm mặt quỷ, nhưng thật ra không có chất vấn ý tứ, chính là thuần túy lấy ương ương dễ cận. Ương ương cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp hồi nói, lời này nếu là kêu ngươi ca nghe được, hắn chỉ định sẽ huấn ngươi. Hừ, đại ca hiện tại trong lòng chỉ có tẩu tử, nơi nào còn có ta cái này muội muội a? Doanh hoàng cố ý nhăn cái mũi nói, nam nhân đều là không lương tâm. Ương ương cười, chờ ngươi tương lai còn dài cung gả cho người, tự nhiên liền cô ra thương ngươi. Ăn ngươi ca dấm, không đáng giá. Doanh hoàng đôi tay chống cằm, cảm khái, chính là phóng nhãn toàn bộ quý kinh thành, lại có cái nào nam tử so được với ta đại ca đâu. Xong rồi xong rồi, ca ca quá hảo, thực ảnh hưởng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn A, ta tương lai nhưng làm sao bây giờ. Doanh hoàng xưa nay nói chuyện không cái kiêng kỵ, cả gan làm loạn, ương ương đều thói quen. Cái này cô em chồng, trời sinh tính hào sảng. Tương ương cùng nàng ở chung nhưng thật ra cảm thấy rất vui sướng. Hảo, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến. Tương ương hôm nay muốn đích thân ra cửa đưa Siêm mỹ Dìa đi bá ân hầu phủ. Bá ân hầu phủ Tam Thái Thái 30 phương sinh. Nhìn trung ương ương tay nghề, cho nên ở hương ương nơi này đặt làm bốn bộ xuân sang. Tương ương đáp ứng rồi nàng, chờ làm tốt thời điểm tự mình đưa qua đi. Tẩu tử ngươi vội đi, ta đây đi cách vách tìm thôi tỷ tỷ nói chuyện đi. Tương ương dặn dò hai câu làm nàng nửa điểm, tương đương tự mình đem xiêm mỹ dìa đưa đi sau, trở về trên đường, ngẫu nhiên một lần chọn mảnh, lại vừa lúc thấy được cô yến, cô thịnh huynh đệ hai người. Hiện giờ bệ hạ một lần nữa thẩm tra xử lý năm đó án tử, cô gia lại có thể sửa lại án xử sai hồi kinh, cho nên cô tam cô bốn về trước kinh quy thuận trí một phen, không đến mức chờ đại bộ đội trở lại kinh thành thời điểm, trong nhà còn lộn xộn. Cô tam ca cô tứ ca, tương đương hướng bọn họ chào hỏi, từ gia đại muội muội. Cố Thịnh nhìn đến nương nương, cũng cười rộ lên. Tuổi trẻ nam tử, phảng phất Minh Châu Tiểu Nguyệt. Cố Thịnh gương mặt tươi cười đón chào thập phần nhiệt tình. Cố Yến tắc chỉ là hướng ương ương nhàn nhạt gật đầu. Ưương ương nhưng thật ra không để bụng này đó, chỉ là phân phó mã phu dừng xe, sau đó từ nga hoàn đỡ xuống xe ngựa đi. Thật là không nghĩ tới, các ngươi thật sự đã trở lại. Ưương ương trong lòng rất vì bọn họ cao hứng, Lão Thái Thái còn có mân tỉ nhi bọn họ khi nào trở về. Nga, đúng rồi, vẫn là tam đầu. Bún. Tổ. Ương ương tuy rằng biết cô Yến Hòa Ly, nhưng là nhân gia cũng không có chính miệng nói cho nàng, nàng chỉ có thể làm bộ không biết bộ dáng. Cố thịnh nói, trong nhà yêu cầu sửa chữa trình đốn, các nàng tạm thời ở tại Phú Dương. Chờ bên này giàn xếp hảo, liền đi tiếp bọn họ. Cố thịnh trước sau cười, một chút đều không cho ương ương xấu hổ, hắn trong lòng thật là lấy ương ương đương muội muội đối đãi. Thấy ương ương hiện giờ cái đầu lại cao chút, hơn nữa cả người so với năm trước nhìn thấy thời điểm, lại tươi đẹp vài phần. Cố Thịnh cười khen, "Từ đại muội muội hiện giờ càng thêm lớn lên minh diễm động lòng người." Tương Ưng ương có chút ngượng ngùng tối đầu, nói, "Tam ca quá khen." Cố Thịnh nhìn mắt xử tại bên cạnh Cô Yến, sau đó đối Ưng Ưng nói, "Hôm nay còn có chút nội, từ đại muội muội đi về trước đi. Chờ ngày khác không nội, chúng ta lại tới cửa đến thăm." Tương Ưng ương chiều Cô Yến nhìn mắt, thấy hắn hướng chính mình gật gật đầu, Tương Ưng ương lúc này mới thi lễ từ biệt nói, "Ngày khác chờ lao phu nhân các phu nhân đã trở lại, ta tự mình đi bái phỏng." trước cáo tử đại muội đi thong thả cố thịnh nhiệt tình chờ hương hương rời đi sau cố thịnh giơ tay khuỵu tay giã đảo cô yến ngươi sao lại thế này a nhìn đến người liền không hiểu được lộ cái gương mặt tươi cười liền tính ngươi trong lòng có phiền lòng sự trong lòng không thoải mái nhưng cùng nhân gia từ đại muội cái gì quan hệ nhân gia xứng đáng tao người mặt lạnh kia nha đầu tâm tư trọng ngươi đái nàng như vậy là nhạt nói vậy nàng trở về lại muốn miên man suy nghĩ cố yến không nói chuyện Chỉ là xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Nói ương ương sự tình không phải trọng điểm, cố thịnh là muốn mượn cơ nói liêu gia đại tiểu thư sự tình. Ngươi cùng đệ muội rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế nhưng không làm lão thái thái biết, tự chủ trương liền đi quan phủ làm hòa ly. Tiểu tử ngươi trường bản lĩnh, dám làm ra loại này thất tín bội nghĩa sự tình tới. Tuy rằng việc này đã qua đi rất lâu rồi, nhưng là trong đó nguyên do cố thịnh vẫn luôn cũng không biết. Cho nên, hắn liền trăm phương nghìn kế muốn hỏi rõ ràng nguyên do tới Nê hà cô Yến là nặng nề tính tình, mọi việc chỉ hướng trong lòng phóng, căn bản sẽ không dễ dàng thổ lộ ra nửa cái tự tới. Chừng chi, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi rốt cuộc có nghe thấy không? Là nàng chính mình muốn hòa ly. Cô Yến thật sự chịu không nổi vị này, tam ca vẫn luôn ở bên thai mình la hét tâm ý, đơn giản trực tiếp nói cho hắn, nói, nàng là thiên kim đại tiểu thư, quá không quen thanh bẩn nhặt tử, cho nên liền tưởng hòa ly. Cố thịnh không tin, đệ muội tuy rằng ra thịt non mịt, Nhưng là nhìn lại không giống kia trờ kiều căng người Lại nói Ta xem nàng cùng tổ mẫu nhị bá mẫu Còn có tiểu nguyệt quan hệ đều thực hảo Lại duy độc cùng ngươi quan hệ không tốt Nói vậy vấn đề là ra ở ngươi nơi này Ngươi ái nghĩ như thế nào Nghĩ như thế nào cô Yến cũng không phản ứng hắn Uy trương chi Thấy đường đệ tức giận đến chỉ khoanh tay đi nhanh rời đi Cô Thịnh lại chạy nhanh đuổi theo Tương ương tuy rằng trong lòng cũng ngẫu nhiên Nghĩ cô Yến hòa ly sự tình Bất quá, nàng thật sự bận quá Căn bản chịu không ra quá nhiều thời gian suy nghĩ này đó. Không qua mấy ngày, ương ương ở kinh thành đệ nhị ra trang phục cửa hàng khai trương. Pháo thả mấy sâu nhi, lại chuẩn bị rất nhiều nước trà điểm tâm, ương ương bận tối mày tối mặt, chỉ tiếp đón khách nhân đi vào nhìn một cái. Tương đối với trong nước cửa hàng bên này náo nhiệt, phượng tiều nương cửa hàng bên kia nhưng thật ra quặng cu ẽ rất nhiều. Vốn dĩ phượng tiều nhân có từ hầu phủ từ tam lão ra chống lưng, ngày thường lao khách hàng chung, không thiếu những cái đó quyền quý trọng thần. Nhưng hôm nay Tử Tam lão gia chính mình nữ nhi khai trang phục cửa hàng, mà cái này Tử Tam lão gia hòn ngọc quý trên tay, hiện giờ vẫn là doanh vương phủ thế tử phi. Một đầu bất quá chỉ là một cái bình thường ba tánh, mà mặt khác một bên, còn lại là hoàng thân quốc thích trong triều quyền quý chi thế. Tuyển ai mà lại bỏ ai, tự nhiên là thực hảo lựa chọn sự tình. Hơn nữa, Tương ương cũng đích sắc tâm linh thủ xảo, tâm tư cực kỳ linh hoạt mới mẻ độc đáo, nàng làm được si mê, thơm thật sự nhiều người thích. Cho nên, dần dần Phượng Kiều bên kia một ít lao khách hàng, tự nhiên liền dần dần chạy đến ương ương bên này. Trong nước sinh ý càng là hảo, Phượng Kiều bên kia sinh ý liền càng là bình đạm. Lợi nhuận là một tháng so một tháng thiếu, phòng thu chi tính sổ thời điểm, đều gấp đến độ thẳng vào đầu. Còn như vậy đi xuống, nay cửa hàng đến ít nhất trước quan hai gian. Trường 61 A Quế ôm trướng phòng tiên sinh tính tốt trướng, đi Phượng Kiều trong phòng đáp lời. Gần nhất cửa hàng thanh lãnh, mọi người đều không bằng từ trước vội, mấy ngày trước đây. Vừa mới sa thải mấy cái đánh tạp tiểu nhị, mà Phượng Kiều cũng không giống từ trước như vậy có nhiệt tình, thường thường chỉ đem chính mình một người núp ở hậu viện trong phòng, mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài đại cây quế phát nốc. A Quế đẩy cửa đi vào thời điểm, Phượng Kiều chính phát nốc, A Quế thở dài một tiếng, vẫn là đi qua. "Lão bản, đây là tháng này chứng, ngươi nhìn một cái." Phượng Kiều mắt lén liếc mắt một cái, không thế nào để bụng, chỉ thoáng hoạt động hạ thân tử thay đổi cái tư thế, lười biếng nói, "Phóng bên kia đi." cũng không, có gì đẹp. Hảo. A Quế gác xuống sổ sách, đang chuẩn bị phải đi, lại bị Phượng Kiều gọi lại. "A Quế." Phượng Kiều gọi lại nàng, nói, "Ngươi là rất sớm phía trước liền đi theo ta làm việc, ta giống như nay ra nghiệp, hoàn toàn là có ngươi giúp đỡ cùng làm bạn. Mà hiện giờ môn đình vắng vẻ, nói vậy ngươi trong lòng cũng không chịu nổi đi." A Quế nói, "Sinh ý đích xác theo trước không thể so, bất quá, lại cũng không đến mức rất kém cỏi. nhất, so chúng ta bắt đầu thời điểm hảo rất nhiều." Không phải sao. A quế thở dài, nàng xưa nay hiểu biết vượng tiểu tính tình, tranh cường hào thắng, nàng xuất thân không tốt, lại như thế nào đều tưởng nỗ lực phân đấu, phảng phất trở thành nhân thượng nhân, nàng liền có thể rất vui sướng dường như. Lão bản không nói, nhưng kỳ thật nàng đi theo lão bản bên người nhiều năm, xem đến minh bạch, lão bản trong lòng kỳ thật là bực một hơi. Nàng trong lòng có hận, nàng cũng ghen ghét, ghen ghét tử tam phu nhân mệnh hảo. Chính là, nhân ra tử tam phu nhân lại như thế nào đơn thuần. Nhân gia cũng là đứng đắn hơn quý xuất thân á liền tính nhà mẹ đẻ xuống dốc, nhưng nhà mẹ đẻ là huân quý nhân gia, cùng từ Tam lão gia chẳng lẽ không xem như môn đăng hộ đối sao? Nàng lại có cái gì hảo ghèn ghét? Lại nói, những năm gần đây, Từ gia giúp đỡ cửa hàng, nàng là nhìn ở trong mắt, nếu không phải có Từ Tam phu nhân cầu từ Tam lão gia giúp một tay nàng vị này Kim Lan tỷ muội, nay Phượng lão bản lại như thế nào sẽ có hôm nay? Nhân gia giúp nàng, không phải theo lý thường hẳn là, như thế nào đến nàng nơi này? Ngược lại là hận thượng kia tử tam phu nhân. Lại nói, kia tử gia đại tiểu thư, nàng là kiến thức quá nàng tay nghề, vốn dĩ chính là cái thông minh linh hoạt nữ tử, lại có trong nhà trống lưng, ra cửa làm buôn bán giá thị trường hảo, này không phải hết sức bình thường sao. Kỳ thật muốn nàng nói, căn bản không tồn tại cái gì đoạt không đoạt sinh ý cái cách nói này. Nói đến cùng, vẫn là Á Phượng kỹ không bằng người, nếu tự thân bản lĩnh vượt qua thử thách, hợp tác rồi lâu như vậy những cái đó lao khách hàng, cũng không có khả năng sẽ đều chạy trốn. Hiện tại cửa hàng nguy nan sắp tới, không nghĩ như thế nào hảo hảo kinh doanh ngăn cơn sóng dữ, lại ở chỗ này toán trời trách đất toán giận vận mệnh bất công, A Quế Tổng cảm thấy, này giống như đã không phải đã từng nàng nhận thức cái kia A Phượng. A Quế khuyên cũng khuyên quá, một mép đều ma phá, nhưng người ta không nghe à, nàng lại có thể làm sao bây giờ. Phượng Tiêu nói, người ta đều xuất thân bần hàn, cho nên, chỉ cần bắt được cơ hội, đều sẽ liều mạng tưởng hướng lên trên bò. Vốn dĩ ta cho rằng, vận mệnh của ta sẽ như vậy thay đổi chính là lại như thế nào sẽ nghĩ đến, ông trời thế nhưng cùng ta khai một cái thiên đại vui đùa. Ha ha. Tỷ tỷ nói thật dễ nghe, lấy ta đương thân muội muội đối đãi. Từ đại tiểu thư nhìn đến ta, cũng là một ngụm một cái phượng gì thế ạ? Ta này đây thiệt tình đãi các nàng, ta thật là thiệt tình. Phượng Tiêu cực lực giải thích, nhưng ai lại tưởng được đến. Cuối cùng đoạt ta chỉ có đồ vật người, lại là các nàng hai cái. Các nàng đã cái gì đều có a? Tốt xuất thân, tốt đẹp gia giáo giàu có và đông đúc sinh hoạt. Thậm chí, ông trời còn ban các nàng như vậy tốt một cái trợ phu. Chính là vì cái gì kết quả là, lại muốn nhìn chằm chằm ta này địa bàn. A, Phượng tiêu cười rộ lên, A Quế, ngươi nói, kia nha đầu nơi trốn đoạt ta sinh ý, có phải hay không tỉ tỉ ý tứ? Như thế nào xe đâu? A Quế nói, từ tam phu nhân đãi ngại là nhất thiệt tình bất quá, nếu không phải năm đó nàng giúp ngươi, hiện giờ ngươi. Nàng như vậy bộ thí. Phượng tiêu có chút kích động. Đôi mắt đều đỏ, A quế, là bố thí, ngươi hiểu không? Nàng muốn cái gì có cái gì, trợ giúp ta, bất quá chính là vì biểu hiện nàng có một viên nhân từ tâm. Kỳ thật nàng thật sự thực xuẩn. Ta không rõ, nàng như vậy xuẩn một người, vì cái gì từ kính xanh chính là muốn coi nàng như hòn ngọc quý trên tay. A phượng, ngươi ít nói vài câu. A quế cao mày, ngươi cũng không cần đem nhân tâm nghĩ đến như vậy hư, ta cũng nhận thức nàng hảo chút năm, nàng cũng không phải ngươi nói cái loại này người. Ngược lại là ngươi, ngươi thay đổi Ngươi trước kia không phải như thế Trước kia nhật tử lại gian nan Nhưng là ngươi tổng có thể cười hì hì đối mặt Như thế nào hiện giờ lúc này Mới hơi chút gặp được một chút tiểu suy sụp, Ngươi liền thành như vậy Ta không rõ, ngươi rốt cuộc ở dối rắm cái gì Ta mang thai Phượng tiêu tay dần dần sờ lên chính mình bụng nhỏ Cánh môi mỉm cười, từ kính xanh Ngươi nói cái gì Tân cửa hàng khai trường Ương ương mấy ngày nay vội đến đặc biệt mệnh Tuy rằng mệnh Nhưng là nàng lại đặc biệt vui vẻ, liền tính mệt, trong lòng cũng đặc biệt phong phú. Tương Ương có nghĩ thầm làm tốt một chút sự tình, cho nên không sợ mệt, hợp với hảo chút thời gian đều là thiên sắt đen mới về nhà. Mà Doanh Hồng, còn như thường lui tới giống nhau, từ ngoài thành quân doanh sau khi trở về, theo thường lệ đi trước thê tử trang phục cửa hàng ngồi, chờ nàng vội song sau, mới cùng nàng một đạo trở về. Vốn dĩ cửa hàng tiểu nhị tú nương khô khô sống cười cười nháo nháo quá đến thập phần nhẹ nhàng sung sướng, nhưng chỉ cần Doanh Hồng gần nhất Đại gia liền lại không dám nhiều lời một câu, làm việc cũng là theo khuôn phép cũ, sợ một cái sai lầm, liền sẽ đắc tội vị này thế tử gia dường như. Tương ương thích đại gia nói nói cười cười vô cùng náo nhiệt, cho nên liền không quá nguyện ý doanh hồng tới. Hắn vừa tới, đem nàng cửa hàng náo nhiệt không khí đều phá hư. Nhìn mấy ngày rốt cuộc nhịn không được, ngày này trên đường trở về, tương ương nhỏ giọng đề nghị nói, kỳ thật ra sau này có thể không cần ngày ngày tới, ngài cũng nội, ban ngày ở quân doanh huấn luyện binh lính, đã phi thường vất vả buổi tối nên sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nói chính là quan tâm hắn nói, nhưng ngữ khí lại có chút không lớn thích hợp. Doanh hùng nói, khó được ngươi quan tâm ta một hồi, vi phu cảm thấy không thắng vinh hạnh. Nếu ngươi quan tâm ta, ta đương nhiên cũng là quan tâm ngươi, ngươi tân cửa hàng khai trương sinh ý rực rỡ là chuyện tốt, nhưng là, ngày ngày vội đến thiên sát hắc mới trở về, cũng không phải cái biện pháp. Tương Ương phổng lên miệng nói, kia ra ngày thường doanh vội thời điểm, không phải cũng là hảo chút thời gian đều trời tối mới trở về sao? Như thế nào các người nam nhân có thể trời tối về nhà, chúng ta nữ nhân liền không thể. Gia nói như vậy, ta là không phục. Thấy nàng kia phó tưởng phản kháng rồi lại không dám lớn tiếng phản kháng bộ dáng, Doanh Hồng cười nói, ngươi coi như ta luyến tiếc ngươi, liền tưởng cùng ngươi nhiều ngốc tốt hơn. Lại nói, ta trở về cũng là một người ngốc, không, có gì chuyện khác. Tương Ưng liền lời nói thật nói, tiê ngài về sau lại đi thời điểm, có thể đừng chắp tay sau lưng nơi nơi lắc lư sao? Ngài nếu là muốn đi, ta cũng không phản đối. Nhưng là ngài về sau liền thành thành thật thật ngốc tại trong phòng đường ra tới. Ngươi vừa ra tới, đại gia làm việc đều bó tay bó chân. Doanh Hùng nói, ta chỉ là khắp nơi nhìn xem mà thôi, lại không có đối với các ngươi công tác hòa tay múa chân. Nhìn đến ta liền làm việc bó tay bó chân. Dựa vào cái gì? Ta lại không có làm cái gì. Bọn họ bị khuất. Ta còn cảm thấy không thể hiểu được đâu. Tương ương cảm thấy, người nam nhân này hiện tại nói chuyện quả thực một bộ một bộ. Làm nàng liền cái cơ hội phản bác đều không có. Hắn trước kia chính là người như vậy sao? Tương Ương ngơ ngác nhìn hắn, có chút chân tay luôn cuống. Doanh hồng cười ôm chầm người tới nói, hiện giờ cố chừng chi trở về kinh thành, ta không xem ngươi xem đến khẩn điểm, sao được? Tương ương bị hắn ôm, ngoan ngoãn ngồi, thấp đầu, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói thầm nói, hắn trở về, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ra nói như vậy, chính là đối ta vũ nhục cùng không tín nhiệm. Doanh hồng cười, đôi mắt đen bóng có thần. Lại nói, ta nghe nói Hắn cùng hắn vị kia tiểu nương tử hòa ly Như thế nào Nghe thấy cái này tin tức Ngươi cũng là một chút phản ứng đều không có Phần 43 tương ương lại mắt lẽ lướt hắn Nắm chặt nắm tay nói Ra lấy ta đương người nào Ta hiện tại chính là ngài thê tử Ngài nói như vậy Có phải hay không cảm thấy ta chính là cái loại này Là lơi ong bướm nữ nhân tương ương không cao hứng Bắt đầu cáu kỉnh Không được, ta muốn xuống xe Ta phải về nhà mẹ để đi Tương Ương ngày thường nhưng thật ra rất ngoan, nhưng là náo lên cũng không phải dễ trọng. Doanh Hùng nói: "Hảo, ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi." "Không được." Nói ra đi nói, thương tổn đã tạo thành, hiện tại lại đến xin lỗi, lại có ích lợi gì? Tương Ương không thuận theo không dung tha, "Ta không tiếp thu xin lỗi, dừng xe, ta muốn xuống xe." "Tiểu Kiều." Doanh Hùng cười, đè lại người ta nói: "Là ta sai, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm, ngươi mới dám tha thứ ta?" Ngươi nói Chỉ cần là ta có thể đáp ứng, nhất định đáp ứng. Tương ương như cũ cùng hắn áo, chính là không chịu, ta tưởng xuống xe. Hành, ta đây cùng người cùng nhau xuống xe đi. Doanh hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể theo nàng. Dự ngoan ngoan miêu, náo khởi người tới, cũng là đủ lăn lộn một đốn. Hùng chi này chỉ miêu, vẫn là doanh hồng trong tay bảo tâm đầu nụ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, tương ương kỳ thật là ngại trong xe ngửa quá mức bị đẻ nén. Cho nên, vừa lúc nương cơ hội này ra tới đi một chút. chỉ là Nói đến cũng khéo, xe ngựa vừa lúc ngừng ở phượng tiểu nương cửa hàng phía trước. Ly đến tuy rằng có chút xa, nhưng là từ cửa hàng bước nhanh vội vàng đi ra người kia, ương ương lại là nhìn đến rành mạch. Người kia là nàng phụ thân. Cha! ương ương có một cái chớp mắt hoảng hốt. Nhìn đến chính mình phụ thân, phản ứng đầu tiên không phải vô cùng cao hứng tiến lên hỏi hắn như thế nào cũng ở chỗ này, mà là có cái không tốt ý niệm ở trong đầu hiện lên. Nàng đông nhiên nhớ tới, an tiết về nhà mẹ để thời điểm. Ta muội cùng nàng nói qua những lời này đó. Không biết vì sao, giờ này khắc này, nàng nghĩ đến thế nhưng là cha cùng Phượng tiểu gì có cái gì thật không minh bạch quan hệ. Cái này ý niệm từ trong đầu chợt loe quá, tương ương liền không bình tĩnh. Nàng nghĩ muốn tiến lên hỏi rõ ràng, nhưng là bất quá chính là nàng vừa mới xuất thần ngáy mắt, chính mình phụ thân đã cưới ngựa rời đi. Thế tử ra, vừa mới người kia, hắn là cha ta sao? Tương ương không thể tin được, nàng hy vọng là chính mình xem hoa đôi mắt. Hy vọng người kia không phải chính mình phụ thân. Doanh Hồng cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được chính mình nhạc phụ đại nhân. Đúng vậy. Doanh Hồng không có lừa nàng. Ương ương ánh mắt đống nhiên có chút tan giã, cười lạnh một tiếng, là cha ta à, thế nhưng thật là cha. Chính là đã trễ thế này, hắn tới nơi này làm gì. Ở sự tình còn không có làm rõ ràng trước, Doanh Hồng cũng không hy vọng ương ương nghi thần nghi quỷ, ngược lại bị thương chính mình thân mình. Cho nên, Doanh Hồng nói, có thể là có cái gì chuyện quan trọng. Nhạc phụ thân cư chức vị quan trọng, ban ngày tự nhiên không rảnh, cho nên mới buổi tối. Gia nếu về sau coi trọng những người khác, cùng nữ nhân khác hảo, cũng sẽ như vậy bịa đặt ra một bộ đường hoàng lý do lừa gạt ta sao? Ương Ương ném ra doanh hồng rối lại đây tay, tức muốn hộc máu nói, gia trong lòng rõ ràng là biết sao lại thế này, còn Newton gạt ta. Doanh Hồng tùy ý Ương Ương nói, thẳng đến thấy nàng bình tĩnh chút, mới nói, ngươi hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết, cứ như vậy náo, vạn nhất là ngươi suy đoán sai rồi đâu. Thấy ương ương gắt gao nhấp cái miệng nhỏ không nói lời nào, Doanh Hồng lại nói, loại này liên quan đến danh dự sự tình, một khi nháo ra tới, đối ai đều không có chỗ tốt. Đừng nói nhạc phụ cùng vị này phượng lão bản có phải hay không có cái gì liên lụy, cho dù có, sự tình nháo lớn, thương tổn chính là ba người. Hùng chi, nếu sự tình cũng không phải ngươi tưởng nói vậy, chẳng phải là làm người chê cười. Ương ương mới vừa rồi là khí cực chút, chủ yếu là phía trước ăn tiết về nhà mẹ để thời điểm ta muội đối nàng nói kia một phen lời nói cũng nổi lên chút tác dụng, cho nên mới có vừa mới như vậy một màn. chờ tĩnh hạ tâm tới lại tinh tế nghĩ nghĩ sau, ương ương cảm thấy doanh hồng nói chính là đối. vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? ương ương nhỏ giọng hỏi. doanh hồng chiều đèn đuốc sáng trưng cửa hàng nhìn mắt, anh khí mày dập nhẹ nhàng túc một chút, lúc này mới thu hồi ánh mắt tới nói, lấy ta đối nhạc phụ hiểu biết, hắn không phải người như vậy. chính ngươi ngắm lại, nhạc phụ nhạc mẫu thảnh thân gần hai năm. Hắn bên người trừ bỏ nhạc mẫu ngoại, làm sao từng có quá nửa nhân khác? Trong đó không phải có cái gì ẩn tình chính là có cái gì hiểu lầm, mặc kệ thế nào, chờ ta đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Ân, tương đương gật đầu, ngươi nói đúng, cha xưa nay đối mẫu thân thực tốt, vừa mới là ta xúc động, ta tưởng liền tính vượng tiểu gì có cái kia tâm tư, cha cũng khẳng định sẽ không đồng ý. Ngươi ngày mai nếu là có rảnh, trở về một chuyến, bồi bồi nhạc mẫu, doanh hồng cho nàng gia chủ ý đôi ở bên người nàng, đảo cũng đừng nói hôm nay nhìn đến sự tình. Bất quá, ngươi có thể quan sát quan sát thần sắc của nàng, nhìn xem nàng cùng thường lui tới có phải hay không có cái gì bất đồng. Hảo! Ta đây ngày mai trở về. tương ương liền tính lại vội, loại này thời điểm, tự nhiên mẫu thân lớn nhất. Doanh hồng cười, tay vãn trụ nàng mảnh khảnh eo, nói, đi thôi, nơi này gió lớn, đi về trước lại nói. tương ương biết chính mình vừa mới tính tình không tốt, hoan buổng hắn. Hắn sở làm hết thể cũng là vì chính mình hảo, thật sự không nên chịu chính mình khí. Tương ương nghĩ nghĩ, cùng hắn xin lỗi nói, vừa mới là ta không tốt, ta không nên như vậy đối với ngươi nói chuyện. Ra ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đo. Doanh Hồng chỉ cười lắc đầu, đỡ tay ở nàng chót mũi thượng quát hạ, nói nàng là đồ ngốc. Tương ương này một đêm đều chằn chọt khó miên, trong lòng vẫn luôn nghĩ cha mẫu thân sự tình. Ngày thứ hai sáng sớm liền bỏ dậy, hô hai cái đại nha hoàng tiến vào giúp chính mình mặc rửa mặt một phen. Lúc sau liền gấp không chờ nổi ra cửa. Thời tiết thượng sớm, ương ương về nhà mẹ để đi, liền cái thiệp đều lười đến đệ, trực tiếp vọt tới cửa gõ cửa. Mở cửa gã sai vật thấy là ương ương, sợ hãi là chính mình không có ngủ tỉnh, vội vàng xoa xoa đôi mắt. Đại tiểu thư, ngay như thế nào canh giờ này đã trở lại. kia gã sai vật vội mở cửa, thỉnh ương ương đi vào nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ương ương nhớ tới hôm qua doanh hồng đối nàng lời nói, ở sự tình còn không có làm rõ ràng trước tốt nhất coi như cái gì cũng không biết. Cho nên, ương ương nói, có thể xảy ra chuyện gì tình a Chẳng lẽ, ta hiện tại liền nhà mẹ đẻ đều không thể trở về sao? Không đúng không đúng, tiểu nhân không phải ý tứ này. kia gã sai vật túi đầu không lưng, cười nịnh nọt, tiểu nhân chỉ là sợ đại tiểu thư là ở cô gia gia bị cái gì hủy khuất, lúc này mới sáng tinh mơ về nhà. Lao thái thái tam thái thái nếu là biết ngài đã trở lại, chỉ định cao hứng. Đừng ba hoa, Ta đi trước lão thái thái nơi đó thỉnh cái an, ngươi vội chính mình đi thôi. Là là là, kia tiểu nhân cáo lui. Tương ương đi trước lão thái thái nơi đó thỉnh an, bồi lão nhân gia cùng nhau nói một lát tử lời nói. Lão nhân gia hỏi nàng như thế nào canh giờ này trở về, nàng chỉ nói muốn nhà mẹ đẻ người. Lão nhân gia thượng tuổi, thường thường hảo hảo nói chuyện công phu đều có thể ngủ, sớm không phải năm đó cái kia anh Minh lão thái thái. Tương ương nói là nhớ nhà mới trở về, lão nhân gia cũng liền tin bất quá lão nhân ra tin tưởng, Doãn Thị lại không tin. Thanh Song Lão Thái Thái ăn sau, mang theo nữ nhi trở về chính mình sân. Lúc này mới hỏi, có phải hay không cùng cô ra cãi nhau? Còn không có đại ương ương trả lời, Doãn Thị lại lo chính mình nói, người đứa nhỏ này tính tình thật là đủ nóng nảy. Liên tính là quấy vài câu miệng, liền tính sinh khí, cũng không thể không nói một tiếng chạy về nhà mẹ đẻ tơi a. Mau trở về. Ưương Ưương thật là muốn chọc giận cười, này đều khi nào? Nàng chính mình sự tình còn không có quản lại đây đâu, liền phải quản chính mình. Nương, ta hiện tại về nhà cũng không được sao?" Tương Ưng vùng lên miệng nói, "Thật là, ai nói ta về nhà tới, liền nhất định là cùng hắn cãi nhau cái nhau." Lại nói, liền tính là cãi nhau cái nhau, kia dựa vào cái gì là ta sai a, ta không phục." Ngươi đứa nhỏ này đoán thị nhẹ nhàng linh lưỡng ngương lộ thay, "Nương nói ngươi cũng là vì ngươi hảo, nơi nào có ngươi như vậy, miệng như vậy lạnh." Tương Ưng ngoai thân dựa vào mỗ thân Kéo nàng cánh tay hỏi, nương, ngài liền không có gì lời nói tưởng cùng ta nói sao? Nói cái gì? Nương hiện tại còn dám nói cái gì? Doan thị cố ý nói, bất quá chính là nói ngươi hai câu, ngươi nhìn một cái ngươi này trương cái miệng nhỏ, ba ba, nương còn có thể nói cái gì à? Nương, tương ương làm nũng, dựa tiến mâu thân trong lòng lực, đó là ngài oan uổng ta sao? Ngài về sau không cần vừa thấy mặt liền nói ta cùng thế tử gia quan hệ không tốt, nói như vậy nghe nhiều, ta chính mình cũng sẽ phiền. Kỳ thật ta cùng thế tử gia quan hệ còn khá tốt, mỗi ngày an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, ai bận việc ấy, nhưng thật ra rất tốt đẹp. Các ngươi quá đến hảo liền hảo, các ngươi quá đến hảo, nương liền an tâm rồi. Doan thị nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoa gương gương hắc mềm đầu tóc, nhìn ngoài cửa sổ nói, ca ca ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện tranh đua, không làm nương thao quá một chút tâm. Mà ngươi đánh tiểu đã bị sủng tiểu, thế cho nên ngươi tính cách có chút tiêu căng, nương nhất không yên tâm cũng là ngươi. Hiện tại nhìn đến ngươi cùng cô gia quá đến hảo nương còn có cái gì không yên tâm đâu. Hiện tại liền mong chờ, các ngươi có thể sớm một chút sinh một cái hài tử tới, mặc kệ nhi tử khôi nữ, có cái hài tử ở, cũng càng có thể tăng tiến các ngươi cảm tình. Tương Ương sờ sờ chính mình bụng nhỏ, trong lòng cũng có chút vấn vẻ. Kỳ thật, kỳ thật nàng còn rất tưởng cho hắn sinh cái hài tử. Tuy rằng nàng chưa từng có nói qua nói như vậy, nhưng là ở nàng trong tiềm thức, cũng là hy vọng có thể sinh cái hài tử. Tẩu tử giúp ta đem quá mạch, nói ta thân mình khá tốt. Sinh hài tử là chuyện sớm hay muộn. Nương, ngài yên tâm hảo, ta sẽ hảo hảo quá chính mình nhật tử. Tương Ương bảo đảm, ta trưởng thành, ta sẽ không lại hồ nháo. Ta cũng biết, trước kia chính mình là cỡ nào không tốt, cỡ nào bị ghét. Trước kia ta không hiểu chuyện, làm ngươi cùng cha sinh khí. Tương Ương ôm chặt lấy mẫu thân, có chút cảm khái, nếu lại có một lần cơ hội, ta sẽ không làm như vậy, sẽ không cho các ngươi khó xử. Nha đầu ngốc, ngươi thật là cái đứa nhỏ ngốc. Doan thị cười, ngươi này ngây ngốc cũng là có phúc khí. Đời này có thể gả cho cô ra người như vậy, sau này mặc kệ phát sinh cái gì, nương đều không lo lắng ngươi, bởi vì nương biết, hắn là có thể hộ được người của ngươi. Doan thị giờ phút này đảo cũng không kiêng kỵ để cô Yến, chỉ nói, muốn nói kia cố chứng chi, cũng là thực tốt một vị lang quân. Chẳng qua, hoa rơi cô ý nước chảy vô tình, hai người các ngươi chú định có duyên không phận. Hiện giờ hắn đã trở lại, nương còn nghe nói, hắn giống như cùng phía trước ở Phú Dương cưới vị kia tiểu nương tử Hoa Ly. Ngươi cũng không thể tái khởi tâm tư khác. Nương, sẽ không. tương ương mới sẽ không khởi như vậy tâm tư. Vậy là tốt rồi. Doan thị nắm lấy nữ nhi tay, vậy ngươi nói cho nương, ngươi hôm nay trở về, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Tương ương trong mắt xoay chuyển, do dự mà hỏi, nương, gần nhất cha có phải hay không đều đã khuya mới trở về? Hắn trở về là nghỉ ở tiền viện, vẫn là hồi hậu viện tới trụ. Doan thị tâm tư không tế, vẫn chưa minh bạch nữ nhi nói có ý tứ gì. Chỉ cười chọc nàng chán, nương vừa mới quản ngươi, ngươi hiện tại liền phải quản cha ngươi cùng nương. Thật là nhỏ mà lanh. Lại nói, cha ngươi vội, nương cũng khéo léo tuất hắn. Nương kỳ thật không thông minh, xuất thân cũng không nhiều lắm hảo, đời này có thể gả cho cha ngươi, sinh ngươi cùng ca ca ngươi hai người, nương thật là hảo phúc khí. Nói cách khác, cha gần nhất không thường nghỉ ở hậu viện sao. Tương ương bốn dĩ trong lòng còn ôm có một tia hy vọng, nhưng nghe chính mình nương nói ra nói như vậy sau, nàng tâm đột nhiên lạnh nửa thanh Nương lời này ý tứ, rõ ràng chính là nói cha vội, vội đến mỗi ngày liền hồi hậu viện tới bồi bồi nàng thời gian đều không có. Chính là, chính là nàng đêm qua rõ ràng thấy cha là từ phượng tiểu gì nơi đó ra tới à, nếu hắn thật sự bận rộn như vậy, kia hắn đi phượng tiểu gì nơi đó làm gì. tương ương thực xuất ruột, cũng thực sợ hãi, nàng sợ cha đối nương thay lòng đổi dạ. Sẽ không, sẽ không, nhất định là nàng đã đoán sai, cha đối mẫu thân như vậy hảo, lại như thế nào sẽ thay lòng đổi dạ đâu. Trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm, đối, là hiểu lầm. Tiểu kiều. doãn thị thấy nữ nhi sắc mặt khó coi, sợ tới mức không nhẹ, nhưng thấy hô vài tiếng, nữ nhi như cũ không cái phản ứng. doãn thị càng là kinh hãi, tiểu kiều, ngươi làm sao vậy? Nhưng đừng hù dọa nương a Nương. Tương ương nắm chặt nắm tay, vẫn là sợ là chính mình nghĩ sai rồi, chính là bài trừ tươi cười tới, cường trang chấn định hỏi, ta không có việc gì a chính là tùy tiện hỏi hỏi sao. doãn thị nói, hảo ngươi cũng nên đi cửa hàng gọi đi. Tiêu Kiêu, ngươi hiện giờ có như vậy bản lĩnh, nương đều thế ngươi cao hứng. Nghe ngươi tổ ngô nói, lần trước ăn tết nàng đi trong cung cho thái hậu thỉnh an, hoàng hậu còn cố ý ở nàng lão nhân ra trước mặt khen ngươi đâu. Nhưng đem lão nhân ra cao hứng, chuyện này trở về nói vài lần, gặp người liền nói, ngươi nha, kỳ thật là cái thông minh thông minh hải tử, nương xem cho ngươi. Tương ương chớp chớp mắt, cười nói, nương, gần nhất vượng kiểu gì có hay không thường thường tới tìm ngươi nói chuyện. Ta hiện giờ sinh ý hảo, dù sao cũng là đồng hành, ta hảo, nàng tóm lại muốn kém một ít. Ta nghe nói, nàng ở thành nam hai nhà cửa hàng, khả năng muốn đóng cửa. Ta cũng không phải cố tình chen ép nàng, ta kỳ thật đối nàng đã lưu trữ tình cảm. Chỉ là, phượng tiểu gì nàng chính mình tương đối không tư biến báo, làm được siêm y đi bất luận kiểu dáng vẫn là theo thùa, đều tương đối cổ xưa, đại gia thích ta làm siêm y đi hay, ta cũng là không có cách nào. Ta tổng không thể. Tổng không thể đem tới cửa tới khách hàng đều đẩy ra đi thôi. Ngươi nhà đầu này, tưởng có chút nhiều, ngươi phượng tiểu gì nhưng chưa nói ngươi một câu không tốt. Tương phản, ở trước mặt ta, nàng còn tổng khen ngươi, nói ngươi thông minh linh hoạt, đầu đặc biệt linh hoạt, có thể có hôm nay như vậy thành tích, cũng là hẳn là. Thật sự, nàng thật nói như vậy. Đúng vậy. Doan Thị nói, chẳng lẽ, ngươi còn hoài nghi nàng? Tương ương như thế nào không nghi ngờ nàng? Tương ương hiện tại là càng ngày càng hoài nghi nàng. Nữ nhân này tâm tư, nói vậy so nàng trong tưởng tượng còn muốn thâm trầm. minh đau minh thương nhưng thật ra không sợ, sợ là sợ cái loại này mặt ngoài đối với ngươi cười hì hì, kỳ thật sau lưng, hận không thể thọc ngươi một đao tử. Nương, ta chính là tưởng ngươi, cho nên lúc này mới sáng tinh mơ chạy tới xem ngươi. Ta xem hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, ta đi trước cửa hàng nội Đi thôi, đi vội chính mình chuyện này. Doan thị đưa nữ nhi đi ra ngoài, mấy ngày nay thiên nhi còn thực lãnh, nương có chút sợ lãnh. Cho nên không đi ngươi nơi đó. Hơn nữa, ngươi tổ mẫu gần đây càng thêm có chút hồ đồ, thường thường nói chuyện công phu đều có thể ngủ, nương còn phải bồi nàng. Chờ mấy ngày nữa, thời tiết tấm áp, mà ngươi tổ mẫu thân mình cũng hảo, nương lại thường đi ngươi nơi đó. Kiêm ngài đừng đưa ta." Tương Ưng ương nói, "Trở về đi, bên ngoài nhưng lạnh." Doan thị cười, "Đưa ngươi đến sân cửa liền trở về." Tương Ưng ương này cả ngày làm việc đều thất thần, Minh trưởng quầy phát hiện, vội lôi kéo Hương Hương đến góc đi nói chuyện. Phu nhân đây là làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì tâm sự? Nếu là thân mình không thoải mái, không bằng đi nghỉ ngơi một lát đi. Minh trưởng quầy lấy ra một khối bố tới, đưa cho ương ương xem, ngươi nhìn, đều theo thành cái dạng gì, tốt như vậy bố, nhưng lãng phí. Phần 44. Ương ương bắt lấy Minh trưởng quầy tay hỏi, hiện tại giờ nào? Lúc này mới ăn qua cơm chưa a? Minh trưởng quầy như mày, phu nhân, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì. Không có việc gì. Tương Ương dơ dơ lên khỏe miệng, lại không biết, cười đến so với khóc còn muốn khó coi, làm việc đi, đều đi làm việc. Tương Ương đang đợi doanh hồng, chờ hắn mang theo tin tức trở về. Còn chưa từng có nào một khắc giống giờ khắc này giống nhau, nàng như thế chờ mong nam nhân kia nhanh lên trở về. Phu nhân, ngài đang xem cái gì đâu? Minh trưởng quay tổng cảm thấy Ương Ương không thích hợp, nàng cũng rối đầu hướng bên ngoài xem, theo nàng ánh mắt nhìn lại, trên đường cái người đến người đi, nàng cũng không biết phu nhân đang xem ai, phu nhân... Ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Giờ nào? Tương ương vẫn là câu nói kia, hỏi xong sau, lại nhỏ giọng nói thầm, trước kia không nghĩ hắn tới thời điểm, cố tình mỗi ngày muốn lại đây, đuổi đều đuổi không đi. Hiện tại mong chờ hắn nhanh lên trở về, nhưng thật ra liền nhân ảnh cũng không thấy. Minh trưởng quay nói, phu nhân đang nói cái gì đâu? Hy vọng ai tới? Thế tử gia a, Tương ương nhưng thật ra không dối gạt, vẻ mặt vội vàng bộ dáng, nói cách khác, còn có thể có ai? Nghe đến đó, Minh trưởng quầy cuối cùng là minh bạch, che miệng cười. Nguyên lai like phu nhân này ban ngày thất thần, là đang đợi thế tử ra a Chỉ là, thời gian này thượng sớm, liền tính thế tử ra hôm nay tới, sợ cũng đến lại chờ chút thời điểm. Không bằng như vậy đi, phu nhân đi trước hậu viện nghỉ ngơi đi, ta giúp ngươi nhìn. Chờ thế tử ra lại đây, ta trước tiên nói cho ngươi, thế nào? Tính, ngươi vội ngươi đi, vẫn là ta chính mình chờ đi. Ương ương hiện tại trong lòng lộn sột nơi nào có thể an an tĩnh tĩnh ngốc được chỉ là lời nói mới nói xong liền ở bên ngoài chữ thập đường gái một khác đầu thấy được muốn nhìn đến người ương ương đôi mắt trợn sáng như tuyết vội liêu làn váy liền đón đi ra ngoài thế tử ra doanh hồng cũng nhìn đến ương ương xoay người xuống ngựa chiều ương ương đi tới ra thế nào ương ương vẻ mặt vội vàng doanh hồng chỉ chỉ một bên trà lâu nói nơi này nói chuyện không có phương tiện đi trà lâu ngồi ngồi dứt lời hắn đem mã buộc ở một bên Nam ương ương đi vào trà lâu đi. Ương ương trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an, chờ đến đi lầu hai ghế lô, ương ương thấy tả hữu không ai, mới lại hỏi, có phải hay không cha ta? Cha ta thật sự làm ra cái gì thực xin lỗi ta nương sự tình. Doanh Hồng đã phái người đi dò xét, này một đường trở về, hắn vẫn luôn nghĩ đến, rốt cuộc muốn như thế nào cùng nàng nói. Suy nghĩ rất nhiều lý do, kết quả vẫn là cảm thấy, không bằng dứt khoát quyết đoán ăn ngay nói thật muốn hảo. Sự thật bại ở trước mắt, hắn không nói. Nàng cũng sớm hay muộn sẽ biết. Hơn nữa, gặp được chuyện như vậy, hắn muốn làm cũng không phải giấu giếm, mà là nắm tay nàng, cùng nàng cùng đi xuống đi. Ân Doanh Hồng gật đầu, sự tình khả năng cũng xa so ngươi tưởng còn muốn không xong một ít đốn một cái trước mắt, Doanh Hồng nước mắt, nhìn chăm chú vào Ưng Ưng, từng câu từng chữ, "Vị kia phượng lão bản, hoài cha ngươi hài tử." "Ngươi nói cái gì?" Ưng Ưng khí điên rồi, lập tức đứng lên muốn đi. Doanh Hồng kịp thời giữ chặt nàng, "Ngươi muốn đi đâu?" Ta đi tìm hắn. Ưng ương ưng nhịn không được khóc lên, hắn thực xin lỗi ta nương, bọn họ hai cái đều thực xin lỗi ta nương. Doanh Hùng nói, nhạc phụ đại nhân sợ là kêu vị kia phượng lão bản cấp tính kế, hắn trong lòng, vẫn luôn chỉ có nhạc mẫu một cái. Ta mặc kệ thế nào, nhưng hắn thật là làm thực xin lỗi mẫu thân sự tình. Cha như vậy lợi hại, nếu hắn cùng kia phượng lão bản không có gì ái mội nói, lại như thế nào sẽ gọi người ta cấp tính kế? Chắc là chính hắn cũng động tâm, hiện tại nháo ra hai tiếng tới hắn nhưng thật ra đem trách nhiệm tất cả đều đẩy cho người khác, tương tương khóc đến thương tâm, ta mặc kệ, ta muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng, hắn nếu là dám để cho ta nương thương tâm, ta hận hắn cả đời. Doanh hùng nói, ngươi nếu là thật muốn đi, ta bồi ngươi đi. chẳng qua đi phía trước, ngươi trước đem nước mắt lau khô, muốn đi tìm hắn nói, yêu cầu lý trí bình tĩnh. tương tương vội lau nước mắt, gật đầu nói, ta biết, ta sẽ hảo hảo nói. nói xong, sợ là Doanh hùng sẽ không tin nàng dường như. Còn cố tình chiều Doanh Hồng lộ ra một cái cười tới. Doanh Hồng nhìn đến nàng như vậy thương tâm, lại cười không nổi, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng thế nàng leo treo ở khoe mắt nước mắt, mới nói, đi thôi. Doanh Hồng làm ương ương trước không cần ra mặt, mà hắn một người chờ ở từ hồi phủ. Chờ đến từ kính xanh từ bên ngoài đã trở lại, Doanh Hồng mới đi ra ngoài. Nhìn từ kính xanh liếc mắt một cái, chậm rãi ôm ôm tay, sau đó nói, tiểu tế tìm nhạc phụ đại nhân nói vài câu. Từ kính xanh tinh thần trạng thái không phải quá hảo. Rõ ràng mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, trước mắt còn ẩn ẩn có một mảnh màu xanh lá. Hắn tự nhiên không ngu, lần này nhìn đến doanh hồng ở, xoay chuyển ánh mắt, liền không sai biệt lắm đoán được là vì sự tình gì. Hắn xoay người xuống ngựa, chỉ vào một bên tương đối ẩn nấp góc, nói, nơi này người nhiều miệng tạp, đi nơi đó nói chuyện. Người cha ta, tới rồi ẩn nấp chỗ ở, từ kính xanh đi thẳng vào vấn đề, cho nên, ngươi cũng hoài nghi ta. Tiểu tế không dám. Doanh Hồng tuy là biết chính mình nhạc phụ có lẽ là bị kia phượng lao bản tính kế, nhưng là hắn cũng cảm thấy thê tử nói đúng, bằng hắn lao nhân ra bản lĩnh, chẳng lẽ còn có thể bị một cái nhược chất nữ lưu cấp tính kế. Hắn không khắc chế được, cũng là sai. Từ kính sen cười, cha đều tra xét, còn có cái gì có dám hay không? Ta hỏi ngươi, Kiều Kiều có biết việc này? Cha! Doanh Hồng còn không có trả lời, ương ương thật sự chờ không kịp, trực tiếp từ góc vọt lại đây, Hồng con mắt hỏi, có phải hay không thật sự? nữ nhân kia hỏi ngươi hài tử này rốt cuộc có phải hay không thật sự từ kính xanh vẻ mặt ngưỡng hữu đồng thời trong lòng cũng cảm thấy xin lỗi thế tử là thật sự từ kính xanh nói nhưng là ngươi yên tâm cha tự nhiên không có khả năng kêu nàng đi chọc ngươi nương nhào tâm Ương ương khóc lóc lắc đầu nàng người này nguyên lai thật sự như vậy hư ta nương đối nàng như vậy hảo nàng thế nhưng sẽ khởi như vậy xấu xa tâm tư ta nương thật gở chuyện vui chuyển, lại nhìn phía chính mình phụ thân ương ương rành mắt càng ngày càng hồng Nhẹ nhàng phe phẩy đầu, cảm xúc ở vào hỏng mất bên cạnh. Nàng lại hư, nhưng nàng cũng chỉ là một ngoại nhân. Ta nương đối nàng khả năng sẽ thất vọng, sẽ thương tâm, sẽ cảm thấy chính mình nhiều năm qua thiệt tình ý cầu. Nàng phản bội nương, nương có lẽ chỉ khổ sở tinh thần xa suốt một thời gian, chuyện này cũng liền đi qua. Nhưng là, tương ương nghẹn ngào, nàng cảm thấy hết hầu lại sắp lại cay, trong lòng cũng là khổ sở cực kỳ, nghẹn ngào đến lời nói đều nói không nên lời dường như. Nhưng là, Ngươi là cha ta A, ngươi là nương trợ phụ. Nương nếu là biết ngươi cũng phản bội nàng, nàng đến nhiều thương tâm A nương thường nói, đời này có thể gả cho cha người như vậy, là nàng đã tu luyện mấy đời hảo phúc khí, nương đối với ngươi ôm có bao nhiêu đại kỳ vọng, ngài có biết. Tương ương nhắm mắt, nước mắt liền lăn đầy mặt đều là, chỉ là lúc trước kỳ vọng có bao nhiêu đại, hiện giờ thất vọng liền có bao nhiêu đại. Cha nói sẽ không kêu nàng đi chọc nương nháo tâm, chẳng lẽ cha cho rằng, việc này còn giấu được sao? Chẳng lẽ sự tình đã phát triển đến này một bước, cha còn muốn gạt nương sao? Đứa bé kia, cha tưởng lưu lại. tương ương tràn đầy chất vấn, chỉ là đang nói ra cuối cùng một câu thời điểm, nàng khí thế bông nhiên yếu đi đi xuống, mang theo chút cầu xin thật cẩn thận. Đứa bé kia, nàng đương nhiên không hy vọng lưu lại. Chỉ cần giữ lại, như vậy sau này, dựa vào vị kia phượng lao bản dã tâm cùng tâm kế, ngày sau có đến náo loạn. Nàng nương đời này bị nàng cha bảo hộ đến thật tốt quá, tựa như nàng nương nói như vậy. Cuộc đời này gặp tốt như vậy, trượng phu sinh một nhi một nữ, trong nhà bà bà cũng là hiểu lý lẽ người. Nàng chỉ cần hiếu thuận ôn nhu, ngày thường hành sự nói chuyện tiểu tâm chút, ai cũng sẽ không khó xử nàng. Chính là hiện tại ương ương lại cảm thấy, sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng tình nguyện mẫu thân ngay từ đầu liền không có bị bảo hộ đến tốt như vậy. Nàng cũng tình nguyện cha ngay từ đầu liền không có đối mẫu thân như vậy hảo, liền không có hứa hẹn quá mẫu thân những cái đó sự tình. Chưa từng có hứa hẹn, chưa từng có thể non hẹn biển. Không có đối tương lai ôm quá hy vọng. Như vậy liền tính kết cục là không tốt, nương nhiều lắm sẽ cảm thấy phiền, lại sẽ không cảm thấy thương tâm. Cảm tình loại chuyện này kỳ thật nàng là hiểu. Tựa như lúc trước nàng một lòng nhào vào cố tứ ca trên người, nhưng cố tứ ca trong lòng lại không có nàng giống nhau. Cố tứ ca không có đã cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, hoàn toàn là nàng một bên tình nguyện. Dù vậy, kia một thời gian, nàng cũng là mơ màng hồ đồ vượt qua tới. Hơn nữa nương tình huống cùng nàng không giống nhau, nương là được đến quá. Hạnh phúc quá, mới có thể càng thương càng đau. Thế tử, trước mang tiểu tiểu trở về đi. Từ Kính Xanh cũng không có trả lời nữ nhi vấn đề, mà là trực tiếp làm Doanh Hồng mang đi ương ương. Doanh Hồng nhìn mắt Từ Kính Xanh, thấy hắn âm thầm cho chính mình đưa mắt ra hiệu, tâm tư tỉ mỉ Doanh Hồng, lúc này mới lập tức nhận thấy được không thích hợp. Doanh Hồng lạnh nhạt hướng Từ Kính Xanh lược một gật đầu, lúc này mới vãn trụ thê tử tay nói, bên ngoài gió lớn, đi về trước đi. Hơn nữa ở đây người đến người đi, người ở chỗ này khóc vạn nhất gọi người phát hiện cũng không tốt. Ngoan, đi về trước, có chuyện gì lúc sau lại nói. Chà ta hận ngươi. Ưng Ưng khóc ngã vào doanh hồng trong lòng ngực, nhược nhược nước nở, lại còn không quên nhắc nhở, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, nhưng là thỉnh nhất định không cần thương tổn ta nương. Ta nương nàng quá thiện lương, không có gì tâm nhãn, nàng căn bản không phải phượng lão bản đối thủ. Từ Kính xanh không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng khép lại đôi mắt. Giữa mày níu lại, chiều doanh hồng cùng Ưng Ưng vất vất tay, ý bảo bọn họ nhanh lên đi. Tương ương cơ hồ là một đường khóc lóc về đến nhà, buổi tối cũng chưa tâm tình ăn. Một phòng nha đầu, trừ bỏ hồng mân tử liên ngoại, ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ tưởng thế tử gia cùng thế tử phi cãi nhau, cho nên ai cũng không dám nhiều lời một câu. Tương ương khóc đến cuối cùng đôi mắt hồng đến giống con thỏ, nhậm doanh hồng khuyên như thế nào nàng đều không nghe. Tới rồi cuối cùng, tương ương còn cảm thấy doanh hồng cùng nàng cha là một đám, cảm thấy nam nhân không một cái thứ tốt. Hiện tại nói ái nàng... Không chừng khi nào bên ngoài gặp được hồ ly tinh, xoay người liền lại sẽ triệu một nữ nhân khác biểu đạt tái mộ chi ý chính là lại có thể làm sao bây giờ. Nay thiên hạ nam tử, không đều là tam thê tứ thiếp sao. Ương ương trái tim băng giá, càng thêm trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định phải nỗ lực làm tốt chính mình sự tình, nhất định không thể bị đánh sợ. Nếu là nàng suy sụp, nương làm sao bây giờ? Liên tính tra liên tiếp cái kia tiện nữ nhân, chỉ cần có nàng cùng ca ca ở, bọn họ cũng mơ tưởng thương tổn nương một đầu ngón tay. Ta không ăn Ương ương đừng khai đầu Coi thường Doanh Hồng đoan đến nàng trước mặt tới châm cơm Có chút tiểu ngạo kiểu bĩu môi Hiện tại tưởng hống ta ăn cơm Ngươi vừa mới như thế nào không giúp ta nói chuyện Ta biết Ngươi khẳng định cảm thấy ngươi cùng cha đều là nam nhân Hiện tại nếu là giúp cha nói chuyện Tương lai vạn nhất chính ngươi cũng đụng tới chuyện như vậy Liền không ai giúp ngươi Ta Doanh Hồng vừa muốn nói gì Nề hà ương ương căn bản không cho hắn cơ hội Trực tiếp đánh gãy Nói cái gì giúp ta Ngươi đều là làm làm bộ dáng cho ta xem. Trân chính yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi liền không nói. Doanh hồng cũng không phản bác, đơn giản nàng nói cái gì chính là cái gì, Hồng chính là. Tốt xấu cũng ăn chút đi, đói là bụng, chẳng phải là làm thân giả đau thủ giả mau. Doanh hồng đều có một bộ biện pháp, ngươi đói là thân mình, còn lấy cái gì đi đấu. Ương ương tự nhiên biết không có thể đói hư thân mình, nàng cũng chưa nói không ăn cơm. Nàng chỉ là có chút sinh khí, khi hắn thời khắc mấu chốt không giúp chính mình nói vài câu. Từ doanh hồng trong tay tiếp nhận chén tới, ương ương túi đầu cái miệng nhỏ ăn cơm. Bên ngoài hồng mân vén mảnh tử tiến vào nói, ra, à ôn chờ ở bên ngoài, nói là có chuyện tìm ra. Doanh hồng ánh mắt hơi vừa động, trầm tĩnh trên mặt làm như hiện lên một kia cái gì, nhưng là loại vẻ mặt này khẽ biến cũng không có bảo trì bao lâu, thực mau liền khôi phục mới vừa rồi biểu tình. Ương ương biết hắn có chuyện quan trọng, liền cũng không hề náo loạn, chỉ nói, ngươi có việc liền đi vội đi. Hảo hảo ăn cơm. Doanh đầu tiện đà đứng dậy đi ra ngoài. Chờ doanh hồng đi rồi, hồng mân tử liên lúc này mới vội vàng đi đến ương ương trước mặt tới, hồng mân nói, thế tử phi mới vừa cùng thế tử gia như vậy nói chuyện, nô tỳ nhưng sợ hãi. Ương ương nói, hắn sẽ không để ý. Hồng mân cười gật đầu, thế tử gia đối thế tử phi là thiệt tình hảo, lúc này mới sẽ không để ý bất quá, thế tử phi cũng đến quý trọng mới là lao ra sự tình, cũng quái không đến thế tử gia trên đầu đi. Nhắc tới đến cha mẫu thân chuyện này, Ương ương lại không có muốn ăn. A-ôn đứng bên ngoài đầu trong viện chờ Doanh Hồng, nhìn đến chủ tử vén mảnh tử khoanh tay đi ra sau. A-ôn lập tức tiến lên một bước nói, ra, từ ra lão ra người đệ lời nói tới, nói là ban ngày nói còn chưa dứt lời, tưởng mời ra ngài phó ước một chuyến. Doanh Hồng liền biết, chuyện này sợ là không đơn giản. Hảo, ta đã biết. Doanh Hồng phó ước, đi đến từ kính xanh mời địa điểm thời điểm, từ kính xanh cười, vốn dĩ không tính toán nhanh như vậy nói cho ngươi chuyện này, nhưng là nếu ngươi đã biết. Vừa lúc, từ kính xanh chiều Doanh Hồng giơ tay, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Doanh Hồng lễ phép ôm tay nói, tiểu tế trước hết mời tội, không nên lén tra nhạc phụ hành tung. người đây cũng là vì nữ nhi của ta, ta lại như thế nào sẽ trách ngươi? Cùng ban ngày thời điểm mở mịt hỗn độn trạng thái bất đồng, giờ phút này từ kính xanh, như nhau thường lui tới tinh thần phân chấn. Doanh Hồng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kia phượng lão bản trong bụng hài tử. Từ kính xanh ha hả cười hai tiếng, rất là khinh thường nói. Nữ nhân kia khoảng thời gian trước vẫn luôn hướng hồi phụ chạy, ta sớm cảm thấy có vấn đề. Bất quá, lúc trước chỉ là nghĩ nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, liền án binh bất động, không vạch chân nàng. Nàng tưởng tính kê ta, kia cũng đến xem nàng có hay không như vậy bản lĩnh. Dứt lời, từ kính xanh bưng lên chén trà tới, cái nắp nhẹ nhàng quát quát lá trà bọn, uống một ngụm sau, mới lại nói, ngày đó ta trở về thành, nửa đường, nàng đống nhiên ngã xuống ngựa của ta hạ, bị thương. Ta lúc ấy muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc sao lại thế này, cho nên, liền cố ý vào nàng bấy dập. Quả nhiên, nàng ở trong phòng điểm khói mê, lúc sau lại thiết kế hãm hại, nói là nàng đã là nữ nhân của ta. Lại lúc sau, đó là các ngươi chỗ đã thấy bộ dáng này. Duyên Hồng nghe xong, trong lòng nghi hoặc, nhạc phụ là hoài nghi cái gì. Ta rất sớm phía trước liền nhìn chầm chầm nàng, phát hiện nàng âm thầm cùng mấy cái dị quốc người liên hệ cực bí, hoài nghi nàng mưu đổ gây rối, Vốn gì cũng không xác định. Nhưng là ngày ấy nàng điểm mê hương Còn có, nàng cũng không có mang thai Nhưng hết thảy bệnh trạng lại đích xác cùng hoài thân mình giống nhau như lúc Ta nhớ rõ, ô trĩ lãnh thổ một nước nội có một loại thảo dược Têu hồng liên tâm Từ hồng liên tâm chờ nhiều vị thảo dược phối chế mà thành một trúng dược Dùng sau, này bệnh trạng sẽ cùng có thai giống nhau như lúc Nếu không có y thì thuật nhất đỉnh nhất cao Minh đại phu Căn bản phát hiện không ra Phần 45 Nhạc phụ là hoài nghi Vị này phượng lão bản âm thầm cùng địch quốc người cấu kết. Không tồi. Từ kính xanh gật gật đầu, đương nhiên, việc này bệ hạ cũng là biết đến, ta đã nói với hắn. Doanh hồng nhưng thật ra không nghĩ tới vòng tới vòng lui là như thế này một việc, chỉ những mày nói, năm đó ô trí quốc vương tử tiến đến quý kinh cầu thú một vị công chúa, bệ hạ phong cái tông thất nữ gả qua đi, nhưng là ở trên đường thời điểm, vị kia tông thất nữ liền chết bệnh. Có lẽ từ lúc bắt đầu, ô trí quốc liền cũng không có nghĩ tới cầu hòa. Từ Kính xanh gật gật đầu, câu hòa là giả, tiến đến dò hỏi địch tình là thật. Nếu ta không có đoán sai nói, hiện tại toàn bộ quý kinh thành, thậm chí toàn bộ Đại Khang, có không ít ố chí quốc mai phục tại này mật thám. Nếu không đồng nhất một diệt trừ, trước sau là thai hoang ẩm. Cho nên, nhạc phụ đại nhân cùng bệ hạ thương nghị sau, là tưởng phóng trưởng tuyến. Câu cá lớn, là phóng trưởng tuyến câu cá lớn, đem ô chí tiểu quốc giấu giếm ở ta triều mật thám, một lưới bắt hết. Từ Kính xanh dừng một chút, chỉ là Tiểu kiều, kiều bên kia, vẫn là hy vọng có thể gạt. Từ kính xanh sở dĩ lựa chọn gạt các nàng hai mẹ con, trong lòng cũng thật là có mấy cái phương diện suy xét. Một cái là hắn nữ nhân, một cái là hắn nữ nhi, này hai cái tiểu nữ nhân tính tình, hắn hơn phân nửa là sở đến rõ ràng. Việc này nếu người khác cho hắn thiết hạ một vòng tròn bộ, hắn lựa chọn tương kế tự kế, sợ chính là rút dây động rừng. Chỉ có gạt các nàng hai, mới có thể làm trận này trình diễn đến rất thật. Nếu là nói cho các nàng, Từ kính xanh trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, sợ các nàng hai mẹ con thiếu kiên nhẫn sẽ tiêu địch nhân phát giác dấu vết để lại, do đó hỏng rồi đại sự. Từ kính xanh có từ kính xanh suy xét, Doanh Hồng không thể nói hắn nhạc phụ suy xét là sai, chỉ là một việc bất đồng hai người, tự nhiên sẽ có bất đồng lựa chọn. Nếu là đổi lại Doanh Hồng, hắn sẽ không dâu dếm. Tiểu Tế biết nhạc phụ đại nhân cùng vị kia phượng lão bản không có gì quan hệ, nhưng là nếu là diễn kịch, các ngươi cái gọi là quan hệ sớm hay muộn muốn cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Đến lúc đó, mặc kệ quan hệ là thật là giả, nhưng là nhạc mẫu bị chẳng hay biết gì, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy là thật sự. Nếu nàng cảm thấy là thật sự, như vậy, tạo thành thương tổn, tự nhiên cũng là chân thật tồn tại. Thương tổn ở, kia chuyện này rốt cuộc là thật là giả, lại có cái gì khác nhau. Từ kính xanh không nói chuyện, hiện nhiên cũng là do dự không quyết. Doanh Hồng hơi đốn một cái chớp mắt, tiếp tục nói, có lẽ, nhạc phụ có thể đem chuyện này nói cho nhạc mẫu. Lại làm nhạc mâu phối hợp ngài cùng nhau diễn hảo này ra diễn. Ngài tín nhiệm nàng, nàng mới có thể thử một mình đảm đương một phía, thứ tiểu tế nói câu đại bất kính nói. Ái một nữ nhân, không phải luôn muốn làm nàng sống ở ngài vì nàng căng tốt ô dù hạ, mà là doanh hồng lại dừng một chút, dụ mắt gửi, làm như nghĩ đến chính mình cùng thế tử, có lẽ nắm tay cùng nhau đi phía trước, sẽ có ngài không tưởng được kết quả. Từ kính xanh vốn là khoanh tay sát cửa sổ mà đứng, nghe tiếng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn doanh hồng Làm như rất là động dung. Không thể phủ nhận, hắn cảm thấy vị này tiểu bối nói chưa chắc không có đạo lý. Doanh hồng nhưng thật ra cũng không nhiều lắm quấy rầy, chỉ ôm tay nói, ra tới thời gian đủ dài, tiểu tế đi trước cáo lui. Từ kính xanh vội ôm tay làm lấy đáp lại. Doanh hồng đi rồi sau, từ kính xanh chỉ một mình trầm mặc ngây người trong chốc lát, lúc sau liền đi nhanh rời đi. Vậy nhà trước, đi trước phượng tiểu cửa hàng một chuyến. Phượng tiêu quả nhiên còn không có nghỉ ngơi, làm như biết từ kính xanh sẽ đến giống nhau còn vẫn luôn ba ba chờ từ kính xanh không có đi cửa chính mà là phi thân nhảy liền nhảy vào trong viện nghe được trong viện động tĩnh phượng tiều vui vẻ lập tức đứng dậy đón đi ra ngoài lao ra ngài rốt cuộc tới từ kính xanh với trong bóng đêm lạnh mặt nhìn nàng một cái tiện đà điều tiết cảm xúc cùng mặt bộ biểu tình tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn ôn hòa một ít nhưng là hắn cũng chỉ là hướng phượng tiều nhẹ nhàng một gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận rồi nàng hành lễ tiện đà khoanh tay bước nhanh đi vào trong phòng đi cũng không có quá nhiều tứ chi thượng tiếp xúc. Phượng tiêu nhưng thật ra cũng không thèm để ý, nàng hiện tại nhất để ý chính là tiến hồi phủ, đến nỗi vị này bị nàng tính kế lao ra có phải hay không thiệt tình ái nàng, không có quan hệ. Chỉ cần vào hồi phủ đi, chân chính thành hắn nữ nhân. Như vậy sau này sự tình, hết thể đều dễ làm. Người nam nhân này thân, hắn tâm, nàng đều muốn. Cho nên, cần thiết đi bước một chậm rãi chuẩn bị, không nóng nảy. Nàng người đang có thai là giả, Bụng tương lai liền tính tới rồi tháng hiện hoài, bất quá cũng chỉ là một cổ tử trướng khí thôi. Cho nên, nàng việc cấp bách yêu cầu làm chính là, tiên tiến hồi phủ đi. Vào hồi phủ, lại tìm cơ hội làm cái này thai nhi rơi xuống. Lao ra, ngài uống trà. Phượng Tiêu tự mình đổ trà đưa qua đi. Từ kính xanh tiếp nhận, lại là không uống, chỉ đem chung trà gác ở một bên. Phượng Tiêu trong lòng biết rõ ràng, hắn này sợ là sợ chính mình cho nên mới không dám ăn chính mình nơi này một chút đồ vật uống chính mình nơi này một ngụm thủy. Từ kính xanh càng là như vậy thật cẩn thận, Phượng Kiều nhưng thật ra càng yên tâm. Phượng Kiều ở mặt khác một cái ghế ngồi hạ, cặp kêu bởi vì làm việc mà lược hiện thô ráp tay có một chút không một chút nhẹ nhàng đuốt ve bụng nhỏ, động tác mềm nhẹ. Từ kính xanh tinh tùy ánh mắt ước chừng ở kia còn bình thản trên bụng nhỏ tạm dừng một lát, tiện đà câu môi không tiếng động cười một chút, mới hỏi, đã nhiều ngày cảm thấy thế nào? Nhưng có chỗ nào không thoải mái Phượng Tiêu cười, không có nơi nào không thoải mái, hết thể đều khá tốt, chỉ là nàng do do dự dự, rũ mắt nhìn chính mình bụng nhỏ, phiền muốn nói, chỉ là hiện giờ siêu mỹ an mặc nhiều, còn giấu được, nhưng chờ đầu xuân thời tiết dần dần nhiệt lên, liền giấu không được. Trong phòng có một cái chớp mắt chớm mặc, lúc sau, từ kính xanh lược hiện mất tiếng trúc chắc thanh âm vang lên, chuyện này ta còn không có cùng nàng nói, kia lão gia tính toán khi nào cùng tỷ tỷ nói, Phượng Tiêu đáy mắt hình như có nước mắt quay cuồng kích động, ta cũng biết. Chuyện này, là ta thực xin lỗi tỉ tỉ. Chính là, đứa nhỏ này đã tồn tại, ta đời này đều không có đương quá mâu thân, ta luyến tiếc xóa sạch. Luyến tiếc đánh vậy không đánh. Từ kính xanh sâu kín ánh mắt đầu tới, ý vị không rõ, lại dùng ta mấy ngày, ta sẽ nói cho nàng. Nàng là cái ôn nhu thiện lương nữ tử, các ngươi lại là tỉ muội nàng sẽ không làm khó dễ ngươi. đa tạ lao ra. phượng tiêu phải cho từ kính xanh quỳ xuống, từ kính xanh lại dẫn đầu đứng lên. Thời điểm không còn sớm ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. hắn quanh tay, trên cao nhìn xuống, ngươi hiện giờ không giống nhau, trong bụng còn suy một cái, tiểu tâm bị thương thân mình. Phượng Tiêu rất là cảm động, liều mạng gật đầu, lao ra. ngài đã trở lại. Doãn Thị vốn tưởng rằng hôm nay Phu quân lại đến vãn về nghỉ ở tiền viện, đang chuẩn bị thu thập một phen nghỉ ngơi đâu, ai biết hắn đống nhiên đã trở lại. lao ra nhưng ăn cơm. Doãn Thị một đốn tiếp đón, vội phân phó nha hoàn các bà tử đi nhiệt đồ ăn. bởi vì Phượng Tiêu kia chuyện. Từ kính xanh có chút nhật tử không đặt chân hậu viện tới. Tuy rằng nói kia hết thể đều là giả, nhưng chính như Doanh Hồng nói như vậy, không ai biết là giả thời điểm, kia này hết thể liền đều là thật sự. Cho nên, Từ kính xanh kỳ thật cũng rất sợ nhìn thấy thế tử, không biết như thế nào đối mặt. Hiện Nhi đã trở lại, nhìn đến trước mắt quen thuộc hết thể, Từ kính xanh tổng cảm thấy trong lòng ấm áp. Dưới đèn người ăn mặc màu hồng ruốc trung y diệp, tóc đen như thác nước tiết ở sau người, dưới đèn mỹ nhân kiều nhu huyền chuyển, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Từ kính xanh cổ đủ dũng khí, đôi tay gắt gao nắm lấy Doan Thị đôi tay, mang theo nàng vào nội thất đi. Mi Nương, ta có lời cùng ngươi nói. Lão gia có nói cái gì muốn nói? Doan Thị tò mò, Lão gia ngày thường có chuyện đều là nói thẳng, như thế nào hôm nay ấp há ấp úng. Mi Nương, ngươi ngồi. Từ kính xanh nâng lên đôi mắt tới, biểu tình phi thường nghiêm túc. Có kiện đại sự, ta vốn dĩ tính toán gặp ngươi, nhưng là sau lại nghĩ nghĩ, sợ ngươi không biết chân tướng sẽ thương tâm, cho nên. Ta tính toán đem hết thể đều nói cho ngươi. Chuyện gì a? Lao ra, ngại nhưng đừng làm ta sợ. Doan Thị cũng sợ tới mức bản một khuôn mặt. Từ Kính Xanh nói, ta biết, ngươi đại vị kia phượng lão bản vẫn luôn là tình cùng tỉ muội. Nếu biết nàng đã sớm nổi lên hại tâm tư của ngươi, ngươi khẳng định sẽ rất khổ sở. Phượng Tiêu nàng làm sao vậy? Ngươi đừng có gấp. Từ Kính Xanh nói, mấy ngày nay, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nàng liên tiếp xuất nhập hôi phủ sao? Doan Thị vốn dĩ không để ý. Lần này thấy trượng phu nhắc tới, mới cảm thấy thật là như vậy. Từ kiều kiều gả đi doanh vương phủ sau, lao thái thái thân mình ngày càng lụ bại, nàng thường thường lại đây đậu lao thái thái vui vẻ, lao thái thái nhưng thật ra có thể hảo chút. Lao gia, ngài là nói, nàng thường thường tới hầu phủ, có cái gì không bình thường sao. Từ kính xanh trầm mặc nhìn thế tử, thật lâu sau mới bất đắc dĩ cười lắc đầu, chọc nàng giữa mày, ngươi có phải hay không ngốc ra. Doan thị cảm thấy rất oan uổng, che lại bị chọc đến có chút đau giữa mày. Uy khuyết hỏi, ta làm sao vậy? Từ kính xanh nói, mất công ta là đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Ta nếu là giống lão đại người như vậy, ngươi sợ là muốn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngươi cũng không nghĩ, theo ta người như vậy, bên ngoài chẳng lẽ không có một cái hai cái mơ ước? Doãn thị phụt một tiếng cười ra tới, lao ra, ngài là nói có người phải cho ngươi làm tiếp sao? Còn không phải sao? Từ kính xanh lúc này mới nói, ngươi vị kia hảo muội muội, sợ là sớm ăn cái này tâm tư. Hắn híp híp mắt. Bắt đầu phân tích lên, đảo cũng không trách nàng ghen ghét người người ra thế dung mạo phẩm hạnh đều so nàng hảo, gả nam nhân càng là mạnh hơn nàng ngàn vạn lần, nàng không ghen ghét mới là lạ. Lại nói, mấy năm nay ở ngươi cường lực khẩn cầu hạ, ta đối nàng sinh ý cũng là nhiều có chiếu cố. Nàng một nữ tử bơ vơ không nơi nương tựa, có ta quan tâm, lúc này mới có thể quá an an ổn ổn nhật tử, nàng nếm tới rồi cái loại này bị quyền thế sở bảo hộ tư vị nhi, có thể không động tâm sao. Nàng tâm kế thâm hậu. Sợ là sớm đã có như vậy tâm tư. Chẳng qua, tới rồi hiện giờ mới biểu hiện ra ngoài. Doãn thị bị trượng phu không đầu không đuôi một phen nói đến như lọt vào trong sưng ngủ. Lao ra, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì a? Ta tưởng nói. Từ kính xanh nhìn không chớp mắt nhìn thế tử, sợ sai sót nàng trên mặt bất luận cái gì một cái biểu tình. Vị kia phượng lao bản đã thiết kế hãm hại ta theo sát, liền đem ngày ấy nàng như thế nào dẫn hắn tới cửa, hắn lại như thế nào tường kế tiểu kế sự tình tất cả đều nói. Doan Thị sửng sốt nửa hướng, không thể tin được, thật sự. Tư kính xanh nói, chẳng lẽ ta còn có thể lấy chuyện như vậy lừa ngươi? Nàng, như thế nào sẽ là cái dạng này người? Doan Thị không thể tin được. Bất quá nàng tuy rằng đối phượng tiểu vị này muội muội hảo, nhưng là tự nhiên càng là tín nhiệm chính mình phu quân. Hiện giờ chính mình trượng phu chính miệng nói cho nàng, cái gọi là muội muội chính là như vậy một nữ nhân, nàng cũng sẽ không vô chi đến chỉ tin tỷ muội không tin trượng phu. Doan thị cùng Phượng Kiều nương xưng tỉ nói mội có đoạn thời gian, Doan thị gia tộc tỉ muội tuy rằng nhiều, nhưng là lục đục với nhau, đại đa số đều không phải thiệt tình tương đái. Đặc biệt từng người gả cho người sau, trước kia kia trước đường tỉ muội nhóm, phần lớn không có lui tới. Phượng Kiều tao ngộ cùng trải qua, làm Doan thị đối nàng thập phần đồng tình. Cho nên, nàng cũng là thiệt tình muốn vì nàng tốt. Nhưng là nếu như vậy một nữ nhân sẽ khởi tâm tư khác, nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ở Doan thị trong lòng, Tự nhiên là trượng Phu Hải Tử càng vì quan trọng một ít. Ta tuy rằng tin tưởng ngươi lời nói, nhưng là nàng như thế nào sẽ là người như vậy? Ta như thế nào cũng không dám tin tưởng. Doãn Thị lắc đầu, ta cùng với nàng tỷ muội nhiều năm, tuy nói không phải thân, nhưng đích xác vẫn luôn tỷ muội tình thâm. Nàng hiện giờ như thế nào sẽ đi đến như vậy lạc lối tới? Lao ra, ngài liền không nghĩ tới muốn kéo nàng một phen. Từ kính xanh cảm thấy chính mình ngược đổ khẩu khí, hắn nhẹ nói, Mi Nương. Thật sự không biết nên nói ngươi thiện lương hay là nên nói ngươi ngốc. Đem trong lòng kia khẩu tích tụ chi khí nổ ra, từ kính xanh phương cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Nàng sợ là không có cơ hội như vậy, cấu kết địch quốc gian tế, đây là kiểu gì tội lớn. Húng chi, việc này bệ hạ đã biết được, ta cũng không có thể ra sức. Nàng trong bụng, thật sự chỉ là một đoàn lứa khí, mà không phải ngươi hải tử. Doan thị lại xác nhận một lần. Từ kính xanh nghiêm túc lên, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. lại nói. Chẳng lẽ ta liền điểm này định lực đều không có, còn có thể bị như vậy một cái tiểu nữ tử tính kế? Không có liền không có, như vậy hung làm gì? Doan thị nhỏ giọng cãi lại. Thấy thê tử thấp đầu đi, nghĩ sau này có một đoạn nhật tử nàng sẽ chịu chút tội, tử kính xanh trong lòng không đành lòng. Liền lại nói, vốn dĩ, ta vẫn luôn ở do dự chuyện này rốt cuộc muốn hay không nói cho ngươi, nhưng là nghe xong con rể một phen lời nói sau, ta cảm thấy, vẫn là nói cho ngươi hảo. Chỉ là mi nương. Ngươi cũng hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta, ngươi ta cộng đồng vượt qua cái này cửa ải khó khăn, hoàn toàn đánh sập ô Chi Tiểu Quốc ở ta triều hết thể thế lực, cho bệ hạ một cái vừa lòng công đạo. Ta đây yêu cầu làm cái gì? Doanh Thị rất bàng hoàng, quốc gia việc không phải việc nhỏ, nàng một giới nhược chất nữ lưu, lại có thể giúp được với gấp cái gì? Nhưng thật ra không cần ngươi giúp khác, ngươi chỉ cần làm vị kia phượng lao bản biết, ngươi ta chi gian cảm tình dần dần bởi vì nàng tồn tại mà tan vỡ. Nếu ta không có đoán sai nói. Nàng vào phủ việc đầu tiên, chính là thiết kế hãm hại ngươi muốn nàng trong bụng cái kia cũng không tồn tại hài tử. Từ kính xanh sợ thê tử không hiểu, liền nói đơn giản một chút, kỳ thật ngươi cũng không cần phải đi trang đi diễn, ngươi liền nghĩ, ta là thật sự di tình biệt luyến. Ngươi sẽ là cái dạng gì cảm thụ? Ngươi sẽ không? Doãn thị rửa qua đi, ta tin tưởng ngươi. Phượng kiểu nương như vậy nữ tử, ngươi nếu là thật sự thích, còn sẽ chờ đến giờ này ngày này sao? Ngươi nếu liền điểm này định lực đều không có. Lại như thế nào sẽ là ta nhận thức cái kia từ tâm ra? Từ kính xanh hiếp mắt gửi, đem người ôm, Ngươi nói đúng. Phần 46 Lao ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuy rằng không thông minh, nhưng cũng còn không đến mức hồ đồ đến cái loại tình trạng này. Sự tình gì quan trọng, sự tình gì không quan trọng, ta còn là biết đến. Quá hai ngày, ngài liền tìm cái cớ đem phượng tiểu tiếp vào phủ đến đây đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nàng làm thực xin lỗi chuyện của ta. Sẽ như thế nào đối ta? Nếu thật sự tỉ mội tình cảm đi đến cuối, Doan Thị cũng không nghĩ ướt át bẩn thiểu, muốn đoạn, liền đoạn đến rõ rõ ràng ràng. Cách mấy ngày, từ hầu phủ đỉnh đầu Cố Kiệu ngừng ở Phượng Kiều cửa hàng trước cửa, hai người nâng Cố Kiệu, mặt khác theo hai cái lao ma ma tới. Phượng Kiều làm buôn bán mấy năm nay, bên người tự nhiên cũng bồi dưỡng ra không ít thân tín tới. Nàng cố ý chọn hai cái trung thành và tận tâm đi theo chính mình, mặt khác người, đều lưu tại cửa hàng. Nếu là mang theo giã tâm cùng mục đích đi hầu phủ, bên người không thể không có thuận buồm xuôi gió người. Hai cái lao mà mà phụng dưỡng doan thị nhiều năm, này đó hạ nhân đều là bị chẳng hay biết gì, cho nên nhìn đến Phượng Kiều như vậy hồ ly tinh, tự nhiên không cái sắc mặt tốt. Phượng Kiều cũng không thèm để ý. Chờ đi tam phòng sân, Phượng Kiều trong mắt đống nhiên trào ra nước mắt tới, đợi đến nhìn đến doan thị thời điểm, đống nhiên quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, nói là ta thực xin lỗi tỷ tỷ tỷ tỷ hận ta cũng là hẳn là. Chỉ là, câu tỉ tỉ xem ở ta trong bụng đứa nhỏ này phân thượng, tha thứ ta lúc này đi. Phượng kiêu khóc đến thương tâm muốn chết, bên kia doan thị cũng không kém, đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại, giờ này khắc này hai mắt vô thần, dường như cả người hồn đều bị rút ra giống nhau. Nếu là lao da hài tử, là từ gia cốt đục, làm sao có thể dưỡng ở bên ngoài? Doan thị cố ý nói được lưu khí vô lực, ngươi người cũng là lao da tự mình mở miệng nói muốn tiếp trở về, ta thân là chủ mẫu, tự nhiên nên nghe lao gia nói. Ngươi không có sai, đứng lên đi, không cần quỳ ta. Phượng tiêu vẫn là do dự mà không khởi, chỉ là ngẩng đầu lên, chiều từ kính xanh nhìn lại. Từ kính xanh có chút không kiên nhẫn mà nói, nếu phu nhân kêu ngươi nổi lên, ngươi liền khởi đi. Nhà ở cung thu thập hảo, ngươi thân mình trọng, yêu cầu an tâm, dưỡng, mau đi nghỉ ngơi đi. Là, lao ra. Phượng tiêu lúc này mới từ chính mình mang lại đây hai cái nha hoàn nâng xuống tay, đa tạ lao ra, phu nhân. Tận lực biểu hiện đến ôn nhu ngoan ngoãn. Phượng tiêu mới bước ra doán thị nhà ở môn, trong phòng liền truyền đến quăng ngã đồ vật thanh âm. Theo sát, chính là nữ tử khóc thút thít thanh âm. Phượng tiêu hừ nhẹ một tiếng, không nghỉ chân lâu lắm. Nàng liền biết, chính mình kia cái gọi là hảo tỷ tỷ, nàng là hạnh phúc nhật tử quá đến lâu lắm. Cho nên, hiện giờ bất quá mới gặp được như vậy một chút khó khăn, nàng liền chịu không nổi. Chỉ là này bất quá mới là một cái bắt đầu, sau này cho hay, còn nhiều lắm đâu, có nàng chịu. Trong phòng... Từ kính xanh nhưng thật ra không nghĩ tới thê tử sẽ ném đồ vật. Hắn xoay người nhìn mắt tả hữu hầu hạ người hầu sau, khu một tiếng, lôi kéo doan thị tiến nội thất đi. Doan thị dãy rùa không chịu, trong miệng còn phối hợp đều, lao ra, ngài hiện giờ có tân nhân, chẳng lẽ liền phải đã quên ta cái này người xưa sao? Ngươi lúc trước cưới ta thời điểm, là như thế nào đáp ứng ta? Chính là ngươi hiện tại, thế nhưng chạm vào ta tốt nhất tỉ muội Không, nàng đã không phải ta tỉ muội Các ngươi một cái hai cái đều thực xin lỗi ta. Manh bị buông sau, Doan Thị vội đi bên cửa sổ nhìn mắt, thấy Phượng Tiêu đã hoàn toàn rời đi cái này sân sau, Doan Thị mới thoáng an tĩnh lại vài phần. Từ kính xanh có chút không xác định, thê tử là thật sự không khí vẫn là giả không khí, thật cẩn thận hỏi, Mi Nương, người này có chút, ta có chút như thế nào? Doan Thị sửa sửa xiêm y rìa, biểu tình đoan túc, không phải Lão gia chính mình nói muốn ta phối hợp sao? Ta hiện tại chính là ở phối hợp ngươi, ta hảo muội muội hoài Lão gia hài tử. Ta không phải nên là loại này phản ứng sao? Từ kính xinh cười, gật đầu, hắn nhìn thê tử. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi có thể làm được tốt như vậy. Doãn thị nói, ta nơi này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Chỉ là, lão thái thái tuổi lớn, ngươi nghĩ tới như thế nào ứng phó không có. Là đúng sự thật bẩm báo, vẫn là tiếp tục gạt nàng lão nhân ra. Tạm thời đừng nói cho nàng. Từ kính xanh nghĩ nghĩ, lại nói, chờ thật sự giấu không được thời điểm. Lại nói không mượn. Lao ra, đại tiểu thư đã trở lại. Tiểu kiều, kiều đã trở lại, ta đi nhìn một cái. Cùng đi đi. Lời nói mới nói xong, ương ương liền như chân dấm phong hỏa luân dường như, một đầu xông vào. Cha, ngài thật sự mang nữ nhân kia vào phủ. vừa lên tới, ương ương đó là chất vấn ngữ khí. Từ kính xanh nhìn thê tử liếc mắt một cái, chỉ nói, ta còn có chút việc, đi trước, các ngươi mẹ còn hai cái trò chuyện. Ương ương lại ngăn đón không cho, cha. Ngài còn không có trả lời ta vấn đề Ngài không phải nói Sẽ không làm nàng vào phủ tới sao Hiện tại lại là có ý tứ gì Nay hầu phủ là địa phương nào Từ gia trăm năm hơn quý nhà Danh dự đều phải bị ngài làm hỏng Ngươi tưởng nạp tiếp Nương sẽ thay ngài tuyển mấy cái tốt Như thế nào như vậy mặt hàng ngài đều xem trọng Ngài khi nào như vậy bụng đói ăn quảng Kiều kiều, ngươi bất tranh cãi Doan thị lôi kéo nữ nhi Quay đầu đi đi, lại bắt đầu yên lặng chảy nước mắt Nương Ngài như thế nào tâm địa như vậy mềm à, cha nói làm nàng vào phủ, ngài liền thật sự bung ra đáp ứng rồi. Ngài là chủ mẫu a, ngài nếu không buông khẩu, khiến cho nàng đem hải tử dưỡng ở bên ngoài, cha lại có thể như thế nào. Bọn họ hai cái đều như vậy đối ngài, ngài vì sao còn muốn tiếp nhận nàng. Hảo, không cần nói nữa. Doan thị lôi kéo nữ nhi, cũng không để ý tới từ kính xanh, trực tiếp vào nhà đi. Từ kính xanh tại chỗ sửng sốt một lát, nếu không phải trước đó biết đây là ở diễn một tuần kịch. Chính hắn đều phải hoài nghi này rốt cuộc là thật hay giả. Một phòng nha đầu đều thấp đầu, ai cũng không xem từ kính xanh. Từ kính xanh tả hữu nhìn mắt, lúc này mới bước bước chân đi ra ngoài. Nội thất, bên người không ai chờ, liền mẹ con hai cái. Tương ương nói, thế tử gia đều nói cho ta, nương, ngài trong lòng chẳng lẽ một chút đều không ủy khuất sao. Tương ương phít miệng, chuyện này tuy rằng nói ta lấy đại cục làm trọng, chính là chỉ cần nghĩ nàng hiện giờ trên danh nghĩa là cha di nương, liền cảm thấy ghê tẩm nương lúc trước đối nàng như vậy hảo, nàng lại lấy đoan trả ơn như vậy nữ nhân, thật là đáng giận thật sự. Doan thị nhỏ giọng nói, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng thật là có chút không thoải mái, nhưng là nương tin tưởng cha ngươi, hắn không phải người như vậy. Chỉ là nương cũng không nghĩ tới, nàng Doan thị cười khẽ lắc đầu, hư một tiếng, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tương lai sẽ có như vậy một ngày. Nương, ngài đừng quá sinh khí. Tương Dương vô về mẫu thân ngược, giúp nàng thuật khí. Hiện giờ thấy rõ ràng nàng rốt cuộc là cái dạng gì người, tổng hảo quá cả đời đều bị nàng lừa. Nương không có sinh khí, hảo, không nói ta. Doan thị nhìn về phía nữ nhi, hỏi nàng, ngươi hôm nay lại đây, là muốn làm gì? Tương ương ăn vả mẫu thân trong lòng ngực, làm nũng nói, ta không muốn làm gì, chính là sợ nàng sẽ khi dễ ngươi, cho nên liền chạy nhanh lại đây. Nhìn đến nương còn tính hảo, ta liền an tâm rồi. Chỉ là, ta còn là có chút lo lắng, sợ nàng sẽ xúc phạm tới nương. Nàng liên loại chuyện này đều làm được ra tới, ta đã nhận rõ người này. Sau này nàng lại làm chuyện gì, đều thương tổn không đến ta. Doan Thị ánh mắt trầm tĩnh, Ôn nu, cha ngươi nói, nàng trong bụng chính là một đoàn chương khí, căn bản không phải cái gì hải tử. Nếu hải tử là không tồn tại, nàng khẳng định sẽ thừa dịp hải tử tháng đồ lót tan mặc nhiều thời điểm nghĩ biện pháp lộng rớt. Nói không chừng, còn hội diễn vừa ra cho hay, giá họa đến ta trên người tới. Nương có cái gì ứng đối chi sách? Doan Thị nói. Cha ngươi nói, nàng muốn làm cái gì, hết thể làm nàng thực hiện được. Không cho nàng vài bước, như thế nào kêu nàng lộ ra đôi cao tới. Kỳ thật, nương tuy rằng hận, tuy rằng tự trách mình mắt bị mù. Nhưng là đích sắc cũng không nghĩ tại đây loại lục đục với nhau sự tình thượng rằng co đi xuống. Nàng không phải muốn ta loại này sinh hoặc sao. Thả làm nàng một thời gian hảo. Ương ương nói, nhưng thật ra quỷ khuất ngài, Không quỷ khuất, nương trong lòng cũng minh bạch, những năm gần đây, đều là cha ngươi ở bảo hộ ta. Mọi chuyện đều thay ta nghĩ đến chu toàn. Khả nhân cũng không thể tổng đòi lấy không trả giá, này vừa lúc là một cơ hội, là nương có thể thế cha ngươi làm chút gì đó thời điểm. Nương cũng không trông cậy vào có thể vì ngươi cha ra nhiều ít lực, chỉ có thể tận lực không kéo hắn chân sau. Nương, thật là đau lòng ngươi. tương ương ôm lấy mẫu thần, vậy ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận một chút, đừng quá hủy khuất chính mình. Nương biết, nương biết. doãn Thị nói, nương đời này là không có gì tiếc nuối, nhưng thật ra ngươi. Ngươi hảo hảo nương mới yên tâm, Tương ương nở nụ cười, khoe miệng nhấp ra một tia độ cùng, ta khá tốt, cùng thế tử ra ở chung lâu rồi, nhưng thật ra cảm thấy vẫn luôn như vậy quá đi xuống không có gì không tốt. Trước kia chưa từng có nghĩ tới, ta có thể cùng hắn hòa bình ở chung đi xuống, hơn nữa, hơn nữa nhật tử quá đến lâu rồi, nàng nhưng thật ra thói quen hắn tồn tại. Nàng cảm nhận được hắn hảo, nàng tâm một chút lại gần qua đi. Lúc này tra ra loại chuyện này, kỳ thật nàng cứ thế cấp như vậy sợ hãi như vậy khổ sở trừ bỏ thế nương bên vực kẻ yếu ngoại, còn có một chút là nghĩ tới chính mình. Nàng tưởng nếu tương lai nào một ngày, thế tử gia cũng thích người khác, tựa như hiện tại đối nàng hảo giống nhau lại đối nữ nhân khác hảo, nàng sẽ thế nào? Nàng tưởng nàng sẽ rất khổ sở. Trước khi đi, tương ương đi phượng tiểu nơi đó. Tương ương vốn dĩ cho rằng nàng ở chính mình trước mặt, nhiều ít còn sẽ trang diễn một tuần kịch đâu, lại không nghĩ rằng nhân gia đi đến hiện tại này một bước. Căn bản liền diễn tràng diễn làm làm mặt mũi công phu đều không nghĩ. Ương ương cảm thấy nàng quả thực mặt dày vô sỉ. Thế gian này, như thế nào có như vậy không có đạo đức người. Gắt gao đi theo Phượng Kiều bên người, là nàng từ bên ngoài mang tiến vào hai người. Phượng Kiều ngồi ở trên ghế quý phi, thảnh thơi thảnh thơi nhìn từ xa tới gần từ bên ngoài đi vào tới Ương ương, cười như không cười, vẻ mặt khiêu khích. Ta lúc này mới tiến hồi phủ tới, đại tiểu thư theo sát liền truy lại đây. Như thế nào? chẳng lẽ còn sợ ta bị thương ngươi nương không thành? tương ương chạm đến ly nàng có chút xa, trừng mắt nhìn nàng, ta lại đây, chỉ là tưởng thỉnh giáo phượng lão bản một vấn đề. cái gì vấn đề? tương ương nói, ta muốn hỏi phượng lão bản, có biết vô sĩ hai chữ viết như thế nào? phượng tiêu trên mặt hiện lên một tia khắc thường, tay cũng nắm chặt chút. tương ương lại nói, chính là dưỡng điều cẩu, này cẩu trưởng thành, cũng biết che chở chủ nhân, huống chi là cá nhân. chính ngươi trong lòng ngấm lại, ta nương điểm nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi hiện giờ muốn như vậy hại nàng, như vậy nhớ thương nàng nam nhân. Tương ương cười lạnh một tiếng, mãn nhãn khinh thường, nhớ do nương phía trước cũng cho ngươi kéo qua tuyến, cố ý thế ngươi hỏa giải quá đi. Những cái đó nam tuy là so ra kém cha, nhưng cũng là cha thủ hạ số một số hai tướng lãnh, ngươi nói ngươi đời này đều không nghĩ tai giá người. Ngươi lai, like, ngươi là trong lòng sớm nhớ thương cha ta, tâm tắc, đã là như thế, hà tất lúc trước trang một bộ đáng thương hề hề bộ dáng đâu. Ngươi hẳn là phải biết rằng... Hôm nay cha ta có thể đối với ta như vậy đường, tương lai cũng có thể như vậy đối với ngươi. Ngươi sinh hải tử lại như thế nào? Cha ta là thiếu nhi tử vẫn là thiếu nữ nhi, còn cần ngươi kiếp sau. Bất quá chính là chơi chút thủ đoạn thôi, ngươi thật đúng là tưởng thay thế được ta nương vị trí sao? Phượng Tiêu nỗ lực làm chính mình không tức giận, nàng gian nan lộ ra tươi cười tới, tận lực tâm bình khí hòa, đại tiểu thư nói đúng, lao gia đích sắc không kém ta cho hắn sinh hải tử. Ngươi nói, Vạn nhất nếu là tái sinh ra một cái đại tiểu thư ngài như vậy ngu rốt dã man lại vô cớ gây rối, chẳng phải là kêu lão gia đau đầu. Tương Ưng nói, ta là ngu thuần dã man, ta cũng thích vô cớ gây rối. Chính là kia thì thế nào? Ta xuất thân cao quý, ta sinh hạ tới, chú định chính là quý phu nhân mệnh. Chẳng sợ ta lại dáng vẻ kịch cõm không thức thời vụ, không làm theo gả đi vương phủ làm thế tử phi sao? Ta trượng phu, này thiên hạ lại có mấy cái so được với. Phượng lão bản như vậy nhớ thương chuyện của ta. Không phải là muốn câu dẫn xong cha ta, lại đi câu dẫn ta nam nhân đi. Ngươi phượng tiêu khí cực. Hừ, tương ương căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, dựng thẳng lên ngón trỏ tới che ở bên môi, nhẹ nhàng híp mắt nói, giống ngươi loại này thiếu tự trọng người, là vĩnh viễn sẽ không được đến người khác tôn trọng. Ngươi rõ ràng có thể có càng tốt lựa chọn, nhưng ngươi lại dễ dàng từ bỏ. Càng tốt lựa chọn. Phượng tiêu đống nhiên cười rộ lên, cái gì lựa chọn? Khai cửa hàng bán siêm ý gì để làm buôn bán sao? Này đó bất quá cũng là cha ngươi cấp. Cha ngươi xem ở con mẹ ngươi mặt mũi thượng, đáng thương ta, cho ta điểm này kiếm ăn bản lĩnh, nhưng ta không cam lòng. Phượng Tiêu đôi mắt đều đỏ, cái loại này khuất cư nhân hạ nhật tử, ta quá đủ rồi. Ta liền tưởng a, đời này nếu là vẫn luôn như vậy nghẹn nghẹn khuất khuất quá đi xuống, có thể có ý tứ gì? Không bằng buông tay một bác, nói không chừng là có thể bác đến cái hảo tiền đồ đâu. Cha, ngươi nghe được sao? Ngươi là bị người tính kế. Ương Ương cố ý quay đầu hướng bên ngoài hô một tiếng. Phượng Tiêu lại cười nói, "Ngươi cho rằng ta khờ a? Ngươi thật cho rằng ta là người kia hảo mẫu thân sao? Ngươi đương nhiên không phải, ngươi cũng không xứng." Ương Ương cũng không nghĩ cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ nói, "Xin khuyên ngươi một câu, ngươi nếu là dám đụng đến ta nương, ta muốn ngươi đẹp." Dứt lời, Ương Ương hung hăng lắc lắc tay áo, xoay người khí phách rời đi. Phượng Tiêu híp mắt nhìn chăm chú Ương Ương bóng dáng, hừ nhẹ một tiếng nói, "Bất quá mới làm đã hơn 1 năm suy nghĩ." Năng lực nhưng thật ra giải quá không ít. Đi theo Phượng Tiểu Tiến bảo người, trong đó một cái lập tức liền thúc ngựa nói, nàng lại như thế nào năng lực, hiện giờ cũng sớm đã là con gái gả chồng như nước đổ đi, nơi nào so được với di nương ngài. Ngài này một thai nếu là nhất cử sinh đến cái Tiểu Công Tử, kia ngài tương lai phúc khí gì đến nỗi này. Tiểu Công Tử, Phượng Tiểu làm sao không nghĩ, chỉ là này trong bụng cái gì đều không có A. Việc này tàng không được. Sợ là còn phải mau chóng tưởng cái biện pháp đem cái này tay nải rỡ xuống tới mới được. Phần 47 Tương đương mấy ngày nay tuy nói một lòng nội vàng cửa hàng sự tình, nhưng kỳ thật cả người tâm tư đều ở mẫu thân nơi đó. Không quá hai ngày, phải đến tin tức, nói là mẫu thân không chấp nhận được vị kia tân vào phủ đi Phượng Di Nương, thế nhưng nổi lên ác độc tâm tư, đem Phượng Di Nương hải tử lộng không có. Mà phụ thân muốn dĩ tuy rằng đối vị này Phượng Di Nương không phải thực quan tâm, nhưng rốt cuộc kia hải tử là hắn thân cốt đủ. Rốt cuộc liên tiếp, cho nên thế nhưng bởi vì sinh khí, hợp với mấy ngày cũng không hồi mẫu thân nơi đó. Phượng Di Nương nơi đó nhưng thật ra đi hai lần, tuy rằng không có ngủ lại, nhưng là cả nhà trên dưới đều biết, lao gia hiện giờ tân nạp vào phủ Di Nương, là cái lợi hại nhân vật. Đại trạch trong môn xưa nay đều là như thế này, nói trắng ra là, cả gia đình hiện giờ đều là cậy vào từ kính xanh sống qua. Từ kính xanh có quyền thế có địa vị, như vậy hắn sùng nữ nhân, tự nhiên cần thiết phải hảo hảo che chở. Cho nên trong lúc nhất thời cả nhà trên dưới nhưng thật ra không ít người đối kia phượng tiểu nương ân cần không ít tương ương tuy rằng biết này hết thể đều là giả nhưng là trong lòng tóm lại là có chút không được tự nhiên mới ăn qua cơm trưa nàng liền lại trở về tranh nhà mẹ để đi vừa lúc trở về thời điểm vừa lúc nhìn thấy chính mình phụ thân đang ở buổi tân tấn di nương thưởng đào hoa đầu mùa xuân thời tiết còn thập phần rất lạnh trong viện đào hoa bất quá cũng chỉ là một đám nho nhỏ nụ hoa có cái gì đẹp tương ương vốn là có thể tránh đi Nhưng cố tình chủ động đón qua đi Cha tương ương động tác thập phần đông cứng chiều Từ kính xanh ý tứ hành lễ Tiện đà ngự khí lánh ngạnh địa đạo Cha gần nhất không đổi sao Như thế nào có nhàn tình nhã trí dạo vườn Lại là con mắt chưa cho Phượng Kiều một cái Phượng Kiều nhưng thật ra không tức giận Chỉ Kiều Kiều mở miệng nói lão gia đây là bồi ta dạo Kiều Kiều, ngài đừng nóng giận tương ương hừ lạnh một tiếng Lúc này mới xem qua đi, nhưng đừng Phượng Di nương mệnh quý, ta mệnh tiện Nhưng đừng gọi ta nhũ danh vũ ngải miệng. phượng Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng, thấp đầu đi, không hẽ răng. Từ kính xanh như mày nói, ngươi là trở về xem con mẹ ngươi sao. Ngươi nương ở bản thân trong việc đâu, ngươi đi đi. Dứt lời, một cái kính cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu, nghề hạ ương ương căn bản không để ý tới hắn. Không phải muốn diễn kịch sao. Vậy diễn hảo, giờ này khắc này nàng. Chính là một cái mâu thân mất sủng mà nàng về nhà mẹ để thế mâu thân thảo công đạo bá đạo đại tiểu thư. Cha thật sự là khá buồn cười, chính phòng phu nhân lượng không để ý tới, nhưng thật ra bổi cái tiểu thiếp dạo vườn, còn thể thống gì. Ương ương đúng lý hợp tình nói, chúng ta từ hầu phủ, cũng là trăm năm thế gia chẳng lẽ liền điểm này quy củ đều không có sao. Tiêu kiêu phượng tiểu tưởng sen mồm. Ương ương lại nói, câm miệng. Các chủ tử nói chuyện, nào có ngươi một cái tiểu thiếp sen mồm phần. Ngươi chính là như vậy không hiểu quy củ, tương ương thình lình xảy ra to gan lớn mật mục vô tôn trưởng. Đừng nói là chẳng hay biết gì phượng tiểu có chút trở tay không kịp, ngay cả từ kính xanh cái này thân cha, giờ này khắc này đều có chút không biết nên như thế nào ứng đối hảo. Chẳng lẽ doanh thế tử không có đem chân tướng nói cho nha đầu này sao? Không nên a. Từ kính xanh chính những mảy tâm suất thần nghĩ vấn đề, có chút thất thần, phượng tiểu lại đột nhiên đảo tiến từ kính xanh trong lòng lượng. Từ kính xanh theo bản năng là muốn tránh khai. Nhưng lại nghĩ hiện giờ tình cảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ vươn một bàn tay đi, tiếp được người. Lao ra, tiếp thân mới đẻ non, thổi không được gió lạnh. Nơi này gió lớn, nếu không tiếp thân vẫn là đi về trước đi. Ngữ khí kiều kiều nhược nhược, tương ương nghe xong quả thực nổi lên một thân nổi da gà, trong lòng mắng to nàng vô sỉ. Từ kính xanh cao mảy tâm ương thần nhìn chăm chú vào nữ nhi, hy vọng nàng nhìn đến chính mình ánh mắt sau có thể cấp cái đáp lại, nề hạ ương ương căn bản không phản ứng hắn. Tương ương kỳ thật dư quang liếc tới rồi phụ thân nhìn chăm chú, nhưng chính là trong lòng khó chịu, thường phục làm không có nhìn đến. Từ kính xanh cố đại cục, lược lạnh mặt đi, nhẹ giọng trách cư ương ương nói, dĩ hạ phạm thượng, không hiểu quy củ, mau cho ngươi di nương xin lỗi. Dưới loại tình huống này, ương ương sao có thể sẽ nguyện ý cúi đầu xin lỗi, nàng tiếp tục làm trầm trọng thêm lên, dĩ hạ phạm thượng. Cha, nữ nhi đây là nơi nào phạm vào ngài. Lại nói, liền tính là phạm vào ngài, cũng không cần cùng một cái di nương xin lỗi. Cha, ngài là bị rốt cái gì mê hồn canh, lại là như vậy che chở như vậy một cái không biết liêm sỉ không hề nửa điểm đạo đức đáng nói tiện nhân. Vẫn là nói, kỳ thật các ngươi sau lưng đã sớm làm không biết xấu hổ sự tình, chẳng qua hiện giờ châu thai ám kết dấu không được, lúc này mới bất đắc dĩ đem người tiếp trở về. Nữ nhi lần nữa càng quái, thậm chí đổi trắng thay đen thị phi, từ kính xanh nhưng thật ra có chút khẳng định nữ nhi đây là cố ý. Nếu nàng thật sự không biết tình, loại này thời điểm, liền không phải tới nơi này cãi nhau. Vì thế, từ kính xanh đẹ nặng tiếng nói nói, chuyện này, là vi phụ sai, không trách ngươi gì nương. Còn có, vi phụ biết ngươi thế ngươi nương minh bất bình, nhưng là lại thế nào, A vượng trong bụng hoài chính là từ gia cốt đủ, nàng không nên khởi như vậy ác độc tâm tư. Cha là biết mẫu thân, nàng như vậy thiện lương như vậy ôn nu, nàng sao có thể là cái loại này tâm địa ác độc người. Chẳng lẽ cha liền không có nghĩ tới, có lẽ là nào đó người không cam lòng chỉ làm một cái tiểu thiếp. Lúc này mới lấy thân sinh cốt nhục làm bấy dập hại người đâu. Rốt cuộc, một cái liền hảo tỷ mội nam nhân đều có thể đoạt người, cũng không dám trông cậy vào nàng có bao nhiêu cao đạo đức điểm mấu chốt. Hảo, từ kính xanh nói, muốn xem ngươi nương liền đi xem nàng, đừng ở chỗ này cái cọ ấm ý. Ngươi tốt xấu cũng là tiểu thư khuê các, như thế nào có thể như thế không có lễ phép không có quý củ. Tương ương cười nhạo, ta có hay không lễ phép có hay không quý củ, hiện giờ cũng không tới phiên từ tam lão ra ngài tới quản. Ngài hiện giờ kiều thiếp trong ngực, bị che mắt tâm trí, ta thả tỏ vẻ có thể lý giải. Bất quá, ngươi, các ngươi, các ngươi hai cái cho ta nghe hảo, ai dám đụng đến ta nương một đầu ngón tay, ta bảo đảm làm nàng sống không bằng chết. Không tin nói. Chờ xem hảo. Ta đi xem ta nương, các ngươi đâu, liền tiếp tục tình tràng ý thiếp ngắm hoa đi. Chỉ là phải nhớ đến, ngươi ở làm, thiên đang xem, các ngươi tình tràng ý thiếp ngọt ngào ấm áp thời điểm, cũng đến ngấm lại ngày sau nhật tử không phải. Ương không rảnh lại nháo đi xuống, đơn giản đi rồi. Từ kính xanh trong lòng nghẹn muốn chết, không phải quá dễ chịu. Phương kêu thấy thế, khu một tiếng. Từ kính xanh ngưng thần, chỉ có hơi một cái chớp mắt do dự, tiện đà đem người ôm lên. Bên ngoài gió lớn, ta đưa ngươi trở về. Ương, ương vừa mới tới như vậy vừa ra, cũng là muốn làm cấp hầu phủ trên dưới người xem. Liên tính hiện giờ mẫu thân của nàng không được sùng ái, nhưng là, chỉ cần nàng còn ở liền sẽ không làm những cái đó phủng cao dẫm thấp người có ngày lành quá nàng là doanh vương phủ thế tử phi thân phận địa vị bại ở đảng kia đâu nàng có bản lĩnh nói được thì làm được hấp tấp đuổi tới mẫu thân trong viện sau tương đương trực tiếp hướng mẫu thân nói nương ngài mới là đứng đắn phu nhân hà tất nhường nàng lại hướng trong phòng nha hoàn bà tử phát giận các ngươi là như thế nào hầu hạ chính mình chủ tử hiện giờ thế nhưng liền một cái tân vào cửa di nương đều có thể khi dễ đến ta nương trên đầu tới lưu trữ các ngươi tại bên người lại có tác dụng gì? Hảo, ngươi quái các nàng làm gì? Doan Thị nghe tiếng đã từ nội thất đi ra, vẫn là trước sau như một ôn nhu trầm tĩnh bộ dáng. Cha ngươi làm quyết định, các nàng lại có thể thế nào? Bất quá cũng may nương còn tính hảo, bất quá chính là bị chút vắng vẻ mà thôi. Mà thôi, tương ương đông chốc chừng lớn đôi mắt, khoa trương mà nói, nhân ra hai cái chính là khanh khanh ta ta dạo vườn thưởng đào hoa đâu? Ta xem a, cha lúc này sợ là thật sự bực ngải. Doan Thị chỉ dụ mắt cười khẽ một chút. Không nói chuyện. tương ương rửa gần chính mình mẫu thân ngồi qua đi. Nương, ngài thật sự tính toán cứ như vậy. kia còn có thể thế nào? Doãn thị ngước mắt nhìn nữ nhi, đã nhiều ngày nương cũng coi như là nghị thông suốt. Kỳ thật cha ngươi những năm gần đây, làm được cũng coi như đủ hảo. Nương cùng hắn thành thân có 20 năm, này 20 năm qua, hắn bên người đừng nói thiết thị, ngay cả một cái thông phòng nha đầu đều không có. Hiện giờ nếu hắn có thích người, thả theo hắn đi thôi. Kìa ngài làm sao bây giờ a? Tương ương chớp hạ đôi mắt, chẳng lẽ, cứ như vậy trơ mắt nhìn cha cùng nữ nhân kia hảo. Tiều kiều, ngươi nên là biết đến, nương không thích tranh á đoạt. Liên tính nương trong lòng còn có cha ngươi, nhưng là nếu hắn trong lòng đã không có nương vị trí, nương cũng chỉ sẽ buông tay, thành toàn bọn họ hạnh phúc. Ngươi nên hiểu được, cưỡng cầu tới, trung quy không phải chính mình. Tương ương không hoàn toàn tán thành chính mình mẫu thân cách nói, là Cưỡng cầu tới, trung quy không phải chính mình, nhưng ngươi cùng cha quá đến hảo hảo. Kia phượng di nương chặn ngang một chân tính cái gì. Nương đối nàng chính là tràn đầy ân tình, hiện giờ nàng lại là như thế nào làm. Nương đối nàng sợ làm những cái đó, đều là cam tâm tình nguyện. Doan thị khép cười một tiếng nói, lúc trước cha ngươi còn không thế nào nguyện ý đi giúp nàng, là nương mỗi ngày dán cha ngươi, cầu hắn đáp ứng. Hiện giờ như vậy, có tính không là reo gió gặt bão đâu. Nương ương ương nhìn mẫu thân dần dần phiếm hồng đôi mắt, có chút hoảng hốt lên. Không phải diễn kịch sao. Kia nương như vậy nôn ngữ thái độ. Là bởi vì thật sự kỹ thuật diễn hảo, vẫn là thật sự trong lòng cũng là khổ sở. Mặc kệ ngài làm cái gì, nữ nhi đều tôn trọng ngài quyết định. tương ương rửa tiến mẫu thân trong lòng lực, không nghĩ nhiều lời, chỉ nói, từ nhỏ ngài liền nơi trốn che chở ta xuống ta, mặc kệ ta làm cái gì, ngài đều kiên định bất di đứng ở ta bên này. Sau lại ta trưởng thành, không hiểu chuyện không nghe lời, cha muốn giao hơn ta, cũng là chỉ có ngài trước sau như một đau ta yêu ta. Nương, nữ nhi hiện tại chân chính trưởng thành. Có thể làm ngài kiên cường hậu thuẫn. Chỉ cần có ta ở, ta sẽ bảo đảm bọn họ sẽ không khi dễ đến ngài. Nhà đồng ốc. Doan thị chụp nàng đầu. Tương ương nhân cơ hội thò lại gần, kề tại nàng bên tai nói, ngài rốt cuộc là thật hay giả a đôi mắt đều đỏ. Doan thị nói, thật thật giả giả, cũng liền có chuyện như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, nương hiện tại thực hảo, nương không có việc gì. Đúng rồi, ca ca ngươi quá mấy ngày liền phải đã trở lại, có ca ca ngươi ở, nương càng sẽ không có việc gì. Tương Dương nói: "Đáng tiếc tẩu tử một quá xong năm liền ra cửa du lịch đi, nếu là nàng ở nhà, ta mới không lo lắng đâu." A Nguyên không phải tình nguyện câu với khuê các nữ tử, nàng nghĩ ra đi du lịch một phen được thêm kiến thức, cũng khá tốt. "Ngươi yên tâm đi, có ca ca ngươi âm thầm phái người đi theo nàng đâu, nàng sẽ không có việc gì." Lại nói, thôi ra nữ nhi, mỗi người đều là có chút thân thủ, nàng lại là như vậy Cơ Linh, người bình thường sợ còn tinh kế không đến nàng trên đầu. "Chính là a, cậu tử khó đối phó." cho nên có nàng ở, ta còn yên tâm không ít đâu. Tương ương tả hữu nhìn nhìn, đứng dậy nói, ta đây đi trước. Tương ương đi ra ngoài sau, nhìn mắt trong viện nha hoàn bà tử, thả nói, đều hảo sinh hầu hạ chính mình chủ tử, đừng học những cái đó không nhãn lực kính nhi đồ vật, bên kia nhi còn chưa thế nào dạng đâu, mỗi người tê phá đầu tưởng buôn qua đi. Đừng nói ta nương sinh cha đích trưởng tử, cái này ra nàng địa vị giao động không được, liền tính tương lai cha mỡ heo che tâm mắt thiên người khác đi, kia cũng còn có ta đâu. Ta nói cho các ngươi, ta sẽ thường thường trở về. Liên tính chúng ta không trở lại, cũng sẽ phái người trở về. Nếu là làm ta biết ai dám làm ra bán đứng chủ tử sự tình, ta bảo đảm đem nàng bán được kỹ viện đi, đều nghe hiểu chưa? Là, đại tiểu thư, bọn nô tỳ nghe minh bạch. Ương ương lúc này mới rời đi. Tuy nói ương ương biết hết thẻ đều là tạm thời, nhưng vượng tiểu nương sở làm hết thẻ đều thật quá đáng, nàng không thể làm nàng quá đến như vậy tiêu xái. Từ hồi phủ hồi phô dọc theo đường đi. Tương ương tư tiền tưởng hậu, cuối cùng nghĩ ra một cái chủ ý tới. Chờ tới rồi cửa hàng, tương ương hô tử liên đến bên người, bám vào nàng bên thai nói hảo chút lời nói. Tử liên nghe xong đôi mắt lấp lánh sáng lên, một cái kính hướng ướng ướng gật đầu. Thế tử phi ngài cứ yên tâm đi, nô tỳ hướng ngài bảo đảm, nhất định sẽ đem việc này làm được thỏa đáng. Hảo, vậy ngươi trước tiên ở liền đi thôi. Nhớ kỹ, không sợ thêm mắm thêm muối, ngươi chỉ lo làm người kể chuyện bông ra lá gan đi nói. Tử liên cười hì hì phúc hạ thân tử, nô tỳ này liền đi làm. Hồng mân đứng ở một bên, thân sắc gần ẩn có chút lo lắng. Thế tử phi, như vậy sai, có thể hay không liên lụy đến nhà chúng ta láo ra thanh danh. Hơn nữa cứ như vậy nói, chẳng phải là sẽ làm láo ra phu nhân chi gian càng thêm có ngăn cách. Hồng mân cảm thấy không ổn, vị kia phượng di nương đích sắc đắng giận, bất quá, có lẽ có càng tốt biện pháp trừng trị nàng đâu? Hồng mân tử liên hai cái nha đầu, là đánh tiểu liền đi theo ương ương. Ương ương tự nhiên thập phần hiểu biết các nàng tính nết, Hồng Mân trầm ổn một ít, mọi việc thích từ trước cố sau. Mà Tử Liên, còn lại là cực kỳ hộ chủ, chỉ cần là chủ tử phân phó sự tình, nàng liền nhất định sẽ làm tốt. Lúc này bổn gia lão gia phu nhân đã xảy ra loại chuyện này, các nàng hai cái nha đầu cũng đều là vì bổn gia phu nhân bất bình. Hồng Mân ổn trọng chút, liền tính trong lòng chán ghét cái kia phượng di nương, ngoài miệng khả năng cũng sẽ không nhiều ra cái gì nàng nói bậy tới. Nhưng là Tử Liên không giống nhau. Sớm lại nhảy ồn nào, không biết nói nhiều ít vượng di nương nói bậy. Không có việc gì, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Cha mẹ Chi Gian, bao gồm nàng cùng thế tử gia Chi Gian ước định bí mật, ương đương là không có nói cho hai cái nha đầu. Gần nhất là sợ biết đến người nhiều sẽ chuyện xấu, thứ hai, cũng là sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì, biết bí mật này, đối với các nàng có lẽ cũng coi như là một loại nguy hiểm. Lại nói, việc này cũng không cần nói cho các nàng, nói cho các nàng các nàng cũng không giúp được gì. Hồng Mân cũng cảm thấy thế tử phi cùng từ trước không quá giống nhau, đặc biệt là xuất giá trước thời điểm. Hiện giờ thế tử phi thành thu ổn trọng không ít, hơn nữa rất nhiều thời điểm, mặc dù thế tử gia không ở, nàng cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Hồng Mân trong lòng vì thế cảm thấy cao hứng, thế tử phi hiện giờ thật sự cùng ngày xưa không giống nhau, nô tỳ thế ngài cảm thấy cao hứng. Tương Ưng nhìn nàng liếc mắt một cái, cười rối tay qua đi, muốn biết má nàng. Hồng Mân hơi hàm hậu một ít, cũng không cho. Như thế. Ương ương liền liên tiếp, chỉ nói, ta biết, ngươi khẳng định cũng cảm thấy, ta trước kia thực không hiểu chuyện. Kỳ thật không cần các ngươi nói, ta chính mình hiện tại hồi tưởng khởi quá khứ một chút sự tình, cũng cảm thấy chính mình không quá hiểu chuyện. Hồng ân, ngươi cảm thấy, ta đã từng làm những cái đó, đáng giá sao? Vì một cái trong lòng căn bản không có ta nam nhân, làm ra như vậy nhiều ngu xuẩn sự tình. Nói không chừng, hắn trong lòng còn cảm thấy ta thực buồn cười đâu. Phần 48 Lại có lẽ... Hắn căn bản là không biết những cái đó sự tình. Tương Ương chính mình đều cảm thấy buồn cười, vì thế cười một chút, "Tả Hữu, vô luận ta làm cái gì, hắn đều là không đệ bụng, hết thảy chỉ là ta chính mình một bên tình nguyện thôi. Có đáng giá hay không?" Nô Tỷ cũng nói không tốt. Hồng Mân không dám luận ai thị phi, Nô Tỷ chỉ biết, thế tử phi ngài gả cho thế tử ra, xem như gả đúng rồi người. Mặc kệ trước kia thế nào, dù sao hiện tại thế tử phi hạnh phúc, Nô Tỷ liền cảm thấy thực hảo. Tương Ương hừ một tiếng nói, Đừng cho là ta không biết, ngươi hiện tại tâm đều là thiên. Cũng đừng quên a, ta mới là các ngươi chủ tử, tương lai nếu ta và các ngươi thế tử gia cãi nhau cãi nhau, các ngươi cũng đến giúp ta, khủyểu tay không chuẩn ra bên ngoài quải. Hồng Mân cười nói, sao có thể a, liền tính thế tử phi ngài nhìn chằm chằm thế tử gia ấm ý, thế tử gia cũng liên tiếp nói ngài một câu không phải áp ý hẹn nô tì xem, các ngươi này giá là xảo không đứng dậy, đời này đều sẽ không có cãi nhau thời điểm. Liền ngươi có thể nói, Ương ương đống nhiên bị đậu cười rộ lên, tâm tình lập tức tươi đẹp rất nhiều. Thế tử phi, ngài xem ai tới? Tử liên đống nhiên hưng phấn từ bên ngoài chạy tiến vào. Ai tới a? Ương ương nhìn Tử liên, lời nói mới hỏi xuất khẩu. Liên nhìn đến một bộ áo gấm thân cố thịnh, chính chậm rãi dạo bước đi đến. Trước sau như một, cố thịnh mặt hàm cười nhạt, mục như nhọn ngọc. Đi được gần, cố thịnh lược ôm tay hướng tới ương ương làm vẫy chào, ôn nhu nói, từ đại muội muội. Nguyên lai là cố tam ca. Ương Ương lập tức đứng lên, chạy nhanh thỉnh Cố Thịnh ngồi xuống đi, phân phó Hồng Mân đi châm trà. Chờ Cố Thịnh ngồi xuống đi sau, Ương Ương ý cười doanh doanh mà nói, cái gì phong đem Cố Tam ca ngài cấp thổi tới a? Cố Thịnh nói, vừa mới trên đường gặp được nha đầu này, ta xem nàng lỗ mãng, cho rằng xảy ra chuyện gì, hỏi vài câu, mới biết được, nguyên lai hầu phủ xảy ra sự tình. Ương Ương trừng mắt nhìn Tử Liên liếc mắt một cái, Tử Liên le lưỡi, không dám nói lời nào. Cố Thịnh ánh mắt ở hai chủ tớ gian dạo qua một vòng, Tiện Đa cười nói: "Ta cảm thấy từ Tam Thúc không phải người như vậy, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Tương Ương nhìn chằm chằm Cố Thịnh xem, ước chừng có hảo một cái chớp mắt công phu, lúc sau mới bình tĩnh thông giọng nói: "Người này đều tiếp trong nhà đi, hai tử đều tồn tại quá, có thể có cái gì hiểu lầm." Tương Ương cố ý sinh khí: "Ta biết đến, các ngươi nam nhân luôn thích giúp đỡ nam nhân nói lời nói, tự nhiên cảm thấy này không phải cái gì vấn đề." Nhưng Hoàng hậu nương nương đều nói: "Nữ tử cũng không so nam tử đệ tiện." Dựa vào cái gì ta nương liền phải gặp loại này ủy khuất ta. Cố Tang ca, đừng trách muội muội ta nói chuyện khó nghe, việc này ngài quản không được. Tương ương ngữ khi có chút hướng, Cố Thịnh cũng không để ý. Ai nói ta muốn xen vào? Chẳng qua, ngươi làm tử liên nha đầu này đi trà lâu tìm người kể chuyện, nhưng thật ra không bằng ta tới viết thay viết cái thoại bản tử ra tới. Cố Thịnh bình tĩnh phong dong, tự nhiên, muội muội nếu là không cần ta, vậy khi ta chưa nói Tương ương là từ nhỏ cùng cố gia vài vị ca ca cùng nhau lớn lên, cố gia nam nhi văn thành võ tiểu, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm đại tài tử. Đặc biệt là cái này cố tam ca. Tuy rằng hương hương tổng nói cố tứ ca mới là văn thải tốt nhất một cái, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, đó là nàng tâm trận. Cố tứ ca văn võ song toàn, nhưng nếu luận văn nói, tự nhiên cố tam ca càng vì xuất chúng một ít. Cố tam ca viết hay, là tốt nhất bất quá, chỉ là hương hương không rõ. Vì sao xưa nay luôn luôn không muốn quấn vào phân tranh cô Tam Ca, hiện giờ sẽ nguyện ý chặn ngang một gậy tre, giảo nhập nhà bọn họ vụng nước đục này. Có Tam Ca hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn. Chỉ là ta không rõ, Tam Ca vì sao phải giúp ta. Cố thịnh nhếch môi cười, lại nói, ta khuyên ngươi không cần làm như vậy, ngươi là có thể ngoan ngoãn nghe lời sao. Nếu không thể, không bằng ta tới giúp ngươi trao chuốt trao chuốt, cũng tốt hơn quay đầu lại nguồn từ thượng lại gọi người khác chui chỗ trống Tương ương tuy nói có chút nghi hoặc cố thịnh vì sao sẽ giúp nàng, nhưng nhân gia đã cho hồi đáp, nàng nếu là lại hoài nghi, liền không tốt lắm. Cho nên, tương ương vạn phần cảm kích nói, có tam ca tự tay viết thao đạo, ta đây còn có cái gì hảo cố kỵ đâu. Đa tạ tam ca. Cố thịnh miệng cười ôn nhuận, hướng ương ương xua xua tay, đại muội muội khách khí. Tương ương lập tức làm tử liên đi lấy giấy và bút mực tới, lại mời cố thịnh đi hậu viện thanh tĩnh điểm địa phương. Cố thịnh viết xong sau. Tương ương cố ý một chữ không rơi nhìn một lần, cố thịnh cười khẽ lắc đầu, đại muội muội không tin được ta sao. Tương ương từng câu từng chữ nghiêm túc xem xong sau, mới hướng cố thịnh cười nói, tự nhiên không phải không tin tam ca, chỉ là sợ tam ca lời nói không đủ kịch liệt, tiết không được trong lòng ta bán giận. Như vậy thực hảo, thử liên, ngươi cầm đi trà lâu. Là, thế tử phi. Thử liên vui sướng đi rồi. Cố thịnh đứng dậy nói, ta cũng nên đi. Lời này vợ bị thử liên đưa đi kinh thành lớn nhất một nhà trà lâu. Bất quá hai ba ngày công phu, Phượng Kiều Nương như thế nào lấy đoán trả ơn vong ân phụ nghĩa sự tình, cũng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nguyên cũng chỉ là từ hầu phủ ra sự, bất quá hiện giờ, nhưng thật ra thành toàn bộ kinh thành, từ quyền quý, cho tới các ba cánh. Cha dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cùng cười liêu. Ừ ương ưng nhưng thật ra không sợ chính mình cha tìm chính mình, cũng không làm tử liên gạt thân phận. Thân là từ hầu phủ đại tiểu thư, chính mình mẫu thân bị kia chờ bị khuất, chẳng lẽ còn đến nén giận sao? Từ kính xanh chỉ biết nữ nhi gần đây tính cách có chút thay đổi, nhưng lại như thế nào cũng không có dự đoán được. Nàng âm thầm thế nhưng tặng hắn lớn như vậy phân lễ vật. Được đến tin tức sau, Từ kính xanh thật là lại sinh khí lại cảm thấy buồn cười, nhưng cố tình còn phải chịu đựng. Tương ương tâm tình lại là hảo rất nhiều. Về đến nhà sau, trên mặt cuối cùng là nhiều tươi cười. Doanh hồng nhíu mày nhìn nàng nói, ngươi biết rõ nhạc phụ cũng là có khổ chung, cần gì phải làm như vậy. Tương ương không để ý tới hắn, chỉ một bên ngồi xuống sau, nói nhưng ta nương vô tội nhường nào a Không có việc gì, cha như vậy lợi hại, sự tình gì hắn đều chống đỡ được. Hắn cho ta nương ngột ngạt, ta đây cũng chỉ có thể chỉ mình có khả năng, cho hắn thêm điểm đổ lâu. Phải không? Doanh hồng cười một chút, mục như ngọn lửa nhìn chằm chằm ương ương xem, nói, nhưng ta nghe nói, này thuyết thư thoại bản tử, lại là cố tam đại lao. Này lại là sao lại thế này? Ương ương mới không giật mình doanh hồng vì sao sẽ biết này đó, thậm chí nàng sớm liền nghĩ tới, việc này nháo lên Vị này thế tử gia sau lưng khẳng định sẽ đi cha. Lại nói, nàng hành đến chính ngồi đến đoan, lại có cái gì sợ quá. Thế tử gia ngài ngầm điều tra ta nha. Ương ương không đáp hỏi lại. Doanh hồng đen đặc mi nhẹ nhàng nhíu một chút, làm như không dự đoán được thế tử sẽ như vậy hỏi, chỉ hơi thấp đầu, nói, ta là đi cha. Khắc, thuận tiện biết được tin tức này. Ngài cũng đừng nói dối gắt ta, cha ta liền cha ta, hà tất không chịu thừa nhận đâu. Ương ương cố ý sinh khí, phồng lên miệng nói. Ngươi không tín nhiệm ta, cứ việc nói thẳng, như vậy sau lưng điều tra ta, nếu là để cho người khác đã biết, chẳng phải là hỏng rồi ta hảo thanh danh. Ta khi còn nhỏ liền cùng cố gia vài vị ca ca muốn hảo, liền tính không phải thân huynh muội, nhưng tổng cũng là huynh muội tương xứng quá. Hiện giờ từng người gả cưới, chẳng lẽ liền chạm vào cái mặt giúp một chút cũng không được sao? Ưng ương Ương ngủ khuất cực kỳ, ngài nếu thật không yên tâm ta, dứt khoát cái kia dây xích đem ta khóa ở nhà được. Vừa nói, một bên Ương Ương còn cố ý vươn tay đi. Doanh hồng nhưng thật ra có chút trở tay không kịp, chỉ nói, ta như thế nào sẽ không tín nhiệm ngươi. Vậy ngươi còn cha ta? tương ương nắm việc này không chịu buông tha, thế tử ra nếu có tân hoan, cứ việc nói thẳng, ta có thể chủ động thoái vị đem này thế tử phi vị trí nhường ra đi. Chỉ là, xem ở chúng ta cũng phu thế mấy năm phân thượng, ngài lao cũng dơ cao đánh khẽ, đừng như vậy bôi nhọ ta. Ngài nếu là ghét ta phiền ta không nghĩ cùng ta qua, nói thẳng, ta hiện tại liền dọn dẹp một chút đồ vật về nhà mẹ để đi. Vừa lúc còn có thể bồi bồi ta nương. Ngài cũng nhân lúc còn sớm, đem giường ở bên ngoài cái kia thân mật chạy nhanh ngưng vào cửa tới. Dứt lời, Ương Ương làm bộ phải đi. Doanh Hồng lại đột nhiên kêu nàng, "Trở về." Đương ương Ương có hắn lặng lẽ che miệng cười trộm một chút, lúc sau lại chạy nhanh điều chỉnh biểu tình. Doanh Hồng cau mày tâm đi qua, vòng đến nàng trước mặt đi, hơi thấp đầu đánh giá trước mặt người, nói, "Ta bất quá mới nói một câu, ngươi này nói một bánh xe nói." Vòng tới vòng lui. Cũng không biết người đang nói cái gì. ngươi củng cố tam đi được gần, ta cũng chưa nói cái gì. ngươi hiện tại lại cho ta an một cái vứt bỏ vợ cả tội danh. Doanh hồng hít mắt, phụ ở sau thắt lưng tay cũng dần dần nắm chặt lên, quả thực là hồ nháo. Tương ương ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, thế tử gia, ngài hiện tại là chê ta ái hồ nháo sao? Doanh hồng nhấp môi dưới, khắc sâu cảm thấy, nữ nhân này nếu là khôn khéo lên, cũng là có hắn chống đỡ không được thời điểm. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, đều đã sủng quán mấy năm nay. Thậm chí liền nàng sơ gả chính mình khi, trong lòng tràn chàn đầy trang chính là nam nhân khác hắn đều không đệ bụng. Chẳng lẽ, con để ý này đó tiểu hồ nháo sao? Doanh hồng mặt không banh trụ, đống nhiên cười một chút, ta như thế nào bỏ được? Tương ương vặn vẹo thân mình, đột nhiên nỉ vai qua đi, chủ động nhào vào nam nhân trong lòng ngược nói, ngươi có cái gì luyến tiếp, ta xem ngươi bỏ được thật sự đâu. Hừ, các ngươi nam nhân đều là một cái dạng, tốt thời điểm như thế nào đều là tốt, hư lên, cũng thực có thể làm nữ nhân thương tâm liên nói ta nương đi, ta nhìn ra được tới, nàng chưa chắc thật sự một chút không thương tâm. chuyện này sẽ thực mau qua đi. Doanh hồng hai tay đem người vòng lấy, tùy ý cái kia tiểu nữ nhân dính ở chính mình trong lòng lực, chỉ ôn thanh nói, hết thảy đều là vì đại cục suy xét, chờ sự tình đi qua, nhạc phụ nhạc mẫu tất nhiên hòa thuận như lúc ban đầu, kia nhưng không nhất định, tương ương phủ nhận, này thương tổn tạo thành, đó chính là tạo thành, không có khả năng sẽ hoàn toàn còn theo trước giống nhau. Tuy rằng cùng vị kia phượng lão bản dây dưa là bất đắc dĩ, nhưng là vì làm nàng tin tưởng cha ta đãi nàng chân thành, cha ta dù sao cũng phải làm ra chút cái gì tỏ vẻ đi. Liên tính cha ta thủ được, sẽ không có ra thịt chi thân, nhưng là ngẫu nhiên ôm một chút, đỡ một chút, tổng tránh không được đi. Ta nương ái miên man suy nghĩ, cái kia phượng lão bản lại cực kỳ có tâm cơ. Ta không làm như vậy, chừng trị chừng trị một chút nàng cùng cha ta, lòng ta không cân bằng. Doanh Hồng nuốt ve nàng đầu, ngươi làm được đảo cũng không sai chỉ là muốn được đến chút cái gì, tất nhiên sẽ mất đi chút cái gì. Chỉ là chính ngươi tưởng hảo là được, không hối hận là được. Ta không hối hận." Tương Ưng nói, liền tính tương lai thật xảy ra chuyện gì, này không còn có ngươi sao?" Doanh Hồng Vũ mắt nhìn nàng một cái, chỉ cười đem người ôm càng chặt hơn chút. Tương Ưng trong mắt xoay chuyển, nói, "Kỳ thật, là ta làm tử liên đi làm việc thời điểm, nửa đường vừa lúc nàng gặp Cố Tam ca. Ta vốn dĩ cũng không tưởng Tam ca sẽ giúp ta, là chính hắn nói muốn giúp ta viết hay." Thế tử ra, ngài nói, hắn vì sao làm như vậy? Doanh Hồng nghĩ nghĩ, cười khẽ một chút nói, đoán không ra. Có lẽ, hắn chính là đơn thuần tưởng giúp ngươi một chút. Cố gia đại lão gia cùng phụ thân ngươi chính là nhiều năm bạn tốt, hắn cũng không đạo lý muốn bôi đen từ hậu phủ, lại nói, cố tam cũng không phải cái loại này âm thầm bàn lộng thị phi người. Không phải không. Cố Tam ca phẫn hạnh, ta tất nhiên là không nghi ngờ. Tính, dù sao đã như vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền hảo. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ a." Ương Ương cảm thấy hắn ôm chính mình thời gian đã đủ dài, bắt đầu xoắn thân mình nói, cửa hàng càng ngày càng vội, lại còn muốn chậm trễ ta thời gian làm ta đi làm này đó, thật là càng thêm cảm thấy thời gian không đủ dùng. Rãy rùa dù vài cái, thấy tránh không thoát, Ương Ương đơn giản từ bỏ, nhìn đỉnh đầu nam nhân, "Thế tử ra ngài buông ta ra đi." Doanh Hồng sao có thể sẽ buông ra nàng, chỉ mắt nhìn thẳng nhìn người, đôi lông mày khẽ mắt bao gồm hơi hơi giơ lên lên khóe môi, đều ngậm cười ý. Hắn nói, thế tử phi mấy ngày nay bận trước bận sau, có chút vắng vẻ ta. Cho nên, hôm nay liền tính lại vội, đêm nay thượng thời gian cũng là của ta. Tương ương bắt đầu hoảng loạn lên, ánh mắt tan rát đều không ngắm nhìn, chỉ ấp há ấp đúng muốn nói lời nói. Chỉ là tự còn không có nghẹn ra tới một cái, môi cũng đã bị lấp kín. Doanh hồng ôm nàng mảnh khẳng eo, hắn hơi quòng lưng, nhân nhượng nàng thân cao, chỉ đem người nuốt hôn đến trời đất ú ấm Tương ương mới đầu còn ý đồ phản kháng dây rua, nhưng là thực mau cũng liền từ bỏ. Đám chim ở hắn bá đạo lại ôn nhu thế công trùng, tương ứng cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy môi ma ma thoải mái, cả người đều để đề không thượng sức lực. Nhắm mắt lại, nàng yên tâm đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Từ Kính xanh lần này chính ngốc tại Phượng Tiểu trong phòng, Phượng Tiểu hồng vành mắt phân phó nha đầu cấp từ Kính xanh thượng trà, từ Kính xanh chỉ hướng nàng phất phất tay, không cần. Hắn nhìn Phượng Tiểu, mặt mày đều là nghiêm túc, ta tới là muốn nhìn ngươi một chút, nếu tâm tình không tốt, liền khóc ra đi. Lao ra. Phượng Tiêu vốn dĩ nước mắt vẫn là muốn rớt không xong, lần này nghe được từ kính xanh như vậy một phen an ủi nói, liền nhịn không được khóc, rút ra khăn xoa khóe mắt nói, ta hỏng rồi Thanh Danh, không, có gì đáng ngại, Tả Hữu cũng thật là ta thực xin lỗi tỷ tỷ trước đây. Chỉ là, làm hại Lao ra ngài cũng thành toàn kinh thành người cho cười, thiếp thân tổng cảm thấy băn khoăn. Hút một chút cái mũi, Phượng Tiêu đương nhiên thật mạnh thở ra một hơi tới, chậm rãi nhắm mắt lại nói, lúc trước Lao ra ngài tiếp ta vào phủ tới. Là bởi vì ta trong bụng có ngài hải tử. Mà hiện giờ, nói đến chỗ này, Phượng Tiêu càng là nghẹn ngào, lời nói đều nói không được nữa. Là thiếp thân phúc mỏng, không cái kia mệnh vì Lao Gia sinh hải tử. Hiện giờ hải tử không có, ta tưởng, vì không gọi Lao Gia cùng tỷ tỷ gian tiếp tục nháo mâu thuẫn, ta còn là đi thôi. Phượng Tiêu lời này vừa ra, bên người nàng hầu hạ đồng nhi lập tức liền nói, Di Nương, ngài hiện giờ đều như vậy, rời đi hầu phủ, lại có thể đi nơi nào đâu lặng lẽ chiều từ kính xanh nơi đó lên mắt, đồng nhi buồn đầu thật cẩn thận nói, hiện giờ đại tiểu thư như vậy một náo, chúng ta sợ là liền lại tưởng hảo hảo khai cửa hàng làm buôn bán, cũng là không thể đủ. ngài nếu là rời đi hầu phủ, thiên hạ to lớn, nhưng định là không ngài trâu dung thân. dứt lời, đồng nhi quỳ xuống, cầu từ kính xanh nói, lão gia, ngài là được giúp đỡ đi, đừng đuổi di nương đi. nàng là cái người đáng thương, nếu là hiện giờ không có ngài che chở, sợ là chết như thế nào cũng không biết. nô tỳ biết. Hiện tại khẳng định rất nhiều người hận chết nàng. Đồng nhi, đừng nói bậy. Phượng Kiều trách cứ một câu, tiện đà cũng nhìn phía từ kính xanh, thấy hắn ngồi ngay ngắn chiều chính mình xem ra, nàng chảy nước mắt nói, ta đây liền đi thu thập thu thập đồ vật. Thu thập đồ vật muốn đi đâu? Từ kính xanh cuối cùng là đã mở miệng, nói, ngươi nơi nào cũng đừng đi, liền ngốc tại nơi này. Bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn, ta sẽ tự xử lý tốt. Lao ra, ngay thật sự Phượng Kiều lại là cảm động lại là hưng phấn. Tất nhiên là khóc không thành tiếng, không nghĩ tới, ngài còn có thể lưu ta xuống dưới. Từ kính xanh chậm rãi đứng lên, khoanh tay đứng ở một bên, rũ mắt nhìn Phượng tiểu nói, nha đầu này nói đúng, ngươi thật sự là cái người đáng thương. Có lẽ, là ông trời gặp ngươi thượng nửa đời người quá đến quá khổ, lúc này mới làm ngươi ta có như vậy duyên phận. Từ đầu đến cuối, ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Là ta làm ngươi có thai, là ta chính mình không có cầm giữ được, không trách ngươi. phần 49 thiếp thân đa tạ Lão gia hậu ái. Phượng tiêu cúi đầu nói lời cảm tạ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì nghĩ muốn cái gì, nói thẳng. Ta bên ngoài còn có chuyện muốn nội, vãn chút thời điểm lại đến xem ngươi. Là, Lão gia, ngài đi vội đi. Nếu là không rảnh nói, không cần lãng phí thời gian tới xem ta. Phượng tiêu nói được đáng thương, ngài có rảnh, vẫn là đi xem phu nhân đi. Kia chuyện, ta không trách phu nhân, đều là ta không tốt, chọc nàng sinh khí, hài tử không có cũng là ta chính mình báo ứng. Từ kính xanh chiều nàng đi rồi vài bước, trên mặt cũng không biết là cái gì biểu tình, chỉ nghe hắn thấp thấp nói, Phượng nương, ngươi thật là cái thiện lương nữ tử. Mi nương nàng. Nàng bị ta sùng hư, sớm đã đã quên cái gì là quý củ. Nếu nàng đã quên, ta tưởng, cũng cần thiết làm nàng lại một chút nhớ lại tới. Còn có, nàng thật đúng là sẽ giáo nữ nhi. Từ kính xanh cố ý nói được nghiến răng nghiến lợi. Phượng tiêu lặng lẽ dương mắt ngắm một chút, sau đó cúi đầu. Trên mặt hiện lên một cái ý cười. Hảo hảo phụng dưỡng Phượng Di Nương, đem người hầu hạ hảo, thật mạnh có thưởng. Là, lao ra. Từ kính xanh đi rồi, Phượng Kiều từ Đồng Nhi tùng nhi hai cái đỡ, vào nội thất đi. Đồng Nhi híp mắt cười một cái kính nịnh bợ thuốc nửa nói, Chúc mừng Di Nương, chúc mừng Di Nương, này toàn bộ tam phòng, thực mau chính là Di Nương ngải một người độc lớn. Lại đông chốc che miệng lại, không đúng, là nô tỳ nói sai lời nói. Hiện giờ này tam phòng, đã là ngải một người độc lớn. Phương Tiêu hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng, liền đơn giản như vậy, Lão gia phu nhân cảm tình có bao nhiêu sâu, ngươi lại không phải không biết, này một chút là phu nhân trong lòng hận độc Lão gia, chính mình không chịu lý Lão gia, hai người bọn họ lúc này mới sinh ra ngăn cách, nhưng là một khi phu nhân phản ứng lại đây, hoặc là nói muốn thông, nguyện ý tiếp thu trước mắt này hết thảy, ngươi nhìn nhìn lại, bọn họ có phải hay không sẽ hòa hảo như lúc ban đầu? Đồng Nhi lướt trần chờ một cái trước mắt, Tùng Nhi nói, Di Nương kia hiện tại ngươi tính làm sao bây giờ? Ta nếu trăm phương nghìn kế vào phủ tới, liền không có tính toán bị người đè nặng một đầu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hàm chứa hận ý, làm như hận độc doanh thị cái kia tỉ tỉ, ta kỳ thật rất sớm phía trước liền không rõ, vì cái gì rõ ràng nàng không đúng tí nào, lại cái gì đều có. Mà ta, so nàng hiểu chuyện, so nàng thông minh, so nàng ăn được khổ. Lại chỉ có thể qua cái loại này nhân gian địa ngục nhân tử. Hiện giờ ta tưởng được đến, chính là từ tam phu nhân vị trí liền tính ta phải không đến vị trí này nàng Doãn Mi cũng đừng nghĩ được đến Phượng Tiêu làm như ở cực lực chịu đựng liền hô hấp đều kịch liệt lên ta mấy năm nay chịu khổ đã đủ nhiều nửa đời sau ta muốn đem hạnh phúc nhật tử cả vốn lẫn lời đều quá trở về dứt lời Phượng Tiêu vung lên án kỷ thượng một cái bát trà liền ném xuống đất nát đầy đất Đồng Nhi Tùng Nhi hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó đều quỳ xuống Phượng Tiêu run rẩy thu hồi tay khẽ nâng khởi cằm một bộ cao cao tại thượng tư thế nàng một bên móc ra khăn tới lau tay, một bên nói, đồng nhi, đi đem nơi này quét tước sạch sẽ. lại đối tùng nhi nói, ngươi lưu lại. phượng tiêu cũng không thỏa mãn với hiện trạng, nàng trong lòng rõ ràng từ kính xanh phu thê cảm tình. hiện giờ là doãn thị chính mình cảm thấy chính mình bị ủy khuất, là nàng chính mình đem láo gia cử chi ngoài cửa, nhưng nàng chơi tính tình cũng luôn có quay đầu lại một ngày, chờ nàng ngày nào đó đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, lại quay đầu lại lấy lòng lao ra. như vậy, dựa vào bọn họ phu thê cảm tình. Hai người thế tất sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Đến lúc đó, nàng sợ làm này hết thảy, liền đều uổng phí khổ tâm. Cho nên, Sở nàng còn không có phản kích động tác phía trước, Phượng Tiêu quyết định cần thiết tưởng cái chiêu số, đem nàng đuổi ra đi mới là. Bất luận cái gì cảm tình, đều không chịu nổi hai mà cách xa nhau, chỉ cần bọn họ bình thường không thể ngày ngày gặp được, không ở dưới một mái hiên ốc, kia sớm hay muộn sẽ xong đời. Mà nàng ngày ngày bồi ở lão gia bên người, chẳng sợ lão gia tâm là đã cứng cũng luôn có bị nàng ấm hóa một ngày, cho nên nàng khiến cho Tùng Nhi đi ở nàng đồ ăn xa xót đầu tìm một cơ hội vu oan giá hỏa cho Doãn Thị. Không cách hai ngày, Tùng Nhi liền tìm được cơ hội. Doãn Thị hiện giờ bị phát nút lại, mà Phượng Tiều đang lúc được sủng ái, cho nên phòng bếp lớn người đều là tăng cường Phượng Tiều bận việc. Cứ như vậy, Doãn Thị bên người người nhưng không vui, tìm cơ hội cùng phòng bếp lớn quản sự ma ma đại xảo một trận. Liên tính phu nhân bị lao ra phạt tư quá, nhưng phu nhân chính là phu nhân. Thân phận địa vị thả bãi tại nơi đó đâu. Liên tính nào ngày lão gia hưu nàng kia cũng còn có đại thiếu gia cùng đại tiểu thư ở các ngươi một đám, tốt nhất đánh bóng đôi mắt nhìn xem rõ ràng tình thế. Không mấy ngày đại thiếu gia liền phải đã trở lại, chờ hắn trở về, ngươi nhìn nhìn lại, nữ nhân kia có phải hay không còn có thể hảo hảo ngốc tại trong nhà. Các ngươi hiện tại phủng cao dâm thấp, nhưng có nghĩ tới về sau sẽ thế nào? Ta nói cho các ngươi, phu nhân tưởng uống canh gà, các ngươi cần thiết hiện tại liền cho ta hầm thượng. Tùng Nhi nhân cơ hội chạy nhanh đi qua, tiếp theo nói, theo lý thuyết, tự nhiên là phu nhân muốn ăn cái gì, đều đến trước tăng cường phu nhân. Chẳng qua, hiện giờ không phải tình huống đặc thù sao? Phượng Di nương mới để non không bao lâu, thân mình hư, lão gia phân phó, nói là Di nương muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, đều đến trước tăng cường, vạn không thể bạc đãi Di nương. Tỷ tỷ ngươi như vậy một hồi mắng, chính là tưởng vi phạm lão gia ý tứ. Doãn thị nha hoàn lập tức chỉ vào Tùng Nhi, đừng đắc ý. Phu nhân cùng lão ra cảm tình, không phải ai ngờ chặn ngang một chân liền cắm được. Tùng nhi nhếch môi cười, cũng không hề phản ứng nàng, chỉ đối phòng bếp lớn người ta nói, di nương canh hầm hảo sao. Sáng sớm liền hầm thượng, bất quá, còn phải đợi chút. Tùng nhi nói, Kia hảo, ta trong chốc lát lại đầy lấy. Doan thị trong phòng nha hoàn thanh phương sau khi trở về, sắc mặt thập phần không tốt. Chị ma ma nhìn thấy, vội kéo nàng đi một bên hỏi, sao lại thế này? Như thế nào ủ rũ cục đôi, phu nhân tưởng cùng canh gà. Ngươi đi phòng bếp nói sao? Thanh Phương thấp đầu, ta đi nói, chính là. Phượng Di Nương bên người Tùng Nhi cũng đi, các nàng hiện giờ đều chỉ tăng cường Phượng Di Nương thức ăn. Chính ma ma, đại thiếu gia khi nào trở về a? Tổng như vậy đi xuống, ta tổng cảm thấy phu nhân sẽ thức thảm. Chính ma ma không khỏi thở dài, cũng là một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng lắc đầu nói, phu nhân xưa nay đơn thuần, trước kia lão già phu nhân phu thê tình thầm cũng là lao gia nguyện ý đem phu nhân phụng ở lòng bàn tay tới sủng ái, phu nhân hết thảy đều là lao gia cảm tâm tình nguyện cấp, chính là hiện giờ lao gia mặt khác có trong lòng hảo, phu nhân lại là quật tính tình, không chịu khuất phục, thường xuyên qua lại, tóm lại sẽ náo ra chút mâu thuẫn tới, lao gia a lao gia cũng không biết hắn lao nhân già trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ nhiều năm kết tóc thế tử thật sự không bằng bên ngoài hòa dại hơn sao? Trịnh ma ma Trịnh ma ma, không hảo, không hảo. Đang lúc hai người nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vọt vào tới một cái nha hoàn, chạy trốn thở hổn hển, không hảo, Phượng Di nương chúng độc, Lao gia đã qua đi, hiện giờ Lao gia phái người tới bên này, nói là muốn bắt lấy Thanh Phương. 071. Thanh Phương vẻ mặt nghi hoặc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Vì cái gì muốn bắt lấy ta? Kia nha hoàn nói, nói là nói là Phượng Di nương bên người Tùng Nhi chính miệng chỉ chứng, còn có phòng bếp lớn cũng có người đứng ra chỉ chứng, nói Phượng Di nương canh độc, là ngươi hạ Cho nên, lão gia phái người tới bắt ngươi đi hỏi cái rõ ràng. Trịnh Mama, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nói chuyện công phu, người nọ đã có thể tới a? Lại nói, Thanh Phương, ngươi rốt cuộc sao lại thế này a? Phu nhân làm ngươi làm cái sai sự ngươi đều làm không xong, hiện giờ còn thọc ra lớn như vậy cái soạn, còn phải phu nhân thế ngươi thu thập cục diện rối rắm, ngươi. Bên ngoài một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến, Thanh Phương sợ tới mức tránh ở Trịnh Mama phía sau đi, kinh hoàng lắc đầu, ta không có ta thật sự không có, ma ma ngài cứu cứu ta. Chính ma ma nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng nàng tin tưởng lại có ích lợi gì? Lão gia không tin a? Thanh vương cô nương, lão gia làm ngươi qua đi đáp lời. Tới chính là quản gia, thái độ xem như thực tốt, ngươi cũng không cần sợ hãi. Nếu không phải cô nương làm, đi hồi cái lời nói, đúng sự thật nói là được, lão gia sẽ cho ngươi làm chủ. Thanh vương lại không chịu, không, phượng di nương khẳng định sẽ hại chết ta, các nàng vu hãm ta oan uổng ta. Quản gia nói. Phượng Di Nương trúng độc, việc này không phải là nhỏ. Thanh Phương cô nương, ngươi vẫn là đi một chuyến đi. Thanh Phương như cũ gắt gao bắt lấy trịnh ma ma, không chịu buông tay, liều mạng lắc đầu, làm sao bây giờ? Các nàng là thiết kế hãm hại ta, các nàng sẽ lộn chết ta. Lao ra. Lao ra hiện giờ chỉ sủng Phượng Di Nương một cái, khẳng định nàng nói cái gì chính là gì đó. Trịnh ma ma, ta nên làm cái gì bây giờ a? Trịnh ma ma thập phần khó xử, theo lý thuyết lão gia người tới phu nhân trong viện bắt người là muốn phu nhân chuẩn chỉ là hiện giờ phu nhân chính mình còn tự thân khó bảo toàn lại như thế nào có thể giữ được một cái nha hoàn đâu hơn nữa phu nhân gần nhất rõ ràng tâm tình không tốt nếu là lại lấy chuyện này đi quay giày nàng sợ là sẽ càng ảnh hưởng nàng đang ở trịnh ma ma do dự hết sức doanh thị đột nhiên đi ra ta nha đầu đều là nghe ta phân phó làm việc lao ra tưởng bắt người đi hỏi chuyện không bằng lấy ta đi hỏi quản gia liền lập tức lại đây thỉnh an Sau đó cười nói, xảo đến phu nhân nghỉ ngơi, tiểu nhân đáng chết. Là cái dạng này, Lao Gia chỉ là làm tiểu nhân mang thanh phương cô nương đi hỏi nói mấy câu, đều không phải là nói muốn vấn tội, phu nhân, ngài xem. doãn thị lại khó được kiên trì, ta vừa mới cũng nói, ta nha hoàn sở làm hết thảy, đều là nghe theo ta phân phó. Lao Gia không phải hoài nghi nàng hạ độc độc cái kia tiện nhân sao. Hảo A, mang ta đi thấy Lao Gia. Dứt lời, doãn thị trực tiếp hướng bên ngoài đi quản gia trịnh ma ma đồng thời kêu, phu nhân, rồi lại lẫn nhau nhìn mắt, đều là lắc đầu thở dài, tưởng lao gia phu nhân phu thê ân ái 20 năm, chưa từng quậy quá miệng. lao gia độc sủng phu nhân một người, đừng nói bên ngoài có người nào, chính là trong nhà, cũng là liền cái bỏ giường thông phòng đều không có, chính là ai lại tưởng được đến, hiện giờ sẽ nháo thành như vậy. từ kính sanh làm quản gia đi kêu thanh phương tới hỏi chuyện, lại không dự đoán được, thê tử thế nhưng tự mình lại đây. từ kính sanh ánh mắt quét mắt quản gia. Rồi sau đó nhìn về phía Doan Thị, bản năng tưởng quan tâm vài câu, lại ở lời nói sắp nói ra thời điểm, lập tức nuốt trở vào, chỉ sửa lời nói, không phải làm ngươi ngốc tại trong phòng hảo hảo đong cửa ăn năn sao. Sao ngươi lại tới đây? Doan Thị lại đột nhiên quỳ xuống, thỉnh tội nói, thanh phương sở làm hết thảy, đều là thiếp thân làm nàng làm, việc này cùng nàng không quan hệ. Lão ra nếu là muốn hỏi lời nói, liền hỏi thiếp thân đi. Từ kính xanh ngây người nhìn thế tử, còn không có làm minh bạch nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bên kia, lão đại phu đi ra. Từ kính xanh hỏi, thế nào? lão phu nhân lao đem cái chán mồ hôi, nói, cũng may di nương ăn thiếu, đơn giản uống thuốc độc không thâm. Nếu không nói, sợ là. Câu nói kế tiếp hắn cũng chưa nói, chỉ là một cái kính lắc đầu thở dài. Tùng nhi lập tức liền quỳ đầu gối đi được tới từ kính xanh dưới lòng bàn chân, khóc lóc nói, lão gia, là thanh phương, là nàng muốn hại di nương. Phía trước, nô tỳ đi phòng bếp lớn nhìn xem, theo thường lệ đi lấy di nương hầm canh. Lúc ấy Thanh Phương cũng ở, giống như vì sự tình gì, ở khó xử phòng bếp lớn các tỷ tỷ. Nô tỷ chỉ nói một câu, Thanh Phương liền mắng nô tỷ một đốn. Nàng thái độ không tốt, là mọi người đều nhìn đến. Hơn nữa, cũng có người nhìn đến, nàng lúc sau lén lút vây quanh di nương hầm canh bếp lò chuyển, độc khẳng định là nàng hạ. Ta không có. Ta không có làm chuyện như vậy. Thanh Phương không thừa nhận. Chính là ngươi làm, ngươi còn không thừa nhận. tung nhi chỉ vào Thanh Phương, đúng lý hợp tình. Phòng bếp lớn các tỷ tỷ, nhưng đều là xem đến rõ ràng, chính là ngươi. Ta không có. Hảo. Doan thị cảm thấy chính mình đau đầu, tao mày nói, ai đều đừng nói nữa. Nàng nhìn về phía kia lão đại phu hỏi, có phải hay không người không có việc gì? Hồi phu nhân nói, không có sinh mệnh nguy hiểm. Chẳng qua, độc tuy rằng không có nhập tâm, lại cũng là bị thương thân mình, sợ là đến điều dưỡng hảo một thời gian mới được. Doan thị gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía từ kính xanh nói. Lao ra, ngài cũng không cần hỏi, chuyện này, là ta làm thành phương đi làm. Nếu sự tình bại lộ, chúng ta cũng cam nguyện bị phạt. Ta cũng biết, ngươi hiện giờ trong lòng trong mắt đều chỉ có người khác, ta cũng lười đến lại ngốc tại ngươi trước mặt ngại ngươi mắt. Như vậy đi, trong chốc lát ta liền dọn dẹp một chút đồ vật, ta đi ra ngoài trụ. Mi tử kính sinh vừa định buột miệng thốt ra kêu mi nương, lại kịp thời dừng lại, chỉ lại vững vàng ngồi trở về, lạnh lùng nói, như vậy cũng hảo, mi nương. Ngươi mấy ngày nay thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Ta tưởng ngươi tạm thời đi trước ngoài thành thôn trang thượng trụ mấy ngày, chính mình hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Khi nào tỉnh lại hảo, khi nào lại trở về? Lão gia, lão gia không phải như thế. Chính ma ma chờ một chúng nô bộc quỳ đầy đất, cấp doanh thị cầu tỉnh, lão gia ngài ngẫm lại, những năm gần đây, phu nhân là cái dạng gì phẩm tính người? Ngài trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Phu nhân liền một con con kiến đã chết, đều đến khổ sở nửa ngày. Nàng sẽ là cái loại này hạ dược độc hại người khác người sao. Lao ra, ngài ngàn vạn không thể tin vào lời giảm pha A. Tùng Nhi lại nói, chính Mama đây chính là phu nhân chính miệng thừa nhận, còn dùng ai giảo biện sao. Ngài đừng quên, Di Nương còn nằm ở trên giường đâu. Di Nương trong bụng bốn là có cái hài tử, phía trước đẻ non bị thương thân mình, hiện giờ lại bị người hạ độc, có thể giữ được một cái mệnh, đã là vận hạnh. Chính Mama lại cắn răng đối nhìn về phía Tùng Nhi nói. Phía trước các ngươi nói di nương để non bị thương thân mình, hiện giờ lại là chúng độc, ta chính là không rõ, này di nương thân thể như thế nào liền tốt như vậy, nàng như thế nào không chết đi đâu. Chính ma ma, ngài nói cái gì? Tùng Nhi bắt lấy không bỏ, người trong lòng cũng là hy vọng di nương đi tìm chết. Chính ma ma lại phủ phục trên mặt đất, nói, lão gia, nô tỳ hầu hạ phu nhân nhiều năm như vậy, sớm đã thói quen ngốc tại phu nhân bên người. Nếu như lão gia thật sự tính toán đuổi phu nhân đi ra ngoài, Như vậy cũng làm nô tỳ đi theo phu nhân cùng đi thôn trang thượng tư qua đi. Bọn nô tỳ cũng nguyện ý cùng phu nhân đi theo. Trong lúc nhất thời, đi theo tới bọn nha hoàn, quỳ đầy đất. Từ Kính xanh lại nhìn về phía Doãn thị, hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" Doãn thị mặt tĩnh như nước, chỉ câu môi cười một cái, nói: "Lao ra, ta mệt mỏi, đi ra ngoài cũng hảo." Từ Kính xanh đè ở đầu gối tay một chút nắm chặt, thành nắm tay, lúc sau lại dần dần bung ra, làm như trong lòng hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Quản gia, đưa phu nhân đi ra ngoài. Hắn phân phó nói, mặt khác, ngày thường phu nhân bên người hầu hạ người, chỉ cần là nguyện ý đi theo đi, đều đưa ra đi. Ai u, lao ra, ngài đây là quản gia còn tưởng cầu tình. Từ kính xanh lại lạnh lùng đảo qua đi, mau đi. Là, là, tiểu nhân này liền đi. Quản gia trước khi đi lại chiều Doãn thị nhìn mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Phần 50. Cái này ra, sợ là muốn dối loạn. Lao ra cũng không biết chung cái gì tà thế nhưng sẽ bị một cái gì nương mê hoặc, tiêu ma cùng phu nhân chi gian 20 năm phu thê tình. tương ương biết được nhà mẹ để tin tức sau, lập tức đi theo đuổi đi, vừa lúc gặp được quản gia đang chuẩn bị đưa mẫu thân ra khỏi thành. tương ương chừng mắt nhìn mắt quản gia, rồi sau đó nhảy lên mẫu thân xe ngựa, nắm lấy nàng tay hỏi, nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngại như thế nào còn bị đuổi ra đi? Không phải ta bị đuổi ra đi, là chính mình nguyện ý đi ra ngoài. Doan Thị nói, Phượng Kiều chính mình độc hại chính mình. Vũ hoan hám hại ta, nói vậy chính là muốn đem ta đuổi ra đi. Đơn giản, ta liền làm thỏa mãn nàng nguyện hảo. Ta đi ra ngoài cũng hảo, hoàn toàn lộ hai thanh tĩnh. Nữ nhân kia, khiến cho cha ngươi đi đối phó đi. Doan thị thật mạnh phun ra một hơi tới, rất là có chút dỡ xuống gánh nặng dường như, hiện giờ thiên nhi một chút ấm áp lên, nói vậy thôn trang thượng đảo hòa cũng khai đi. Vừa lúc, ta coi như là đi du ngoạn một phen. Ương ương cũng cười rộ lên, ngài thật đúng là nghĩ thoáng. Bất quá. Như vậy cũng hảo, đỡ phải nữ nhân kia tổng náo ngươi. Ngươi lưu tại hồi phủ, cha bận tâm ngươi an toàn, sợ là cũng đến bó tay bó chân. Hiện giờ ngươi rời đi, nữ nhân kia lại làm không được cái gì yêu, thả chờ cha nghĩ cách xử trí nàng đi. Xe chậm rãi chạy lên, gió nhẹ phất khai xe ngửa mặt bên mảnh, bên ngoài ánh mặt trời sai tiến vào doãn thị nghiêng đầu, nhìn bên ngoài xuân sắc, bên môi nhấp ra một cái ý cười, nhàn nhạt nói, hy vọng có thể mau chóng quá thượng an tĩnh nhật tử đi. Doan Thị muốn đi thôn Trang, liền ở ngoài thành không xa địa phương. Tương ương đưa mẫu thân đến cửa thành sau, lại lộn trở lại tới. Buổi tối chờ Doanh Hồng trở về, Tương ương lôi kéo hắn đi nội thất, ta nương đi thôn Trang Thượng. Việc này Doanh Hồng đã có điều nghe thấy, hắn gật gật đầu nói, ta nghe nói. Nhạc phụ hẳn là cũng là vì bảo hộ nhạc mẫu, chỉ là tạm thời làm nàng đi ra ngoài tránh một chút, chờ sự tình đi qua, tự nhiên sẽ lại tiếp trở về. Hiện giờ thiên chưa ấm áp lên, thôn Trang Thượng lại dơ lại lá Ta nương thân mình như vậy tiểu như thế nào chịu được. Hơn nữa, đi thôn trang thượng, liền chưa chắc là an toàn. gia ngài có thể hay không ngầm phái chút cao thủ bảo hộ ta nương. Tốt nhất một tốc cũng không rời cái loại này. Tuy nói phụ thân làm như vậy, là có nguyên nhân. Nhưng làm mặc kệ cái gì nguyên nhân, gần đây phụ thân một loạt hành vi, đều làm ương ương cảm thấy thất vọng buồn lòng. Cho nên, nàng cũng không trông cậy vào phụ thân đi cho mẫu thân cái gì bảo hộ. Doanh hồng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Thấy thê tử trước sau khổ một khuôn mặt, liền cái tươi cười đều không có. Doanh Hồng đi qua đi, đến gần rồi chút, đã nhiều ngày cũng chưa gặp ngươi chân chính vui vẻ quá, biết ngươi vì nhạc mẫu lo lắng, nhưng là chính mình thân mình cũng muốn bảo trọng. Ta như thế nào có thể không lo lắng? Thế tử gia, ngươi nói cho ta, cha ta binh hành nước cờ hiểm thế bệ hạ như vậy bán mạng, việc này là ổn thắng không thua sao? Ưng Ưng kỳ thật từ bắt đầu liền cảm thấy sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không có bọn họ nói như vậy nhẹ nhàng. Phượng tiêu nương cấu kết ngoại tộc, nay đã là liên lụy tới bang giao việc lớn nước nhà. Nếu là đại sự, lại kinh động bệ hạ, thậm chí làm phụ thân như vậy một cái triều đình quan lớn tự mình hy sinh thê tử đi tinh kế như vậy một nữ nhân, này có thể là việc nhỏ sao? Nếu không phải việc nhỏ, liền nhất định sẽ có nguy hiểm, lại nói gì nhất định có thể thành công? Doanh Hồng nắm lấy ương ương tay, trinh trọng nói, ta cam đoan với ngươi, mặc kệ là thành là bại, ta đều sẽ hộ đến ngươi cùng nhạc mẫu hai người an toàn tuyệt không cho các ngươi hai cái đã chịu một chút thương tổn, được không? tương tương trong lòng ầm ầm ấm, ấm áp, miệng liền thiết lên, hốc mắt cũng nhiệt, không thể phủ nhận, giờ này khắc này, nàng là thật sự bị trước mắt người nam nhân này ôn nhu cùng thâm tình cấp đánh bại. hắn đuôi chính mình như vậy hảo, hắn mọi chuyện đều giống chính mình, nhân nhượng chính mình. nghĩ lại qua đi, ngẫm lại chính mình làm những cái đó sự tình, tương tương tổng cảm thấy thực xin lỗi hắn. nàng như vậy hồ nháo, như vậy ai chơi tiểu tính tình, thậm chí ở cùng hắn thành thân sau. Hắn nuôi chính mình trong lòng như cũ trang một cái người khác đều có thể tỏ vẻ bao dung. Nàng thật không biết, hắn lại như thế nào làm được đến. Hiện giờ lại hồi tưởng quá khứ hết thảy, tương ương chỉ cảm thấy chính mình xuẩn, chỉ cảm thấy chính mình lúc trước là bị mê tâm hồn. Tốt như vậy nam nhân đặt ở trước mắt, nàng không biết quý trọng, lại một lòng nhào vào cái kia trong lòng căn bản không có nàng nam nhân trên người. Nàng cảm thấy, chính mình thật là đáng giận cực kỳ. Thực xin lỗi. Tương ương không nhìn xuống, khóc lên. Nặng nề nhào vào doanh hồng trong lòng ngực. Doanh hồng hơi có chút ngoài ý muốn, lại cũng còn tính chấn định, chỉ là mặt hàm cười nhạt đem người gắt ga ôm. Giờ này khắc này, hắn có thể cảm thụ được đến, cái này tiểu nữ nhân tâm, xem như chân chân chính chính dắt ở chính mình trên người. Bọn họ chi gian, không còn có người khác. Tương Ương khóc đến hùng, doanh hồng tưởng chờ nàng khóc đủ chính mình dừng lại, nhưng đợi thật lâu, Tương Ương vẫn là vẫn luôn ở khóc, doanh hồng lúc này mới nói, khóc cái gì? Ta cảm thấy chính mình trước kia sai rồi. Cảm thấy chính mình có mắt không thấy thái sơn. Tương ương giờ phút này, nhưng thật ra hoàn toàn buông xuống từ trước những cái đó tiểu kiêu ngạo, cảm tình một khi hoàn toàn phóng xuất ra tới, nàng liền cũng không hề cất giấu khắc chế chính mình, chỉ toàn bộ toàn bộ nói ra. Ngươi đãi ta hảo, ta biết đến. Ta trước kia quá tùy hứng, tổng cảm thấy ngươi không phải một cái người tốt, là ta mang theo thành kiến xem người. Ta hiện tại mới cảm thấy ngươi hảo, có phải hay không có chút đã muộn. Tương ương ngửa đầu, nhìn trên đỉnh đầu nam nhân. Doanh Hồng lại nói. Không muộn. Tương ương hỏi hắn, ta từ trước như vậy hồ nháo, lại như vậy nhằm vào ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn thích thượng ta. Mẫu thân nhờ người cho ngươi làm ai, cái nào không thể so ta hiểu chuyện so với ta đối với ngươi để bụng a? ngươi như thế nào cũng chưa nhìn được. Vấn đề này, doanh hồng kỳ thật cũng chính mình hỏi qua chính mình, cuối cùng đáp án là. Không có đáp án. Cảm tình loại chuyện này, ai lại biết đâu. Gặp gỡ, chính là duyên phận. Nếu là duyên phận, hắn tự nhiên là muốn chặt chẽ bắt lấy kỳ thật mới đầu thời điểm cũng không phải phi nàng không cưới chỉ là sau lại bệ hạ nói muốn ở tông sư hoặc là huân quý chúng tuyển một người vừa độ tuổi nữ tử sách phong công chúa xa gả hòa thân hắn trong lúc vô ý biết được hoàng hậu cố ý tuyển nàng hòa thân thời điểm giành trước một bước cầu hoàng hậu tứ hôn ngay lúc đó phản ứng hắn cũng không có trải qua nhiều ít suy nghĩ cẩn kẽ chỉ là cảm thấy dựa vào bản tâm chính mình nguyện ý làm như vậy hơn nữa thị phi làm như vậy không thể sau lại thành thân sau sớm chiều ở trung hạ Hắn đối nàng liền càng thêm không thể tự kiềm chế. Thái nàng, liền nguyện ý bao dung hết thảy. Hiện giờ chỉ may mắn, hắn rút cuộc chờ tới nàng thiệt tình. Đối với ương ương đưa ra vấn đề này, Doanh Hồng chỉ vui lùa nói, ngươi trước kia không luôn là cảm thấy ta thích cùng cố trừng chi so sao. Cho nên, nếu ngươi thích cố trừng chi, ta liền muốn ngươi thích thượng ta. Cho nên, ta trăm phương ngàn kế cưới ngươi, lưu ngươi tại bên người. Ưng ương ương trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Doanh Hồng lại cười đến nhạt hoài, nhẹ nhàng gõ gõ nàng chán nói, thật tin. Tương Ưương nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, cái này khả năng tính là có. Đột nhiên từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, Doanh Hồng mới vừa có chút thất thần, chờ phản ứng lại đây thời điểm, Tương Ưương đã cách hắn rất xa. Doanh Hồng nhìn nàng, Tương Ưương cũng nhìn hắn. Tương Ưương nói, ta nói như thế nào ta như vậy đối với ngươi, ngươi còn một hai phải cưới ta đâu? Nguyên lai like, là vì trả đùa a ta hiện tại đã biết, ta thực thương tâm ra ngài vừa lòng sao. Doanh hồng bất quá chỉ là muốn cùng nàng chỉ đùa một chút, lại không ngờ, xưa nay sẽ không nói cởi hắn, đột nhiên chạm vào cái cái đinh. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể tận lực cứu lại, hắn phân cao thấp đầu vóc suy nghĩ một phen, mới nói, ta vừa mới là tưởng đầu ngươi chơi, ngươi đừng thật sự. Tương ương lại có chút được một tức lại muốn tiến một thức ý tứ, quay đầu đi chỗ khác, dù sao ngài nếu có thể nói ra nói như vậy, liền tính trong lòng không phải hoàn toàn nghĩ như vậy, lại cũng từng có như vậy tâm tư. Ngài căn bản không phải thiệt tình rất tốt với ta, ngài chính là muốn đả kích trả thù. Hảo, hiện tại ngươi thắng, ta thua, ta hai bàn tay trắng, Ương ương khóc lóc muốn chạy, Doanh Hồng lại từ phía sau ôm lấy nàng. Buông ta ra. Không cần ngươi chạm vào ta. Doanh Hồng hôn hôn nàng lược lệnh vành hai, A ra nhiệt khí chiếu vào nàng vành thái thượng, thâm tình thông báo. Ta đối với ngươi tâm tư, ngươi chẳng lẽ thật sự một chút nhìn không ra tới sao. Ta vừa mới nói những cái đó, ngươi thật sự tin là thật, vẫn là nói. Ngươi như bây giờ sinh khí, là cố ý giả bộ tới trừng phạt ta. Muốn hay không ta đem tâm đảo ra cho ngươi xem, ngươi mới tin tưởng ta thiệt tình. Ương ương bị hắn liêu đến mặt đỏ thai hồng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, chỉ nói, vậy ngươi đậu ta chơi, ta liền không thể đậu ngươi chơi sao. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao. Nàng phết miệng, vẻ mặt tiểu ủy khuất, ngài chính là khi dễ ta. Doanh hồng cười một chút, tay nhẹ nhàng nắm ương ương cằm, lược phủ eo, liền ngậm lấy môi. Chúng ta sinh cái hải tử đi. Ta đương cha ngươi đương nương, chúng ta cái này tiểu gia cũng nên thêm cái tân đinh. Doanh hồng hôn đến kịch liệt mà lại điên cuồng, ương ương cảm thấy chính mình đều sắp hít thở không thông. Mãn trong đầu, đều là hải tử. nàng cũng muốn cái hải tử. Tưởng cùng hắn tạo thành một cái hoàn chỉnh ra, người một nhà cả đời đều hạnh phúc sống sót. Lao ra, Di Nương tỉnh. Tùng nhi thấy phượng Di Nương mí mắt giật giật, lập tức chạy đến gian ngoài phương hướng từ kính xanh báo tin vui, Di Nương tỉnh lại. Từ kính xanh lập tức đứng lên, vọt vào nội thất đi, liêu áo chưởng ngồi ở mép giường. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Phượng Nương thế nào? Hán quan tâm hỏi. Phượng Tiêu sắc mặt tái nhợt, môi cũng làm liệt, cả người khí sắc có vẻ thập phần không tốt, thiếu khí vô lực hỏi. Lão gia, ta đây là làm sao vậy? Từ kính xanh lược trầm mặc một lát, mới nói: Ngươi không cẩn thận trúng độc. Bất quá, hiện tại đã không có việc gì. Chung, độc, trúng độc. Phượng Tiêu vẻ mặt mờ mịt. Ta như thế nào? Khu khu khu, như thế nào sẽ chúng độc? Lao ra, đây là có chuyện gì? Tùng nhi chờ ở bên cạnh, lập tức liền nói, di nương, ngài không hiểu được, là phu nhân bên người thành phương ở ngài canh hạ độc. Con hảo ngài mạng lớn, kia canh uống đến thiếu, lúc này mới nhặt về một cái mệnh tới, nếu không nói, ngài hiện tại sợ là. Đồng nhi kéo kéo nàng tay háo, Tùng nhi lúc này mới nhắm chặt miệng không nói chuyện nữa. Phương tiêu cường chống thân mình muốn ngồi dậy, nghe hà thể lực chống đỡ hết nổi chỉ mới ngồi dậy một chút, lại ngã xuống. Từ kính xanh đệ lại nàng tay, gắt gao nắm lấy. Trấn An nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ lưu lại nơi này bồi ngươi. Phượng Tiêu nhìn từ kính xanh, tái nhợt trên mặt hiện lên một tia ý cười tới. Ta thật là vô dụng, luôn là hại lao ra lo lắng. Từ kính xanh nắm lấy nàng tay lực đạo trọng một phần, nghiêm túc nói, sự tình ta đã tra rõ, cũng cho ngươi một cái công đạo. Ngươi thả yên tâm dưỡng thân mình, sẽ không lại có việc. Dù cho lại có việc. Cũng có ta bồi ở bên cạnh ngươi, đừng lo. Phượng Kiều đôi mắt dần dần hồng lên, nước mắt cũng chảy ra, nàng nói, nguyên lai ta thượng nửa đời người sở tao nộ những cái đó bất hạnh, là ông trời ở khảo nghiệm ta. Hiện giờ ta cảm thấy, chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất người. Lao ra, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Từ kính xanh lại cười một tiếng, không cần ngươi làm cái gì, ngươi đành phải tốt ngốc là được. Dược muốn kịp thời uống, không thể học tiểu hài tử như vậy sợ khổ không uống dược. Lão gia yên tâm đi, ta đã không phải hài tử. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta buổi tối lại qua đây. Lão gia ngài đi vội đi, ta có Tùng Nhi Đồng Nhi hai cái bồi, sẽ không có việc gì. Từ Kính xanh vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, lại công đạo Tùng Nhi Đồng Nhi vài câu, lúc này mới rời đi. 073. Chờ từ Kính xanh rời đi sau, Tùng Nhi vội lấy khăn thế phượng tiểu sát nước mắt. Một bên xoa nước mắt, một bên rất là đắc ý mà nói, "Di nương ngài không biết, ngày đó lão gia đem phu nhân đuổi đi hình ảnh." Thật là muốn nhiều vừa lòng liền nhiều vừa lòng. Chẳng những đuổi đi phu nhân, ngay cả phu nhân bên người những người đó, đều bị đuổi đi. Tranh công sự tình, không thể chỉ Tùng Nhi một cái, Đồng Nhi cũng phụ hòa nói. Đúng vậy, ngày đó lão gia là thật sự phát hỏa, đối phu nhân thật sự một chút tình cảm đều không lưu. Nô tỳ cảm thấy, nếu không phải còn bận tâm đại thiếu gia đại tiểu thư mặt mũi, khả năng đều phải hưu phu nhân. Tùng Nhi nói, hiện giờ bị đuổi đi đi thôn trang thượng, cùng hưu bỏ lại có cái gì khác nhau. Sợ là đời này đều lại không về được. Đồng Nhi nói, lão gia đối Di Nương là thật sự để bụng, suốt hai đêm không có hạ xem qua, vẫn luôn bồi ở chỗ này. Nói vậy hiện giờ ở lão gia trong lòng, chỉ có Di Nương ngài một người. Hảo, đều không cần nói nữa, ồn ào đến ta đau đầu. Phượng tiêu ngăn lại hai cái nha hoàn dĩu ra rượu dĩu dít tẩm ý, ta khát, đảo chén nước tới cấp ta uống. Ta đi đảo. Đồng Nhi cảm thấy chính mình là công, đặc biệt đắc ý. Phần 51 Đồng nhi tắc bồi ở phượng tiêu bên người, cẩn thận hỏi, di nương đói sao? Có nghĩ ăn cái gì? Nô tỳ đi phân phó phòng bếp lớn làm đi. Không cần, ta không đói bụng. Phượng tiêu không có ăn uống, cũng không muốn ăn đồ vật. Uống lên điểm nước, phượng tiêu lại nằm trở về. Vì có thể đạt tới mục đích, nàng chẳng những không từ thủ đoạn, hơn nữa, còn không tiếc hết thể đại giới trả đạp chính mình thân mình. Đầu tiên là dùng cái loại này sẽ làm người thoạt nhìn giống mang thai dược, lúc sau, lại là chính mình cho chính mình hạ độc. Thường xuyên qua lại như thế, tưởng điều trị hảo thân mình, sợ là đến muốn cái răm 3 năm. Mà nàng cũng không tuổi trẻ, hiện giờ đã là 30 xuất đầu tuổi tác. Lại quá 3 năm tái, đến lúc đó, sợ là chính mình căn bản không có khả năng tái sinh ra hải tử tới. Vừa mới hai cái nha đầu nhắc tới đại thiếu gia, lại nhắc tới đại tiểu thư, cái này làm cho nàng có ngăn không được chán ghét cảm xúc. Hiện giờ nàng là thành công đuổi đi tỷ tỷ, chính là lao ra trước sau sẽ có giả đi một ngày, chờ tương lai trong nhà đại thiếu gia làm chủ. Nào còn có thể có nàng nơi dừng chân. Đại tiểu thư nhưng thật ra không đáng sợ hãi, tả hữu là đã con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng còn có thể vẫn luôn quản nhà mẹ đẻ sự. Nhưng là này đại thiếu gia. Phượng tiêu cảm thấy chính mình đau đầu rụng nước. Nàng tưởng diệt trừ cái này từ gia đại thiếu gia từ ngạ, may mà, hắn hiện giờ còn không có hài tử. Chỉ cần diệt trừ hắn, như vậy, hết thảy thai họa ngầm liền tất cả đều đã không có. Như vậy tưởng tượng, Phượng tiêu lại nghĩ tới người kia, người kia cho nàng rực ăn. Làm nàng làm bộ mang thai dị tộc người. Phượng Kiêu nằm ở trên giường, nhìn trướng đỉnh, nghĩ, có lẽ cũng nên là thời điểm tái kiến hắn một mặt. Từ kính xanh cách nhật tiến cung đi, chân thuật xong rồi trong quân đội sự tình sau, Cao Tông hỏi hắn, từ Ái khanh, sự tình trong nhà ra sao? Hồi bệ hạ nói, sự tình trong nhà, hết thảy đều ở ân kế hoạch đi. Nữ nhân kia, mấy ngày này trừ bỏ vu oan hãm hại từ phu nhân ngoại, không còn có qua cái gì khác hành động. Cao Tông đem tấu chương hướng bên cạnh một ném. Đứng dậy chiều xuống dưới đi tới, nói, hử, dám can đảm cấu kết ngoại tạc, chờ sự tình xong rồi, chấm tất kêu nàng ngũ mã phanh thây Thấy Cao Tông đi xuống tới, từ kính xanh vội thối lui thân mình né tránh, hắn nói, thỉnh bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn dốc hết sức lực hoàn thành ngài công đạo nhiệm vụ, không gửi gọi ngài thất vọng. Cao Tông cười rộ lên, từ ái khanh thật là trước nay không kêu chấm thất vọng quá, việc này không giống bình thường, đại khang có không đi qua này một tiếp liền xem ái khanh của ngươi là... Thân minh bạch. Từ kính xanh đáp ứng. Cao Tông trước sau không yên tâm, lại lần nữa nhắc nhở nói, bọn họ lần này khẳng định là có tổ chức, người âm thầm người theo dõi thời điểm, ngàn vạn phải cẩn thận. Nếu là gọi bọn hắn cấp phát hiện, tất nhiên là thất bại trong găng tức. Lời này không cần bệ hạ nhắc nhở, từ kính xanh chính mình tự nhiên cũng là hiểu được trong đó lợi hại. Hắn phải đi âm thầm theo dõi những người đó, đều là theo hắn hơn 20 năm người biết võ, mỗi người đều là thân nhẹ như yến, đi đường không lưu một chút tiếng vang chỉ là trước mắt nhất kêu từ kính xanh suốt ruột chính là nữ nhân kia hiện giờ trừ bỏ một loạt nội trạch dơ bẩn thủ đoạn ngoại nàng căn bản là không có khác hành động không sợ địch động liền sợ địch bất động từ kính xanh mới từ ra cửa cung liền nhận thấy được phụ cận có ám vệ cho hắn tín hiệu vì không gọi người khác phát rất tới từ kính xanh cùng ám vệ gian tín hiệu tương đối kỳ lạ hắn được đến tín hiệu sau nhưng thật ra cũng không nóng nảy vẫn còn là như thường lui tới giống nhau tiếp tục đánh mã hoàng triều chính mình phụ đệ đi Chỉ là nửa đường chung, ở đi ngang qua một nhà điểm tâm cửa hàng thời điểm, đi vào mua điểm điểm tâm. Nhưng là thức mau, hắn lại dẫn theo hộp điểm tâm ra tới. Từ kính xanh mua mấy thứ tiểu điểm tâm, mang theo trở về, là tính toán cấp phượng tiểu ăn. Chờ từ kính xanh từ điểm tâm cửa hàng đi ra, xoay người lên ngựa, hướng trong nhà đi sau. Lặng lẽ tránh ở góc tường người, lúc này mới lộ ra nửa khuôn mặt tới. Trở về nhà sau, từ kính xanh thẳng đến phượng tiểu sân đi, đem điểm tâm đưa qua, ôn nhu quan tâm nói. Hôm nay thân mình khôi phục đến còn có thể sao? Đã hảo rất nhiều. Phượng tiêu ánh mắt dừng ở từ kính xanh trong tay dẫn theo điểm tâm thượng, trong mắt một chút nổi lên quan tới. Từ kính xanh lúc này mới nói, từ trong cung trở về thời điểm, vừa lúc đi ngang qua một nhà cửa hàng. Ta nhớ rõ, ngươi là yêu nhất ăn này vài loại điểm tâm đi. Ngươi nếm thử xem. Phượng tiêu nhìn từ kính xanh, ánh mắt giật giật, rồi sau đó cười rộ lên. Lao ra, ngài thế nhưng nhớ rõ thiếp thân sở ái, ngài thế nhưng nhớ rõ. Từ kính xanh cười nhìn nàng, nói, như thế nào không nhớ rõ, người ta lại không phải nhận thức một ngày hai ngày. Tùng Nhi lập tức mở ra hộp đồ ăn, đem điểm tâm đem ra, đưa tới Phượng Tiêu trước mặt đi, cười nói, Di Nương ngài nhìn, quả nhiên đều là ngài thường ngài thích ăn đâu. Ngài nhìn, lão gia nhiều quan tâm ngài a, liền điểm này việc nhỏ đều nhớ rõ. Liên ngươi nói nhiều, Phượng Tiêu một bên nhặt một thối, một bên trách cứ nàng. Từ kính xanh hiếp mắt cười, này không phải việc nhỏ, ngươi nếu là thích ăn. Ta ngày mai lại cho người mua." Đa tạ lão gia. Phượng Kiều ăn một hối, nghẹn ngào lên, nàng nghĩ nghĩ, liền nói: "Lão gia, ta nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy ngài phạt tỷ tỷ đi thôn trang thượng tư quá, này trừng phạt không khỏi quá nặng chút." Lại nói như thế nào? Tỷ tỷ cũng là ngài nhiều năm kết tóc phu thê, này truyền ra đi, sau này ở kinh thành một chúng quý phu nhân trước mặt, còn có gì nơi dừng chân?" Tư Kính xanh lược rũ đầu, không nói chuyện. Cho nên Phượng Kiều chờ một cái trước mắt, Ánh mắt qua lại dao động, lao ra, không bằng tiếp tỷ tỷ trở về đi. Tung nhi vội nói, di nương, này sao lại có thể, phu nhân nàng, nàng chính là hại ngài hai lần á hảo không dễ lao ra thế ngài chủ trì công đạo, nếu là phu nhân lại trở về, ngài chẳng phải là lại lại vô an bình ngày. Ngươi câm miệng, Phượng tiêu trách cứ, ngươi một tiểu nha đầu, đâu ra ngươi nói chuyện phân. Là nô tỉ lắm miệng. Tung nhi lập tức xúc cổ lui về phía sau một bước, từ kính xanh ôn hòa cười, nói. Nhà đầu này nói được không sai, nàng trở về, ngươi lại đến tao hương. Lại nói, ta cũng đã đã cho nàng cơ hội, là nàng chính mình không quý trọng, lần nữa nổi lên ác độc hại nhân tâm tư. Ngươi cũng không cần thế nàng cầu tình, khiến cho nàng ở thôn trang thượng trụ chút thời gian, xem như trừng phạt đi. Phượng tiêu do dự mà, kia. Đại thiếu gia trở về nói, nhưng nói như thế nào? Từ kính xanh khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt nghiêm túc, cái gì nói như thế nào? Phượng tiêu bị cái này lánh túc biểu tình dọa tâm đột nhiên nhanh chóng nhảy lên lên hoán một hồi lâu mới một lần nữa lấy lại tinh thần mới nói phu nhân bị phạt đại thiếu gia trở về nói sợ là sẽ tìm lao ra ngải nào đi từ kính xanh ta cũng không phải vô cớ gây rối cố ý trừng phạt mẹ hắn là hắn nương chính mình đã làm sai chuyện tình trách không được người khác phượng tiêu hơi thấp đầu sợ là đại thiếu gia sẽ cảm thấy hết thảy đều là ta khiến cho trong lòng sẽ hờ ta từ kính xanh nắm lấy nàng tay chấn an nói yên tâm đi có ta ở đây cái này ra còn không tới phiên hắn đảm đương ra làm chủ, ân, ta đây minh bạch. Phượng Tiêu đột nhiên triều từ kính xanh nhích lại gần, từ kính xanh đối loại này phản ứng, trong lòng bản năng bài xích, nhưng là trong người tử tránh đi trước, lý trí khống chế hắn, hắn ngồi vẫn không núc ních, chỉ tùy ý Phượng Tiểu chiều hắn dựa tới, thậm chí chờ nàng tới gần thời điểm, còn duỗi khai cánh tay, đem người khung ở, lao ra, ta hy vọng thời gian liền ngừng ở giờ phút này, làm ta cảm thụ ngài tim đập. Phượng Tiêu nói được thật cẩn thận. Lại kiều diễm vũ mỹ, ánh mắt lưu chuyển, tẫn hiện tâm cơ, ta thật sợ này hết thể làm ngộng, mà chờ tình ngộng, ta liền lại thành cái kia hai bàn tay trắng tiểu đáng thương. Sẽ không, này không phải ngộng. Từ kính xanh nói, liền tính làm ngộng, ta cũng bình viễn sẽ không làm ngươi ở trong ngộng tình lại. Phượng kiều dựa vào hắn kiên cố ngực, nghe hắn ôn tồn mềm rộng, nàng cảm thấy chính mình có chút luôn hãm. Tốt như vậy nam nhân, vì cái gì ngay từ đầu thời điểm không thuộc về nàng. Từ gả cho cái kia ma quỷ. Suốt ngày tao hắn đòn hiểm nhục mạng, nàng liền đối với sở hữu nam nhân đều thất vọng, cho rằng sở hữu tầng dưới chốt nam nhân đều là cái dạng này. Cho nên lúc trước kẻ chết thay thủ kia một năm hiếu mãn sau, bất luận ai lại cho nàng tác hợp làm ai, nàng đều cực kỳ không muốn. Chỉ là nàng sai rồi, cũng không phải sở hữu nam nhân đều là như nàng tiên phu như vậy, thế gian này cũng có thâm tình lại chuyên chú hảo nam nhân, chỉ là nàng từ trước không có dám hương kia phương diện nghĩ tới thôi. Nếu là sớm có như vậy tâm tư di đến nỗi không duyên cơ chậm trễ mấy năm nay thời gian, hiện giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút hối hận đâu. Lão gia, đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên vội vàng chạy vào một cái nha hoàn, quỳ xuống tới nói, Lão gia, Di Nương, đại thiếu gia đã trở lại, hiện giờ chính khí hừng hực hướng bên này. Bọn nô tỳ nói, Lão gia không cho người quấy rầy Di Nương nghỉ ngơi, chính là đại thiếu gia không nghe, còn đả thương vài cá nhân. Này nha hoàn thanh âm mới lạc, bên ngoài trong viện. Liền vang lên từ ngạn lược hẳn khẳn tiếng nói. Cung ngay. Không muốn chết nói, đều cấp ra lăn một bên đi. Đại thiếu gia, lão gia phân phó, ngài không thể đi vào. Đại thiếu gia, di nương ở tính dưỡng, ngài không thể đi quay rời. Tư ngạn trong tay nắm chặt roi ngựa, vẻ mặt hung ác nham hiểm, mới chuẩn bị nâng lên roi đi quất đánh ôm lấy chính mình chân người, từ kính xanh mở cửa đi ra. Ngươi nháo đủ rồi không có. 074 Tư ngạn ở ngoài thành núi lớn doanh khổ luyện. Trước kia là nửa tháng có thể hồi một lần ra, hiện giờ bởi vì quân doanh yêu cầu chỉnh đốn diễn luyện, đó là một tháng mới có thể hồi một lần ra. Chỉ là bất quá mới không trở về một tháng, thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn hảo phụ thân, bên ngoài ẩn giấu cái nữ nhân không nói, thế nhưng đem chính mình mẫu thân đuổi đi ra ngoài. Muốn hắn như thế nào không tức giận. Nếu không phải bận tâm hiếu đạo, hắn thật hận không thể đánh cái này hảo phụ thân một đốn. Đem hắn đánh thanh tỉnh, lại hảo hảo hỏi một chút hắn có biết chính mình đang làm cái gì? nháo đủ rồi không có. Từ ngạn hai mắt huyết hồng, trên tay roi ngựa nắm chặt đến càng khẩn chút, chỉ vững vàng đi dạo bước chân chiều từ kính xanh đi đến, mỗi một ánh mắt đều lộ ra hận ý, đương nhiên không có. Hôm nay ta cần thiết muốn đem này trong phòng cái kia tiện nhân đuổi ra đi. Ngươi dám? Từ kính xanh tức giận, khuynh tay vững vàng đi xuống bậc thang tới, căm tức nhìn nhi tử, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Ngươi hiểu hay không quy củ? Quy củ. Từ ngạn cảm thấy buồn cười cực kỳ, phụ thân đều không màng cương thường luân lý, không tuân thủ gia tộc quy củ. Ta còn muốn biết cái gì quy củ. Nữ nhân kia là ai, đừng cho là ta không biết. Vốn tưởng rằng nàng là cái người đáng thương, ta nương như vậy giúp nàng, kết quả nàng lại là như thế nào làm. Nàng còn có thể xem như người sao. Từ kính xanh tức giận, đáy mắt một tầng màu đỏ, chương hiển hắn tức giận. Hắn không nói chuyện, chỉ là chậm rãi nâng lên một bàn tay tới, chỉ vào ngoài cửa đối từ ngạn nói, cút đi. Phu thân. Tư ngạn tuyệt vọng, phụ bước chân lui về phía sau vài bước, ta vốn dĩ cho rằng, ngươi cũng là bị bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy. Chính là hiện tại mới hiểu được, có lẽ, căn bản không phải nhân ra câu dẫn đến ngươi, mà là chính ngươi căn bản cũng rơi vào đi. Hảo. Hảo. Ha ha. Tư ngạn đột nhiên như là uống say rượu giống nhau, thân mình đong đưa lúc lắc, cười đến cũng là gần như có chút điên khùng. một khi đã như vậy, kia hảo a. Phụ thân ngài tốt nhất liền ta đứa con trai này cũng cùng nhau đuổi ra đi. Từ Ngạn mới vừa rồi còn đang cười, nhưng là đột nhiên trên mặt hắn biểu tình đổi biến, trở nên hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Hắn tay bỗng nhiên lôi kéo chính mình váo áo, dùng sức một xả sẽ xuống một khối bù tới. Từ giờ phút này bắt đầu ta lại không ngươi cái này phụ thân. Dứt lời, Từ Ngạn đem kia khối kéo xuống tới bước hướng bầu trời ném đi, sau đó chính mình xoay người đi rồi. Trở về, Từ kính xanh làm như hoàn toàn bị nhi tử chọc giận dường như trực tiếp vài bước đi qua đi, ra tay liền phải đánh. Cũng may từ ngạn thân thủ cũng không tầm thường, từ kính xanh cũng không có thể đánh tới hắn. Từ kính xanh trước động thủ, từ ngạn cắn răng hận đến cùng cái gì dường như, đầu tiên là chỉ lui không công, nhưng là cuối cùng bị buộc nóng nảy, cũng là chủ động xuất kích cùng chính mình phụ thân đánh lên tới. Chuyện này, cuối cùng suýt nữa kinh động Lao Thái Thái. Lao Thái Thái hiện giờ tinh thần không phải quá hảo, vẫn luôn chỉ ngốc tại chính mình trong viện tinh dưỡng. Tam phòng phát sinh những việc này. Không ai nói cho nàng lão nhân ra. Từ kính xanh đem Nhi tử đánh một đốn sau, trực tiếp xách theo người đi rồi. Bái ở bên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở nhìn lén tùng Nhi thấy thế, lập tức trở về bẩm báo cấp Phượng Tiều, nói, Di Nương, đều không cần ngài tự mình động thủ, đại thiếu gia chính mình tìm đường chết chọc giận lao ra. Vừa mới lao ra đánh hắn một đốn, hiện tại đem hắn xách đi rồi. Phượng Tiều nhắm mắt lại, người lặng lẽ đi nhìn chằm chằm chút, nhìn xem lão gia sẽ xử lý như thế nào. Là... Nô tỳ này liền đi. Từ kính xanh đem nhi tử sách hồi chính mình thư phòng, rồi sau đó trực tiếp đóng lại đại môn. Từ ngạn lúc này mới phản ứng lại đây, cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn nhìn phụ thân. Từ kính xanh trong tay còn nắm chặt phía trước, từ ngạn nắm lấy cái kia roi ngựa. Thấy trong phòng chỉ có phụ tử hai người, lúc này mới nói: Ngươi cho rằng, vi phụ thật sự thay lòng đổi dạ sao? Ta cùng ngươi nương như vậy thâm hậu cảm tình, lại há là một cái không liên quan người có thể tham gia được. Phụ thân. Từ ngạn hô một tiếng. Phần 52. Từ kính xanh nói, việc này nói ra thì rất dài, liên quan đến toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ bá tánh an nguy. Cái này Phượng Tiểu Nương, vi phụ âm thầm quan sát nàng có chút nhật tử, trước đoạn nhật tử, vi phụ phát hiện nàng cùng ổ trí tiểu quốc người có điều cấu kết. Nàng thiết kế muốn ẩn núp chúng ta phủ đệ, ta liền tương kế tiểu kế, dù nàng xa lưới. Đem mẫu thân ngươi đuổi đi đi, cũng là vì nàng hảo. Ta nếu là không đuổi đi đi nàng, nàng sớm hay muộn cũng là phải bị người hâm hại còn có ngươi, sợ là mấy ngày này cũng đến hủy khuất ngươi. Từ ngạn đống nhiên cười rộ lên, nhi tử không sợ hủy khuất. có nói cái gì, phụ thân chỉ lo phân phó. Từ kính xanh rất là để phòng chiều phía sau nhìn mắt, hắn chiều nhi tử đến gần vài bước, bám vào hắn bên thay nói, nếu ngươi ta đã trình diễn một hồi phụ tử quyết liệt cho hay, liền phải đem trận này trình diễn rốt cuộc. ta tự mình đối với ngươi động thủ, những cái đó sau lưng tưởng đối với ngươi động thủ người, liền không có cơ hội. Từ kính xanh nắm chặt trong tay roi ngựa. Trong lòng đã hạ quyết tâm, nhưng là nhìn nhi tử thời điểm, rồi lại luyến tiếp. Từ ngạn minh bạch phụ thân ý tứ, lại cười, vui vẻ tiếp thu, phụ thân chẳng lẽ đã quên sao. Nhi tử tuy rằng thoạt nhìn văn ngược, lại là từ nhỏ một chút khổ đều không sợ ăn. Hiện giờ cửa ải đại nạn đầu, hy sinh điểm này đó tính cái gì? Thới a, đánh ta. Từ kính xanh mặt bộ biểu tình run rẩy, làm như nhịn thật lâu, rồi sau đó mới cổ đủ dũng khí hung hăng một roi chịu ở nhi tử trên người.